Tri Chí anh chính vẻ mặt ủy khuất sinh khí, đông nhiên bị Huyền Quang trưởng môn điểm đến, dầu dĩ không vui mà nói, anh anh không có giải thích. Tiểu gia hỏa thanh âm mãi mãi khí, còn mang theo điểm rời dương khí, dầu dĩ nặng nề, lập tức đem ở đây người chọc cười, phát ra từng trận cười nhẹ thanh. Tiến Lặng. Tê Hoa chân nhân nâng giơ tay, làm hiện trường an tĩnh lại, lại lần nữa mở miệng, vừa rồi vấn đề là thường nhân, có không thành tiên, tiểu đạo hữu không cần sợ hãi, có cái gì ý tưởng cứ việc nói. chỉ anh xoa xoa đôi mắt, hoang quá buồn ngủ mới chậm gì gì mở miệng, tư chất hảo thường nhân mới có thể thành tiên đâu, ngu ngốc cùng chuẩn chứng không được. Tiểu gia hỏa nói nghiêm trang, hiện trường tham dự giả bị nàng chọc cười, lại phát ra một trận cười nhẹ thanh. Tiểu đạo đồng mau cười đau xúc hông, cái gì nha, còn thiên phú gì bẩm đâu, thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, sợ là còn không đến ba tuổi đi. Chỉ anh nghe thấy, phẫn nộ chừng qua đi, ngươi mới không đến ba tuổi đâu. Tiểu đạo đồng là nhỏ giọng nói chuyện, ở đây tuy rằng có người nghe thấy lại không ai quản tiểu gia hỏa thanh âm đại. Lập tức đem hắn nắm ra tới Tiểu đạo đồng quay đầu đi Vẻ mặt không cùng tiểu hài nhi so đo Chỉ anh lại bắt đầu sinh khí ủy khuất mà cùng ca ca cáo chạm Vừa rồi hắn lấy đồ vật tạm anh anh tri triệt lập tức như mày Những người khác cũng xem qua đi Tiểu đạo đồng thấy mọi người đều xem chính mình Mặt đỏ hồng vì chính mình cãi lại Ta như thế nào tạm ngươi Đừng loạn giảng. Chỉ anh tay nhỏ vung lỏng Lộ ra vừa rồi hòn đá nhỏ Thở phì phì mà nói Chính là ngươi tạm anh anh Tiểu đạo đồng liều chết không nhận. Chi triệt tuy rằng hai mươi suốt đầu, thoạt nhìn lại so với hắn muội còn không nói lý, lạnh lùng nói, nếu ai đều không thừa nhận, vậy cha theo dõi đi, dù sao ta muội không thể bị bạch tạp. Tiểu đạo đồng không nghĩ tới hắn như vậy nghiêm túc, liền loại này việc nhỏ đều nắm không bỏ, trừng mắt nhìn trừng mắt, bất mãn đồng thời, có vẻ có chút trộn dạng. Ở đây mọi người lập tức liền nhìn ra vấn đề. Có người vốn dĩ liền thích tiểu gia hỏa bạch mềm đáng yêu, bắt đầu thế nàng nói chuyện, chỉ anh tiểu bằng hữu tuy rằng tiểu, nhưng cũng tính tham dự thành viên Giao lưu đại hội như vậy nghiêm túc trường hợp, làm cái gì trò đùa dai. Vị này Tiểu Đạo Hưu vẫn là hướng nàng nói lời xin lỗi đi. Thấp thấp nghị luận tiếng vang lên, đúng vậy, vẫn là Huyền Quang, tâm tính như thế nào như thế bất hảo. Tiểu Đạo đồng mặt lập tức thiêu đỏ, lại lộ ra tràn đầy tức giận. Nhưng vào lúc này, Tê Hoa chân nhân bỗng nhiên mở miệng, "Huyền bách, xin lỗi." Tiểu Đạo đồng xem qua đi, hung hăng cho mày. Tê Hoa chân nhân trầm hạ thanh âm, chỉ anh Tiểu Đạo Hưu tuổi tiểu, vô luận phát sinh cái gì, Ngươi đều nên nhường nàng, giao lưu đại hội như vậy nghiêm túc trường hợp tranh chấp lên, quả thực chê cười. Tiểu đạo đồng đành phải rũ xuống đầu. Thực xin lỗi. Chỉ anh cố lấy hai má, nhỏ giọng nói thầm, anh anh mới không cần làm đâu, rõ ràng chính là hắn sai rồi. Đại hội lưu trình đã trước tiên an bài hảo, mỗi cái phân đoạn đều có đại khái thời gian hạn chế. Tuy rằng tê hoa chân nhân nói hơi mang bất công, nhưng cũng không ai nói cái gì. Đại hội tiếp tục. Tham thảo xong đạo pháp, liên bắt đầu các đệ tử tỉ thí. Như cũng là Tê Hoa chân Nhân tuyên bố, dựa theo lệ thường, đệ nhất hạng tỷ thí ở 15 tuổi dưới đệ tử Chi Gian triển khai, đệ nhất danh khen thưởng là Tam Trương sấm Đánh phủ nhị Tam Các giảm một trương 50 mét lớn lên nào trợn, tới trước đạt trung điểm đệ tử thắng lợi. Hảo, vậy thỉnh bị niệm đến tên đệ tử bước ra khỏi hàng. Chi Anh nghe xong thi đấu quy tắc, lại hướng tới bọn họ bố Chi Hảo Trận nhìn xem, mắt to đều sáng. Tê Huyền Minh đem 15 tuổi dưới báo danh giả nhất nhất niệm ra tới, đến Chi Anh khi. Nàng ngẩn đầu mà bước đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cười. Bên cạnh một cái nữ đạo sĩ thích không được, còn sơ sơ đầu, làm nàng cố lên, không được liền truy ở phía sau đường bị thương. Trí anh nết miệng như cười, vẻ mặt trí tại tất đắc. Tiểu đạo đồng đứng ở hai người ngoại, hướng nàng lạnh lùng hư một tiếng, nhưng nhìn đến cách đó không xa thanh dương tiểu đạo đồng khi, lại thu liễm khởi biểu tình. Hiện nay có thể đánh đạo phái cũng liền huyền quang cùng thanh dương, mỗi năm giao lưu đại hội, cơ hồ đều là bọn họ chi gian của đua. Vì quan quân, hay là nên thận trọng một ít, tiểu quỷ tính cái gì? Chi anh đứng ở bên trong, giống cái củ cải nhỏ, nàng trong mắt chiều tiểu đạo đồng đi dạo, hướng hắn phương hướng dịch dịch, thu hồi tầm mắt. thỉnh đệ tử tiến vào ảo trận. 50 mét lớn lên ảo trận, ở bên ngoài thấy rõ tích lại ngắn ngủi, giống như thực mau là có thể qua đi, nhưng đi vào lúc sau, trung quanh nháy mắt biến hắc, dối tay không thấy 5 ngón tay, liền phương hướng đều tìm không thấy. Bắt đầu có đệ tử sát hắc sờ ra la bàn. Sờ mặt trên kim đồng hồ phân biệt phương vị. Ảo trận trừ bỏ một mảnh đen nhánh, còn thiết có mê tung trận cùng mặt khác chướng ngại, bởi vì thiết trí tinh tế ẩn nấp, các đệ tử cũng không thể thực mau phát hiện, một không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi, sờ hắc phá xong trận mới có thể tiếp tục đi trước. Mặt khác chướng ngại chỉ chính là quỷ. Tuy rằng chỉ là bình thường quỷ, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh, nếu là bản lĩnh không đủ, cũng đủ bọn họ huống một hồ. Chi triệt không biết ảo trận loanh quanh lòng vòng, vốn dĩ cảm thấy hắn muội hẳn là không có gì vấn đề. Nghe thấy bên cạnh người nghị luận, mới có chút sắc mặt không tốt. Tiểu gia hỏa lùn lùn một cái kẹp ở một đám đệ tử, thật sự quá nhỏ, thậm chí làm người hoài nghi có thể hay không bị vướng ngã. Đừng nói chi triệt, liền những người khác đều xem đến trong lòng rốn sợ, hận không thể đem nàng ôm ra tới. Tề huyền minh im miệng không nói mà nhấp môi, nhìn đến cái kia bất khăm một kích tiểu thân ảnh khi, trong mắt lại lộ ra sung sướng quang. Phu chuyện lại lợi hại lại như thế nào? Ảo trận chung cái gì đều nhìn không thấy trừ bỏ lãng phí chỉ có thể là hoàn toàn không có sử dụng. Cơ hội tất cả mọi người là như vậy tưởng, lực chú ý dừng lại ở tiểu gia hỏa trên người một cái trước mắt, liền sôi nổi rời đi ánh mắt. Bọn họ vẫn là đối cái nào đạo phái năm nay đoạt giải quán quân càng cảm thấy hương thú. Nhưng mà kế tiếp, làm người sờ không đầu góc một màn xuất hiện. Bởi vì nhìn không thấy phía trước lộ, ảo trận đệ tử đều là biên sở la bàn biên đi, sợ gặp gỡ mê tung trận cùng quỷ chậm trễ thời gian, còn đi được thật cẩn thận sắc mặt khẩn trương Tiểu gia hỏa tuy rằng cũng chậm gì gì, nhưng thuần túy là bởi vì chân đoạn. Nàng lập tức đi phía trước đi, giống như có thể thấy những cái đó trận pháp cùng quỷ giống nhau, không đến 10 mét khoảng cách, đều hoàn mỹ lẩn tránh khai. 10 mét lúc sau, nàng tốc độ càng chậm, dứt khoát trực tiếp dừng lại, ngừng ở một con mắt hạt châu quay tròn loạn chuyển quỷ bên cạnh. Dừng lại lúc sau, tiểu gia hỏa giống như nghĩ đến cái gì cao hứng sự, mắt to một loan, hướng hắn vươn tay nhỏ. Nay chỉ quỷ diện thượng vui vẻ, đang chuẩn bị bóp chặt nàng lại bị nàng dơ lên tiểu cánh tay một phách, trực tiếp chụp tới rồi cách đó không xa tề huyền bách trên người. tề huyền bách cảm giác được này chỉ quỷ phương vị không đúng, tức giận hô một tiếng, ai đang làm trò quỷ? không biết ngạch. tề huyền bách nghe thấy cái kia tiểu nại âm, đều mau tức chết rồi, không biết liền cất miệng. vui sướng khi người gặp họa làm gì đâu. chỉ anh trộm che miệng như cười, tiếp tục đi phía trước đi. trung gian đụng tới cái mê tung từng trận bàn, lại cho hắn ném qua đi. tề huyền bách lại lần nữa sinh khí mà hô một tiếng như cũ chỉ có chỉ anh đáp lại hắn. Lần này hắn trong lòng tính thời gian, biết quán quân khó giữ được, thậm chí tiền tam danh đều khó, mau khí khóc, liền chỉ anh đều không có đáp lại. Lý triển lại đây mê tung trận cùng quỷ, càng lý càng loạn. Thấy này hết thể phát sinh các đạo phái đại lão lâm vào thật sâu vô ngữ, như có như không nhìn về phía Tê Hoa chân nhân. Đây là các ngươi huyền quang trực hệ đệ tử. Liên này. Chương 95, canh 2, chân quý nhất đồ vật. Tê Hoa chân nhân sắc mặt chưa biến. Ánh mắt bắt sờ không chừng nhìn về phía ảo trận tiểu gia hỏa. Hắn không có gì phản ứng, những người khác cũng liền không liên tiếp đối hắn thi lấy chú mục lễ. Ngược lại càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Chiếu tiểu gia hỏa chơi pháp, đừng nói huyền quang đệ tử, chính là này hào trận bất luận cái gì một người bị nàng theo dõi, đều chiếm không được hảo A. 50 mét ảo trận bên ngoài tuy rằng có rào chắn, không đến mức làm người chạy thiên, nhưng bên trong hoàn toàn là mở ra thức không gian, người với người chi gian không có trở ngại. Bất luận kẻ nào đều có khả năng cùng những người khác đụng phải. Nhưng từ thời trẻ có người thấy không rõ đối diện, không cẩn thận vướng chính mình đồng môn lúc sau, đại gia liền bảo thủ không chịu thay đổi, ở hào trận đụng tới người trực tiếp rời đi, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thất. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải cho người ta ngáng chân. Nếu muốn thành công ngáng chân, khẳng định đến rõ ràng biết mỗi người phương vị, tiểu gia hỏa năng lực sợ là đã sớm vượt qua hào trận chung bất luận cái gì một cái đệ tử. Tham dự giả kinh ngạc cảm thán rất nhiều nghị luận sôi nổi, Chi Triệt xem minh bạch, lại nghe bên cạnh khen, không tự chủ được thẳng thắn sống lưng, trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo. Hán mội vẫn là Hán muội chí Anh vướng Tề Huyền Bách lúc sau liền tính đi chậm gì gì, cũng thực mau tới trung điểm. Tề Huyền Minh lấy trụ ký lục buồn đứng ở trung điểm, trên mặt mỉm cười một chút vỡ ra, sau một lát, một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, ở tên nàng mặt trên viết cái một. đệ nhị đệ tam liên tiếp ra tới, hắn sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đệ nhị là Thanh Dương, đệ tam nhưng thật ra huyền quang, nhưng có ích lợi gì. Đối huyền quang mà nói, ở chính mình sân nhà tổ chức thi đấu, lại chỉ lấy đến đệ tam, cùng lót đế không có bất luận cái gì khác nhau. Mấu chốt không ngừng chính bọn họ như vậy tưởng, mặt khác đạo phái cũng đều là ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc ở Hoa Quốc, huyền quang cùng Thanh Dương là hoàn toàn xứng đáng hai đại đạo phái. Hiện tại bọn họ lại liền trước hai gã đều giữ không nổi. Tê huyền minh sắc mặt lãnh thành băng tra, tê huyền bách mới từ đội sổ ra tới thấy rõ trước mặt ô ương ô ương người, hốc mắt đỏ lên trực tiếp khóc. thực xin lỗi sư huynh, ta liền cái tiểu thí hải cũng chưa thắng quá, không có thể cho ngươi hết giận, thực xin lỗi huyền quang, ta vốn dĩ vốn dĩ hẳn là tiểu thí hải. tề huyền minh sắc mặt khó coi mà đem hắn xả đến một bên, lấy ký lục buồn cho hắn xem, đừng trước mặt mọi người mất mặt. Chị anh đệ nhất tề huyền bách tiếng khóc đột nhiên im bặt. hôm nay thi đấu dừng ở đây, ngày mai mới là trận thứ hai. thi đấu kết thúc. Dựa theo lệ thường, là trưởng môn chủ trì trao giải phân đoạn. Thanh Dương đệ tử bắt được hai trương sấm đánh phụ, nhảy nhót không được, huyền quang đệ tử tuy rằng nhìn không ra nhiều ít vui vẻ, lại cũng đem lá bùa thật cẩn thận thu lên, rất là trân trọng. chí anh bắt được lá bùa sờ sờ, chưa nói nói cái gì, đem chúng nó nhét vào yếm Ghét bỏ phần thưởng là không tốt, lao sư nói ngoan bảo bảo không thể ghét bỏ người khác lễ vật. Tê hoa chân nhân cho nàng phát xong lá bùa, sờ sờ dâu, cười nói, ngày mai còn có tỉ thí Tiểu đạo hữu được này tam trương lá bửa, nói vậy sẽ nhẹ nhàng không ít. Chí anh nghe, cắn xuống tay đầu ngón tay. Tiên này thi đấu đến có bao nhiêu đơn giản a? Tê huyến bách xem nàng càng thêm không vừa mắt, đứng ở tê hoa chân nhân bên cạnh không vui mà nói, há ngăn là nhẹ nhàng không ít, quả thực có thể trực tiếp thông quan, sớm đánh phủ uy lực tương đương với gian lợn. Huyến bách. Tê hoa chân nhân nhàn nhạt một tiếng, hắn lập tức dừng miệng, sắc mặt lại vẫn là khó chịu. Tê hoa chân nhân lại hỏi, tiểu đạo hữu sư xuất gì môn? lại là vấn đề này, chí anh bị hỏi nhiều, biết chính mình nếu là nói không có sư phụ, khẳng định còn phải bị truy vấn, rứt khoát nói, viên viên lão sư, viên viên lão sư. Tê Hoa Chân Nhân nghe cổ quái, lại hỏi, là vị nào lãnh đợi cao nhân sao? Chí anh chậm gì gì nói, không biết, nhưng là nàng nhưng lợi hại. Tê Hoa Chân Nhân càng thêm sờ không đầu góc, còn tưởng hỏi lại, Tiểu Gia Hỏa đã mại chân nhi chạy hướng về phía Kaka, chí triệt đem muội muội bế lên tới, buồn cười hỏi. Anh anh như thế nào nghĩ đến cho nhân gian ngáng chân? Chí anh thấy hắn hỏi tới, chột dạ mà ôm lấy cổ quay người đi, anh anh không phải cố ý, là không cẩn thận chụp đến quỷ quỷ Nga. Chi triệt trực tiếp cười lên tiếng. Khi dễ ngươi người nên ngáng chân liền ngáng chân, không phải cái gì không đúng sự, anh anh hôm nay làm rất tuyệt. Chí anh mắt to lập tức sáng, nhỏ giọng hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hào ác. Ngày hôm qua nửa ngày thi đấu chỉ là cấp tuổi trẻ đệ tử dự nhiệt, hôm nay mới là đau thật kiếm thật. Tê hoa chân nhân tuyên bố lần này thi đấu nội dung, lệ quỷ vực, đại gia hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, tuy rằng loại đồ vật này vô pháp lấy ra tới cho đại gia thi đấu, nhưng huyền quang bắt trước vực chung nào cảnh, ngưng tụ thành ảo trận, có thể dùng để thí luyện, lần này thi đấu chính là ý yể này tiến hành. Tham dự giả là 30 tuổi dưới đệ tử, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói xong lúc sau, tê Huyền Minh bắt đầu niệm tên. Chi Triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tên của mình, mới nhớ tới chính mình cũng báo danh là muốn tham gia thi đấu, chỉ anh làm hắn không phải sợ, trộm đem luyện hồn lò đưa cho hắn, cũng dạy hắn dùng như thế nào. Chi triệt thu hồi luyện hồn lò, thử một chút, thành công làm nó toát ra ngọn lửa lúc sau, trong lòng cảm thán, này thật là hắn thân mũi a. Đi vào phía trước, tê hoa chân nhân nhắc nhở nói, thi đấu thời gian một ngày, trong lúc sống đến cuối cùng xem như thành công, thứ tự dựa theo biểu hiện sắp hàng, trên đường tử vong trực tiếp bị loại trừ, tiến trận đi. Ảo trận tổng cộng có 15 cái phân biệt cấp 15 cái bất đồng môn phái hoặc là nhàn tản thế lực. Chí anh cùng ca ca là cùng nhau, cho nên vấn đề nào trận lúc sau, trực tiếp đi vào là được. Chi Triệt ôm muội muội, không biết vì cái gì, thế nhưng nhiều ra một tia an tâm. Cất bước đi vào trong ngay mắt, chung quanh cảnh sắc lập tức đã xảy ra biến hóa. Nơi này tựa hồ là một chỗ thôn trang, Chi Triệt ôm muội muội đứng ở bờ ruộng thượng, chung quanh là xanh tươi ruộng lúa mạch, cách đó không xa có một tòa cổ hương cổ sắc kiến trúc. Không bao lâu Có người chiều bên này chạy tới, thanh âm nôn nóng, lao tiền ra hải tử như thế nào cũng đã xảy ra chuyện, mau đi từ đường. Những người này ăn mặc áo vải thô, chất tóc, như là thời cổ người, chỉ triệt nhìn nhìn chính mình cùng muội muội quần áo, căng ra đầu qua đi dò hỏi, vị này đại thúc, phát sinh chuyện gì? Đại thúc giống như nhìn không thấy hắn dị thường, thở dài nói, từ trước 2 năm bắt đầu, chúng ta thôn liền có hải tử thường thường xảy ra chuyện. Vốn dĩ hảo hảo, hải tử cũng không làm gì, không thể hiểu được nằm đến từ đường đi. Ngươi nói tà hồ không tà hồ, Chỉ Triệt không nghe hiểu, cái gì kêu nằm đến Từ Đường. Đại thúc nói xong liền chạy, còn thu hút qua đi những người khác. Chỉ Triệt sờ không rõ đầu vóc, trực tiếp ôm muội muội đuổi kịp. Từ Đường không khóa môn, bên trong phóng một khối quan tài, đến gần vừa thấy, bên trong thế nhưng nằm cái Hải Tử. Hải Tử sắc mặt trắng bệnh, đã hoàn toàn không có ý thức, vươn ra ngón tay sờ sờ, cũng không có hô hấp. Thức mau, Lão Tiển gia người liền tới rồi. Bọn họ khóc lớn phát gục quan tài bên cạnh. Tựa hồ tưởng đem hải tử làm ra tới, bị bên cạnh mặt khác thôn dân nhìn chằm chằm, lại không dám. Vừa rồi đại thúc sắc mặt không đành lòng, Lão tiền à, vì mặt khác hải tử, ngươi cũng trước làm cậu đàn ở chỗ này nằm đoạn thời gian, đại gia sẽ cảm tạ ngươi. Lao tiền trong trắng mắt che kín tơ máu, sắc mặt căng chặt, đã nửa khóc ra tới, cậu đàn nằm đi vào không bao lâu, nếu là còn có thể cứu trở về tới đâu. Các ngươi nhìn hắn lớn lên, liền nhận tâm làm hắn toi mạng. Đây là không có biện pháp sự. Thôn dân thưa thất mà khuyên bảo, tuy rằng mặt có không đành lòng, lại đều ngăn đón lao tiền ra, không ai nguyện ý đem hải tử làm ra tới. Khuyên bảo người quá nhiều, thực mau, Lão tiền ra người khóc lóc nhắm mắt lại, đương tử bỏ đứa nhỏ này giống nhau, rời đi từ đường. Chi triệt nhỏ giọng hỏi, anh anh, nhìn ra cái gì vấn đề sao? tiểu ca ca đã chết, ta cũng đã nhìn ra, nhưng là không chết ấu. Chi triệt cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn xem quan tải bên còn dư lại một ít thôn dân. Dứt khoát hướng đi vừa rồi cái kia đại thúc hỏi thăm. Đại thúc trên mặt lộ ra cảnh giác, đối này không muốn nhiều lời, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Chi triệt há miệng thở dốc đồng nhiên linh cơ vừa động, chúng ta là phụ cận đạo quan, trải qua các ngươi nơi này, nhìn giống như có chuyện gì à. Đại thúc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sắc mặt lại dây rùa một cái trước mắt, vẫn là gắt gao nhắm lại miệng. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta thôn hài tử không thể hiểu được nằm đến từ đường, còn ném mệnh, như vậy sự đã đã xảy ra hai năm. Chúng ta cũng không biết cái gì nguyên nhân. Chi triệt buồn bực, không có khả năng cái gì dấu hiệu đều không có đi. Đại thúc chỉ là xua tay, vừa nói vừa đi, không biết, không biết. Hắn bóng dáng dần dần biến mất, mặt khác thôn dân cũng từng cái rời đi, từ đường như vậy quan trọng địa phương, thế nhưng liền môn đều mở ra, không một người gác. Chi triệt dứt khoát ôm muội mội qua đi. Thôn dân mặc kệ hải tử, hải tử lại không chết đấu, hắn dứt khoát trước đem hải tử lộng ra tới. Chi anh sờ sờ cổ đản mạch đập. Hướng thân thể hắn chuyển vào một cẩu nguyên khí, thực mau, cậu đàn lông mi run lên, liền chậm rãi mở hai mắt. Hắn thấy chính mình ở trong tư đường, sợ tới mức sắc mặt càng trắng, cất bước liền phải chạy. Chi triệt giữ chặt hắn, vừa rồi người nhà của ngươi đã đã tới, còn có trong thôn những người khác. Bọn họ không muốn cứu ngươi đi ra ngoài, cũng không dám làm ngươi đi ra ngoài, ngươi biết cái gì nguyên nhân sao. Cậu đàn trợ trụ, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Ta không biết. Trước hai năm liền có tiểu hài tử thường thường xuất hiện ở từ đường trong quan tài, nói là đã chết, không biết sao lại thế này. Cha mẹ không cho ta luật chạy, ta đang ở giang ngủ đâu. Bọn họ sẽ không làm ta trở về, ta một hồi đi, mặt khác tiểu hài tử lập tức liền sẽ xảy ra chuyện. Ta nếu là không quay về, từng ngày lạn ở trong quan tài, chờ giữa nát hết, tiếp theo cái tiểu hài tử mới có thể xảy ra chuyện. Cậu đàn vừa nói vừa khóc, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn là cái gây sự nam loa vì làm hắn ở nhà thành thật đợi. Cha mẹ không biết đã đem lời này nói với hắn bao nhiêu lần. Hắn sợ tới mức mỗi ngày không dám xuất ra môn, ở nhà trốn tránh, nhưng không nghĩ tới vẫn là đến phiên hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ, các ngươi có thể cứu ta sao? Chỉ anh cho hắn lau lau nước mắt, an ủi nói, cậu đản đừng sợ, anh anh có thể cứu ngươi. Có thể cứu, nhưng là liền hung thủ cũng không biết, muốn như thế nào cứu đâu. Cậu đản cùng hai anh em vẫn luôn ở từ đường đợi cho chẳng vạng, thiên mênh mông hắc thời điểm, từ đường bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sợ tới mức hắn hướng phía sau cửa co rúm lại. Ngoài cửa lại truyền đến quen thuộc khóc. Cầm, cậu đàn a, cậu đàn nho nhỏ kinh hô một tiếng, nương. Tiếng bước chân một đốn, ngay sau đó loạn điểm, một nữ nhân cuốn quýt chạy vào. Cậu đàn áp lực thanh âm, khóc lóc nào tới, nương. Tiên thị sợ tới mức mồm mép trắng bệnh, phùng hắn mặt nhìn kỹ xem, xem hắn thật sự sống lại đây, lại kinh hỉ lại sợ hãi. Ngươi như thế nào sống lại? Bọn họ cứu ta. Cậu đàn hưng phấn mà cho nàng giới thiệu. Bọn họ là phụ cận đạo quan lại đây đạo sĩ, có thể giúp chúng ta, nương, ngươi tin bọn họ. Chỉ anh ngưng trọng địa điểm điểm đầu, anh anh có thể cứu các ngươi. Chỉ triệt xem nàng vẫn là có chút do dự, nghi hoặc hỏi, các ngươi có phải hay không cất giấu sự tình gì. Tiên thị một cái giật mình run run, theo bản năng nói, không, không. Cậu đảng cũng nhìn ra con mẹ nó không thích hợp, đều mau khóc, nương, ngươi nhanh lên nói đi, ta không muốn chết. Ta không muốn chết này bốn chữ giống như kinh thiên xét đánh giống nhau đệm ở tiền thị trái tim làm nàng cả người run lên trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình ta nói các nàng nơi này mấy năm trước đã từng phát sinh quá một hồi nạn hạn hán không thu hoạch hảo những người này đều ăn không đủ no có chút địa phương thậm chí xuất hiện đổi con cho nhau ăn tình huống tiền gia thôn nhân khẩu thưa thớt không muốn thương tổn hại tử chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thần linh trên người vì khẩn cầu ông trời mưa xuống người trong thôn suy nghĩ không ít biện pháp lấy ra xúc hiến tế uy lệ tổ tiên, thậm chí có cái đói đến gần chết lão nhân lấy thân hiến tế, đều không có dùng. Sau lại có người nói, tại như vậy gian nan dưới tình huống, nếu muốn cảm động thần linh, cần thiết lấy ra trong thôn chân quý nhất đồ vật. Nếu không thần linh là sẽ không cảm nhận được bọn họ thành ý. Nói tới đây, tiền Thị đôi mắt một bế, sắc mặt càng trắng một ít, thiên sắc càng ngày càng đen, cậu đản sốt ruột không được. Nương, thứ gì, cùng chúng ta thôn sự tình có quan hệ sao? Hải tử, tiên Thị nhỏ giọng nói xong tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, nàng che lại mặt, thấp giọng khóc thút thít. Chúng ta tiền gia trang chân quý nhất chính là hải tử, thành nhân hiến tế không thành, đại gia bị bức nóng nảy, liền nghĩ tới tiểu hải tử. Dung tiểu hải tử hiến tế lúc sau, không biết có phải hay không trùng hợp. sắc thật hạ một trận mưa to, tân loại hoa màu dần dần sống, liền khô khốc thảm, cỏ hương vị đều tươi ngon rất nhiều. Kia chẳng mưa to cứu bọn họ mệnh, lại làm tiền gia trang người trong lòng nhiều một cái cộng đồng bí mật. Cậu đàn ngơ ngẩn. Trên người nổi lên hắn ý, ta như thế nào không biết. Chi triệt cũng như mày hỏi, không phải liền đổi con cho nhau ăn đều không muốn sao, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến lấy hải tử hiến tế thần linh, nhà ai hải tử. Tiền thị che lại mặt, không dám đối mặt bọn họ ánh mắt, không biết, là cái đi lạc hải tử. Hắn đi vào trong trang, tưởng thảo một ngụm nước uống, nhưng nào có thủy cho hắn. Nghe đến đó, chi triệt cũng minh bạch, sắc mặt khó coi lên. Không có thủy cho nên các ngươi liền lấy cái kia vô tội hải tử đi hiến tế. Tuy rằng biết chuyện này đã qua đi mấy trăm năm, nhưng thật đúng là lệnh người vô pháp tiếp thu. Chí anh sờ sờ tiểu quan tài, rốt cuộc biết trong quan tài đoán khí vì cái gì như vậy trọng. Chương 96, canh 1, 7 đầu. Hiến tế lúc sau, nạn hạn hán kết thúc, tiến ra trang thôn dân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra điệu tạm khởi chuyện này, không nhắc lại, thậm chí liền trong thôn hải tử cũng không biết. Nhưng không lâu lúc sau, đã xảy ra một kiện lệnh người kỳ quái sự Lúc trước sống táng lưu lạc nhi tiểu quan tài không biết vì cái gì xuất hiện ở từ đường, thôn dân trột dạ lại sợ hãi, liên tiếp đem nó dọn đi, nhưng mua đến ngày hôm sau, nó liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Thời gian dài, thôn dân không hề để ý tới nó, trong thôn hải tử lại bắt đầu mạc danh xuất hiện ở trong quan tài. Vừa mới bắt đầu các thôn dân đem hải tử mang đi trị liệu, nhưng trong thôn mặt khác hải tử thực mau bắt đầu nóng lên ho khan, thân thể xuất hiện vấn đề, thẳng đến bọn họ đem hải tử thả lại trong quan tài, này đó hiện tượng mới biến mất. Mắt thấy hài tử một đám hóa thành xương khô, lạn chết ở trong quan tài, các thôn dân kinh hoàng không thôi, một lần nữa tế bái thần linh, đến lúc trước sống tế Lưu Lạc Nhi địa phương cung phụng được mùa lương thực, thậm chí mời đến nổi danh đạo quan pháp sư, nhưng tựa như phía trước nạn hạn hán giống nhau, hoàn toàn vô dụ. Bọn họ chỉ có thể bất lực mà nhìn hài tử một cái lại một cái biến mất, yên lặng cầu nguyện thi thể lạn chầm một chút, làm cho hài tử mau chóng lớn lên. Cho nên, tắc quái hẳn là chính là Lưu Lạc Nhi Đại đúng vậy. Chi triệt có chút vô ngữ, không nói đến hiến tế có hay không, dùng nạn hạn hán biến mất cùng các ngươi thủ đoạn có hay không quan hệ, tiếp nhận người sống đương tế phẩm thần linh có thể kêu thần linh sao? Không đem hài tử ăn sạch liền tính, sao có thể phù hộ các ngươi? Cái này tiền thị vẫn là muốn cái cỏ, nhưng kia nạn hạn hán sát thật không có nha. Chi triệt kiên quyết nhận định là trùng hợp, bất quá đây đều là mấy trăm năm trước người, tin thiên ăn mà, đảo không có gì để nói. Tiền thị vốn dĩ tưởng cuối cùng lại xem vài lần nhi tử liền rời đi gặp phải loại tình huống này, trực tiếp lưu tại nơi này. Nàng không dám đem Nhi tử hướng bên ngoài mang, lại không nghĩ đem hắn lưu lại nơi này lo lắng hái hùng. Dù sao có thể sống lâu một ngày là một ngày. Tiền thị đem Nhi tử ôm vào trong ngực, dư quang thoáng nhìn tiểu quan tài, vội vàng đem tầm mắt dịch hai, môi trắng bệnh. Lúc trước đem người sống sờ sờ đinh tiến trong quan tài, cái kia lưu lạc nhi lời nói cùng con của hắn vừa rồi giống nhau như lúc. Ta không muốn chết. Ba bốn năm đi qua, Những lời này như là tạc ở trong đầu giống nhau, tiền Thị như thế nào đều quên không được. Mây đen che khuất ánh trăng, thiên sắc đã hoàn toàn đen. Nàng càng muốn đầu vóc càng loạn, khẩn trương mà ôm một cái nhi tử, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không điểm trần đèn, một trận âm phong lại đây, trong lòng ngực đống nhiên băng hàn tận xương. Ta không muốn chết. Một con lạnh băng tay nhỏ nắm lấy cổ tay của nàng, giống khối băng giống nhau. Tiền Thị đột nhiên hét lên một tiếng, mây đen tan hết, ánh trăng thấu bắn tiến vào, chiếu sáng lên từ đường. Nàng thấy trong lòng ngực nhi tử hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, nghiễm nhiên là lúc trước Lưu Lạc Nhi. Lưu Lạc Nhi trong mắt bạo đột, khuôn mặt nhỏ xanh trắng, âm trầm làn da thượng toát ra nhỏ bé yếu ớt gân xanh, một bộ hít thở không thông mà chết bộ dáng. Hắn bắt lấy tiền thị thủ đoạn, càng véo càng sâu, bạo đột trong mắt mang theo huyết lệ, một tiếng lại một tiếng kêu, ta không muốn chết. Tiền thị sắp hỏng mất qua đi, hét lên một tiếng, bóp cổ nặng nghề mà đem hắn hướng trên mặt đất quăng ngã, nhưng nàng không có thấy trong lòng ngực rõ ràng vẫn là con trai của nàng cậu đản căn bản không có gì quỷ đúng lúc này một tâm phụ chuyện tật bắn mà đến chụp ở nàng trên người chi triệt buông mội mội đung nhiên đem cậu đản từ nàng trong lòng ngực đoạt ra tới cậu đản bị véo đến cơ hồ hít thở không thông nằm trên mặt đất hoắn một hồi lâu mới nhìn mẹ hắn hoảng sợ mà hướng nơi xa xê dịch tiên thị thấy rõ trước mặt phát sinh hết thảy sắc mặt càng thêm khó coi lại mang theo thật sâu hối hận nàng đêm nay không nên tới nơi này Nhất định là kia hải tử theo dõi nàng. Nhưng mà vừa rồi hai anh em lộ một tay, lại cho nàng một ít hy vọng. Đạo trưởng, các ngươi thật sự có thể cứu chúng ta sao? Cầu các ngươi cứu cứu tiền gia trang đi. Tuy rằng không biết trong hiện thực tiền gia trang cuối cùng như thế nào, nhưng bọn hắn lần này tiến vào mục đích chính là cứu người. Tồn tại đi ra ngoài càng sớm thứ tự càng cao. Sự tình giải quyết, hẳn là là có thể đi ra ngoài. Chi triệt như vậy nghĩ, tùy tiện gật gật đầu. Từ vừa rồi bắt đầu. Muội muội nhìn chằm chằm vào tiểu quan tài xem, Trì Triệt không lưng, nhỏ giọng hỏi nàng, "Phát hiện cái gì sao?" Chí Anh chần chờ cắn xuống tay đầu ngón tay, điểm điểm đầu. Liên ở vừa rồi, tiểu trong quan tài oán khí bỗng nhiên trở nên thực trọng, hẳn là có cái gì cổ quái. Nhưng dựa theo tiền thị cách nói, Lưu Lạc Nhi mới đã chết 3 4 năm, căn bản không có khả năng lợi hại như vậy. Chí Anh hướng về tiểu quan tài đến gần. Bên ngoài ầm vang một tiếng, bỗng nhiên đất bằng nổi lên sét. Trong từ đường người giật nảy mình, Trì triệt cũng nhanh chóng lấy ra luyện hồn lò, chỉ anh không bị ảnh hưởng, chiều tiểu quan tài đến gần, lặng lẽ dò ra tay nhỏ. Kết quả còn không có đụng tới, quan tài thượng liền xuất hiện một kia vết rách. Trì anh một ngốc, liền thấy vết rách giống mạng nhện giống nhau kéo dài đi ra ngoài, thực mau bao trùm toàn bộ tiểu quan tài. Ngay sau đó quan tài tạc vỡ ra, một con tiểu quỷ từ bên trong sông ra. Làm cho bọn họ giật mình chính là, ra tới cũng không phải trong tưởng tượng Lưu Lạc Nhi, mà là một cái dáng người thấp bé quái vật. Quái vật tan mặc rách tung tué quần áo, trên cổ đỉnh rất nhiều đầu, trừ bỏ lưu lạc nhi, thế nhưng còn có trong thôn mặt khác quá cố tiểu hài nhi. Thấy rõ quái vật bộ dáng, tiền thị sợ tới mức hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ảo trận ngoại, các đại lao cứng lại, đồng thời nhìn về phía mặt khác ảo trận. Ảo trận tổng cộng có 15 cái, hiện tại tình huống bên trong đại kém không kém. Ở từ đường lưu đến buổi tối sau, các đệ tử đều lâm vào đệ nhị trọng ảo giác, đem bên người người cùng thôn dân ngộ nhận vì là tà vật có chút đã phát hiện không đúng, đang suy nghĩ biện pháp phá trận, có chút cũng đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. Nói vậy lại qua một lát, thực mau sẽ có người tử vong bị loại trừ. Chỉ có chỉ anh bên kia tiến độ nhanh nhất, trực tiếp nhìn thấu hảo giác, dẫn ra quái vật. Thanh Dương trưởng môn lẳng lặng nhìn bên trong hướng đi, đột nhiên hỏi bên cạnh Tê Hoa chân nhân, Tề trưởng môn, ta xem chỉ anh hai anh em gặp phải con quỷ kia thực không đơn giản, sợ là đã sớm vượt qua sớm mấy năm khó khăn. Những đệ tử khác phá vỡ hảo giác lúc sau cũng sẽ đụng tới loại tình huống này sao? Tê Hoa chân nhân sở sở dâu nhàn nhạt nói, dựa theo quy tắc là cái dạng này. Bất qua hảo trận là chúng ta chúng trưởng lao sở chế, cụ thể tình huống ta cũng không hiểu biết. Thanh Dương trưởng môn hoài nghi nhìn hắn một cái, phải không? đương nhiên. Hảo trận, Cậu Đản liền khóc cũng không dám, nín thở đem ngất xỉu đi, mâu thân kéo dài tới văn tưởng, đầy mặt tuyệt vọng, đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết. Chi Triệt ngưng trọng mà cầm luyện hồn lò chỉ anh lại như cũ không có nửa điểm thần trương. Tựa hồ đã chịu khiêu khích, quái vật hướng tới bọn họ liền nhào tới. Còn chưa tới trước mặt, chí anh tiểu thân mình liền uyển chuyển nhẹ nhàng vừa lật, sau này xa hai bước, ngay sau đó một cái túng nhảy, lại nhảy đến quái vật trên cổ. Nàng ôm lấy quái vật cổ, cũng không chê dò người, ngại thành vô vô trong đó một cái đầu, ca ca tỉ tỉ ngoan ngoãn, hoan khi quá nặng không tốt, anh anh giúp các ngươi hóa giải Nga. Bị nàng chụp đến đầu không hề răng, cái lại liền phải cắn đi lên. Chí anh thấy hắn không cảm kích, hai má một cổ thở phì phì mà chụp đi lên một cái tát, trực tiếp đem cái này đầu chụp vượng. chụp vượng một cái còn có 5-6 cái, chỉ anh ôn tồn nói hai lần, thấy bọn họ không một cái nghe lời, không vui, trực tiếp đem đầu nhóm đều chụp vượng. gây yếu thân thể thượng treo một chuỗi ngất xỉu đi đầu, chỉ triệt đều nốc. đang lúc hắn chuẩn bị đem luyện hồn lò thu hồi tới thời điểm, lại thấy kia cụ gây yếu thân thể thẳng ngơ ngác đứng, lại lần nữa xuất hiện động tĩnh, thân thể trung quanh tản mát ra nùng liệt xương đen, xương đen đem ngất xỉu đi bảy cái đầu ba phủ. Thật mau, đầu nhóm lại lần nữa thức tỉnh, mà lần này, đầu nhóm đôi mắt bọc nặng nề hắc, tựa hồ hoàn toàn không có tự mình ý thức. Chí anh chụp vài cái, không lại chụp vượng, vì thế lão đảo lắc lư mà dẫm lên bả vai đứng lên. Cùng vừa rồi so sánh với, thân thể này thượng oán khí lại nùng liệt rất nhiều. Không riêng gì oán khí, còn có tà khí sát khí, nhân thế gian hết thảy tham sân si hận ái du ác, phảng phất là một cái tà ác tập hợp thể. Chí anh càng thêm xác định, Kaka, đồ tôi không phải cái kia tiểu Kaka. Không phải, chi triệt ngơ ngẩn, từ cốt xấu như xài thân thể tới xem, quái vật nguyên thân là cái kia lưu lạc nhi không sai. Nếu không phải, kia nó rốt cuộc là thứ gì? Chi anh nói xong, trên tay khấp chỉ quyết, mang ra từng đạo kim quang tới. Nàng đem kim quang bọc mãn tay nhỏ, trắng non giữa mày một túc, chiếu trong đó một cái đầu liền bắt đi xuống. Đầu bị xương đen bao trùm, đã hoàn toàn cùng thân thể cùng mặt khác đầu dính ở bên nhau, bị nàng một tốn, nháy mắt phát ra thống khổ tê gào thanh. Thanh âm bén nhọn tấu nhĩ. Chi triệt còn hảo, chỉ là tâm thần không xong, lòng tràn đầy thống khổ cảm xúc, cậu đàn lại trực tiếp thất khiếu đổ máu, bị chấn hôn mê bất tỉnh. Chi anh bắt được một nửa không trảo ra tới, còn nghe thấy loại này khó nghe thanh âm, nội tâm tiểu ngọn lửa lập tức nhảy ra tới. Nàng bắt tay bung ra, tùy tay một triệu, bảy trương giấy vàng phủ liền từ hiếm bay ra tới, lập tức phủ lên bảy cái đầu miệng. Ngay sau đó, nàng đôi tay ôm lấy vừa rồi cái kia đầu, miệng nhỏ một nhấp, phí lao kính nhi hướng lên trên rút. Một nén nhang thời gian lúc sau, cùng với thống khổ vặn vẹo biểu tình, cùng với nửa trong suốt cổ giới, cái này đầu rốt cuộc bị nàng trừ tận gốc ra tới. Là tiền gia trang trong đó một cái tiểu hài tử hồn thể, hắn tựa hồ đã thất thần trí, ra tới lúc sau liền ngơ ngác mà nằm ở một bên, trong suốt hồn thể vẫn không nhúc nhích Chỉ anh trò cũ trọng thi rút ra cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến đêm cuối cùng một cái hồn thể mang theo thân thể kéo ra tới, mới thở hồn hển mà dừng tay. Nàng nhìn mắt bị chính mình làm ra tới bảy cái tiểu hài nhi hồn thể, vui mừng biểu tình phảng phất rút ra tới bảy cái đại củ cải. Giờ này khắc này, ảo trận bên ngoài trưởng lão, bao gồm mới từ ảo trận ra tới các đệ tử, đều bị trí anh bên kia hướng đi lộng đốc. Di ngoạn ý nhi, cách vách ảo trận đã có đệ tử đột phá ảo giác, nhưng ảo giác biến mất lúc sau, tiểu quan tài cũng không có giận nước, cũng không có nhiều đầu quái vật ra tới, đơn ra tới một cái đại hóa thành lệ quỷ lưu lạc nhi, đem bên trong đệ tử khó xử không được. Bọn họ biên đánh biên trốn, mồ hôi đầy đầu, liền chờ thời gian vừa đến, chạy nhanh từ thảo trận đi ra ngoài. Dù vậy, chỉ cần dài quá đôi mắt, cũng có thể nhìn ra này chỉ quỷ so chỉ anh bên kia không biết yếu đi nhiều ít. Thanh Dương trưởng môn lại lần nữa mở miệng, Tê trưởng môn, lần này nói như thế nào? Tê Hoa chân nhân lắc đầu, chỉ sợ là vị trưởng lão nào không cẩn thận làm lỗi, nghĩ sai rồi khó khăn, trách ta không có cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Chờ hai vị tiểu đạo hưu ra tới. Huyền Quang sẽ đối bọn họ tiến hành bồi thường. Ra tới. Thanh dương trưởng môn ngưng mi, tê trưởng môn, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta tu vi thiển, ảo trận cái kia rốt cuộc là thứ gì, không nói nói sao. ảo trận, trí anh bắt được 7 cái tiểu hài nhi hồn phách lúc sau, quái vật thân thể liền hoàn toàn khôi phục thành lưu lạc nhi vỏ giống, nằm ngã vào một bên. chí anh tạm thời dùng giấy vàng phù đem nó phong bế, đi xem bên cạnh 7 cái tiểu hài nhi. tri triệt cũng cùng lại đây xem, sao lại thế này. Bọn họ hồn phách như thế nào tất cả đều ở lưu lạc nhi trong thân thể. Chí anh khấu khấu chán, trầm gì gì nói, từ từ Nga, anh anh hỏi một chút. Trên người nàng nguyên khí chỉ có thể cứu sống người, còn không có đã cứu hôn mê quỷ quỷ, nhưng theo lý tới nói, quỷ quỷ nhóm là sẽ không hôn mê. Chí anh nghĩ, đem bảy cái quỷ quỷ thu vào âm dương kính. Ảo trận bên ngoài, có người xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc hỏi, tình huống như thế nào, kia mấy chỉ quỷ đâu. Khả năng nàng mang theo cái gì pháp khí đi. Tiểu gia hỏa hiếm không có sốc lên, chỉ nhìn thấy nàng thu mấy chỉ quỷ đi vào, không thấy rõ như thế nào thu. Thu xong tiểu quỷ lúc sau, chí anh đang chuẩn bị đợi chút lại đem bọn họ thả ra dò hỏi, đặt ở một bên lưu lạc nhi thân thể thượng, kia trương giấy vàng phù đống nhiên tiêu diệt, mở mị xương đen lại lần nữa toát ra tới. chí anh triệu mấy trương giấy vàng phù qua đi, cũng chưa khởi đến cái gì tác dụng. Cùng vừa rồi kia mấy chỉ quỷ quỷ bất động, hiện tại khối này vỏ rông đồ vật là hoàn toàn tà ác, không có bất luận cái gì chính diện ý thức. Chi anh đối loại này hơi thở thực mẫn cảm, nhưng lại chưa thấy qua, mắt thấy nó muốn chiều bên cạnh công kích qua đi, lớn tiếng một đề, ca, ca. Chi triệt lập tức nâng lên pháp khí. Chiếu mội mội dạy cho hắn biện pháp khởi động luyện hồn lò, bên trong thực mau bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Mà thi thể tới rồi hắn trước mặt lúc sau, bên trong xương đen một trận mềm ngông, thế nhưng giống bị bếp lò hấp thu giống nhau, một tia tràn ngập ra bên ngoài cơ thể, cho đến hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Lưu lạc nhi thi thể mềm mại ngã trên mặt đất bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được thi đốm. hiện trường tràn ngập ra một cổ tanh tử mùi vị chí anh xoa bóp cái mũi nhỏ chạy đến kaka bên người hướng luyện hồn lò nhìn nhìn phát hiện kia hoàn toàn chính là một đoàn khí không có bất luận cái gì hồn phách nhưng nó giống như lại có ý thức bị ngọn lửa bỏng cháy thời điểm lộ ra mười phần oán niệm cùng thống khổ chí anh sờ không đầu óc đồ tồi là cái gì nghịch nàng dứt khoát đem vừa rồi kia mấy chỉ quỷ làm ra tới được đến âm dương kính tầm bổ kia mấy chỉ quỷ hồn đã tỉnh lại, ra tới thời điểm vẻ mặt mờ mịt. Lưu Lạc Nhi sắc mặt tối tăm, theo chân bọn họ cách thật sự xa, cảnh giác lại phẫn nộ. Chí anh đi thẳng vào vấn đề nói với hắn, anh anh cứu ngươi, ngươi muốn cùng anh anh nói sao lại thế này nha. Lưu Lạc Nhi lúc này mới chú ý tới nàng. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu hài nhi, mặc dù thành quỷ, cũng đem trần chửi chân sau này rụt rụt, cảnh giác nói, cái gì đã cứu ta, ta không cần ngươi cứu. Chí anh méo đầu mắt to lộ ra một tia nghi hoặc, cái này hảo trận hảo bức thật nga, hẳn là chảo thật quỷ quỷ tiến vào biểu diễn, kỹ thuật diễn thực hảo, so Kaka còn muốn hảo. Khác ảo trận không biết có hay không như vậy bức thật. Chí anh cố lấy tiểu bộ ngực, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, anh anh đều đem đồ tôi bắt được, cũng đem các ngươi cứu ra, đã hoàn thành nhiệm vụ nga, nhanh lên nói rõ ràng, anh anh liền có thể đi ra ngoài. Lưu lạc nhi ngẩn ra, đi chỗ nào? Chi triệt nhìn ra không đúng, những mày nói, rời đi ảo trận. Trở lại huyền quang địa bàn A hiện tại là mấy trăm năm lúc sau, huyền quang đang ở tổ chức giao lưu đại hội, ngươi vị trí vị trí, là ta cùng muội muội tiến hành thi đấu ảo trận. Lưu Lạc Nhi sắc mặt nháy mắt khó coi lên, cái gì? ảo trận bên ngoài, tham gia giao lưu đại hội các môn phái đã ồn ào lên. Tê Hoa Trân Nhân, tiểu đạo hưu ảo trận sao lại thế này, bên trong cái kia quỷ rõ ràng là thật sự à, còn có tự mình ý thức đâu, không đều là tương đồng ảo trận sao? Nếu là không có vừa rồi kia kiện pháp ý, Bọn họ liền phải chết ở bên trong đi. Như vậy lợi hại bà bối, rốt cuộc là cái gì? Hình như là luyện hồn lò a. Tê Hoa chân nhân như là không nghe được chung quanh nghị luận thành, như cũ sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, bất quá hắn lúc này tâm tình, cũng không thể nói thật tốt thôi. Ảo trận đối thoại tiếp tục. Lưu Lạc Nhi minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh lúc sau, được đến hai anh em giúp hắn hỏi thanh tiền ra trang kết cục hứa hẹn, đoán giận nói ra sự tình nguyên do. Mấy năm trước hắn bị các thôn dân đinh tiến trong quan tài xuống tế. Vui vào ngầm lúc sau, không biết vì cái gì bỗng nhiên lòng có cảm ứng, cảm giác được dưới nền đất có thứ gì. Hắn lúc ấy sắp bị nghẹn đã chết, đem chết hết sức, trong lòng mơ hổ mà lưu lại nguồn rủa. Nếu là có người có thể giúp hắn thì tốt rồi, nếu là tiền gia trang có thể đoạn tử tuyệt tôn thì tốt rồi. Hắn bị phong tiến trong quan tài ném tính mệnh, hung thủ mọi cách quý trọng hài tử lại muốn khỏe mạnh lớn lên, thật sự là quá không công bằng. Tựa hồ nghe đến hắn đấy lòng thanh âm, bế khí lúc sau. Dưới nền đất đồ vật thực mau chiếm cư thân thể hắn, cùng hắn hợp hai là một. Từ kia lúc sau, Lưu Lạc Nhi ẩn ẩn biết chung quanh đã xảy ra cái gì, thậm chí còn có thể dùng ý thức quyết định muốn làm sự, nhưng hắn rõ ràng mà biết, thân thể này đã không phải chính mình. Hắn dụng ý thức hạ đạt mệnh lệnh, xương đen giúp hắn thực hiện. Hắn bị tiền gia trang cầm đi xuống tế, thuần túy bởi vì hắn là họ khác người, không cần đau lòng. Hắn khiến cho phong kín quá chính mình tiểu quan tài ngừng ở tiền gia từ đường. Làm tiền gia liệt tổ liệt tông nhìn bọn họ hậu đại lạn chết qua đi So với chính mình kết cục còn muốn thảm Thôn dân đem hải tử coi nếu chân bảo Trở thành duy nhất hy vọng Hắn khiến cho những cái đó hài tử từng bước từng bước lạn rớt Phàm là tránh được một cái đi Dư lại đều đừng nghĩ hảo quá Tiền gia trang hải tử không nhiều lắm Mấy năm thời gian là có thể toàn bộ chết Nhưng ta bắt được 6 cái lúc sau Đã bị nhất bang đạo sĩ theo dõi Hôn chiến lúc sau Bọn họ đem ta chảo trở về Này vẫn là lần đầu tiên lộ mặt. Lưu Lạc Nhi nói xong có chút hoảng hốt. Vừa rồi cùng Trì Anh tranh đấu thời điểm, bởi vì cảnh tượng không có gì bất đồng, hắn còn tưởng rằng chính mình như cũ ở mấy trăm năm trước tiền gia trang. Không nghĩ tới đã qua đi lâu như vậy. Chi Triệt bừng tỉnh. Quả nhiên, không chỉ có không có gì thần linh, liền tiền gia trang tai nạn đều là từ sống tế đưa tới. Lưu Lạc Nhi nói xong lúc sau, ảo trận vẫn là không có tự động mở ra, bên ngoài người lại đem sự tình ngọn nguồn nghe xong rõ ràng. Chắc không được khó khăn kém lớn như vậy. Nguyên lai mặt khác ảo trận đều là thiên bản. Lần này quán quân hẳn là lại là tiểu đạo hữu không có lầm đi. Trung quanh nghị luận thanh sôi nổi, tê hoa chân nhân sắc mặt hoán hoán, trực tiếp qua đi đem trận mở ra. Sở hữu cảnh tượng nháy mắt biến mất. Chỉ anh nhìn thấy bên ngoài đã có nhiều người như vậy, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, có chút không dám tin tưởng, anh anh thế nhưng là lọc đế. Không phải lọc đế. Tê hoa chân nhân đáp lại nàng, cái này trận khó khăn xuất hiện vấn đề, cùng mặt khác không giống nhau, quán quân. Tự nhiên vẫn là tiểu đạo hữu, Chí anh mắt to đống nhiên sáng ngời Tê hoa chân nhân đem thuộc về quán quân phần thưởng cho nàng Chí anh bắt được ba cái ảo trận trận bàn Tuy rằng vẫn là có chút ghét bỏ Nhưng như cũ chưa nói cái gì Cấp ca ca làm hắn giúp cầm Lại hỏi tiền gia trang sự tình Tiền gia trang cuối cùng thế nào Tê hoa chân nhân sờ sờ dâu Theo ghi lại Năm đó các tiền bối đem này quái vật mang đi là lúc Tiền gia trang thanh danh đã thật không tốt Không có nữ nhi gả phải đi ra ngoài cũng không có nhi tử có thể đón, đón dâu, huống hồ liền tính trong thôn lẫn nhau kết hợp, cũng không dám sinh hài tử, sợ hài tử khi nào lại xảy ra chuyện. như vậy qua đại khái một trăm nhiều năm, trực tiếp con cháu đoạn tuyệt, không kéo dài xuống dưới. bên cạnh lưu lạc nhi nghe được, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Chỉ anh nhìn hắn túc túc tiểu giữa mày, không biết có phải hay không cùng xương đen đái ở bên nhau lâu rồi, lưu lạc nhi đã hoàn toàn bị thù hận cùng ác ý tràn ngập, chẳng sợ tiền gia trang đã toàn bộ biến mất. Trên người hắn vẫn là tràn đầy ác ý. Chí anh chuẩn bị đem bọn họ siêu độ rớt. Lưu lạc nhi tuổi hồ biết trước đến sẽ phát sinh cái gì, chết sống không muốn, ta hiện tại thật vất vả hết khổ, cũng có bản lĩnh, không cần đi xuống chịu khổ, ngươi đừng tự chủ trương. Chí anh an ủi hắn, an xong khổ là có thể một lần nữa đầu thai, ngoan ngoãn nga. Dứt lời trong tay chỉ quyết một véo, liền trực tiếp đem hắn tặng đi xuống. Ngay sau đó, lại đem dư lại 6 chỉ tiền ra trang tiểu quỷ nhất nhất siêu độ. Tê Hoa Chân Nhân không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa làm việc như vậy kéo buồn không mang theo thủy, ngẩn ra một lát mới kinh ngạc hỏi: đã siêu độ là lâu. Chỉ anh nói xong đang muốn tránh ra, trở về nghiên cứu nghiên cứu luyện hồn lò đồ vật. Tê Hoa Chân Nhân bỗng nhiên gọi lại nàng Tiểu Đạo hữu, kia đồ vật là chúng ta huyền quang. Anh anh chào là anh anh. Bên cạnh Tề Huyền Bách đang muốn khai mắng, Tê Hoa Chân Nhân huy tay háo bao quát đem hắn ngăn trở, lại nói lên một khác sự kiện. Tiểu đạo hữu nhưng có ý nguyện gia nhập chúng ta Huyền Quang. Không có nga. Tề Huyền Bách vốn đang khiếp sợ trưởng môn vì cái gì hỏi như vậy, vừa nghe nàng Cự Tuyệt lập tức nhịn không được, vừa rồi nếu không phải dựa vào không biết từ chỗ nào làm ra pháp khí, phỏng chừng ngươi còn chịu không nổi đi đâu. Ba chiếm chúng ta Huyền Quang đổ vật liền tính, còn Cự Tuyệt trưởng môn ơi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nay một già một trẻ, một cái thẳng nói một đống, một cái vô cớ chiều nàng phát giận, không thể hiểu được. Chi anh sợ không đầu gốc bẹp miệng nhi nói anh anh không có ý tứ các ngươi cũng có thể không thú vị nói xong cộp cộp cộp chạy đi Tê huyền bách tức giận đến dậm chân luyện hồn lò như vậy chân quý không chừng là nàng từ chỗ nào trộm tới trưởng môn ngươi mặc kệ sao tế hoa chân nhân mặc kệ hắn thấp mắng một tiếng thiển cận đại hội kết thúc đi diện bích một tháng tôi luyện tôi luyện tâm tính Tê huyền bách không nghĩ tới chính mình sẽ gặp thai bay vạ gió nghĩ đến một tháng đều không thể ăn cái gì còn phải liên tục đả toa mặt bạch giống thượng sơn, Trí anh cùng ca ca trở lại chỗ ở, liền thả ra luyện hồn lò xương đen. xương đen dương nhanh múa vốt mà tưởng phát lại đây, trí anh tiểu cánh tay duỗi ra, băng một chút đem nó chụp trên mặt đất. xương đen tựa hồ đặc biệt sợ hãi nàng công đức kim quang, còn không có đụng tới, liền súc thành một đoàn. Trí anh muốn cho nó mở miệng, người xấu là thứ gì, ngoan ngoãn nói nga. xương đen co giùm lại thành một đoàn, lại sợ lại giận, vận sức chờ phát động mà chát ra một thần thứ. chi chuyện nó không miệng, không riêng không miệng, còn không có thân thể. Chỉ anh ngưng trọng địa điểm điểm đầu, ca ca nói rất đúng. nàng đang chuẩn bị đem xương đen xả lại đây, sẽ cái khẩu tự thử xem, cách đó không xa đại hắc kiếm bỗng nhiên vừa động, tật bắn mà đến. ngay sau đó rào rào một tiếng đinh trên mặt đất, đem xương đen đóng đinh. xương đen bị bổ ra, lại lần nữa tụ lại lên, trốn đến góc tường đi, càng thêm kinh sợ mà chát ra một thân thứ. xương khói hiện lên, đại hắc kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, thiếu niên chống rông xuất hiện lãnh Đạm mà chán ghét nhìn về phía góc tường. Chương 97, canh 2, Thanh Lang trấn quân. Thiếu niên lập tức đi hướng góc tường, lãnh Bạch Mi tâm một túc, mang theo vô biên chán ghét nắm lên xương đen, lòng bàn tay một chút chặt lại. Mặt mày phiếm hàn ý, như là muốn giết người. Xương đen hóa ra đâm thủng thấu hắn bàn tay, đến xương băng hàn, nhưng hắn đối hấp thu oán sát khí tập mãi thành thói quen, cũng không sợ hãi điểm này thống khổ. Chí Anh chạy tới, kéo kéo hắn góc áo, "Hắc hắc." Thiếu niên hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, Giữa mày mở ra, ân. Chí anh ngửa đầu nhìn trong tay hắn đồ vật Hắc hắc biết đây là cái gì sao Hắn nhìn trong tay xương đen sửng sốt Một cái trước mắt, đồng nhiên đem nó bỏ qua Lạnh lùng nói, không biết Nhưng là thực chán ghét Chí anh méo mó đầu, có điểm nghi hoặc Hắc hắc rất ít biểu lộ ra bản thân hỉ nộ Cũng rất ít nói chuyện Giống như vậy chán ghét một cái đồ vật Vẫn là lần đầu tiên đâu Xương đen bị hắn vứt bỏ lúc sau Trốn càng thêm xa, kinh sợ đến cả người Mau thứ nhiều lần biến ảo Như là tinh thần cực độ không ổn định Chỉ anh đem nó bắt lại An ủi nói Anh anh sẽ đem nó thu tốt Sẽ không làm nó lại hại người Hắc hắc yên tâm được rồi Thiếu niên nhấp khẩn môi Sờ sờ nàng tròn xoay đầu Hóa thành xương khói biến mất Chỉ anh liếm liếm môi Bế lên xương đen nhìn xem Cùng nó mắt to đối Vẫn là một mảnh xương ngủ. Đồ tôi sẽ không nói Nhưng là sẽ hại người Chắc không được hắc hắc chán ghét người đâu Chỉ anh miệng nhỏ lầm bẩm Thập phân bất mãn Không biết lưu trữ thứ này có ích lợi gì. Tựa hồ nhận thấy được nàng không mau, xương đen bá mà một chút từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, tiếp tục mang theo cả người hát thứ xúc ở góc tường. Nay nhà ở bị thiết trận pháp, nó trốn không thoát đi. Chí anh nhìn chăm chằm nó nhìn trong chốc lát, sơ sơ đầu, trở về xem A Niệm Thiến. Nàng vừa nhìn với Loa Miêu, lót xong Miêu bế lên Tiểu Hải Báo, Đoàn Thành Cầu nhìn chầm chằm màn hình, cam ở mao luật mà thượng cọ cọ. Muội muội nhìn A Niệm triệt trong chốc lát xem kiếm trong chốc lát xem góc tường xương đen cảm thấy này hai dạng đồ vật đều là không yên ổn phân tử ném mới hảo hắn nhìn vài lần đung nhiên phát hiện góc tường xương đen xuất hiện một ít biến hóa những cái đó hát thứ phân nhánh lại phân nhánh lấy cực đại độ chặt chẽ hóa thành sợi mỏng cứng rắn cương thứ nháy mắt trở nên giống mềm mại mao phát đặt ở góc tường giống khối cây lau nhà chi chia thậm chí tay ngứa thưởng cho nó mặt trên trang căn gậy gỗ chi anh chính nhìn ạ niềm phiến không cẩn thận quay đầu lại cũng thấy được biến hóa hình dạng xương đen. Thật dài hắc mao không chỉ có giống cây lao nhà, còn giống mọc đầy tóc đầu. Chí anh bẹp bẹp miệng nhỏ, không vui mà nói, đồ tồi, mau biến trở về đi. Xương đen tựa hồ run rẩy, trong nháy mắt, hắc mao liền một lần nữa chất thành thứ. Chí anh lắc lắc đầu, quên mất vừa rồi cái kia mọc đầy tóc xấu hề hề tạo hình, tiếp tục xem ạ niềm phiến. Xương đen tiếp tục súc ở góc tường, bởi vì không có miệng mũi mắt, ai cũng không thể nhìn ra nó đang làm gì nhưng chỉ triệt tổng cảm thấy nó ở hướng bên này xem ngày thứ ba như cũ ở huyền quang lần này ở đạo đồng dưới sự chỉ dẫn bọn họ rời đi lưng trùng núi hướng cao nhất đi lên nơi đó mây mù tràn ngập bố trí điện phủ lầu cát cùng một khát sườn cảnh khu chi gian vắt ngang vết đá là thường nhân cơ hồ không có khả năng tham quan địa phương chỉ triệt ôm muội muội cùng đạo đồng đi lên trước tiên ở một cái trên quảng trường nhỏ điểm danh như cũ là tê vân chân nhân lên tiếng trăm ngàn năm tới Lão tổ tông cho chúng ta lưu lại không ít tâm đắc đạo Pháp, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Làm hoa quốc hai đại đạo phái chí nhất, chúng ta đương nhiên cũng không thể bùng xịn. Hôm nay tiến đến đều là huyền học giới có có thể chi sĩ, vâng chịu hài hòa giao lưu lý niệm, nhân đây mở ra cấp chư vị. Đây là mỗi lần giao lưu đại hội giữ lại phân đoạn, trước hai chàng tỷ thí qua đi, đều có ba ngày giao lưu học tập thời gian, trừ bỏ có người gác điện phủ, địa phương khác, tham dự giả đều có thể tự do xuất nhập. Có chút người tu đạo thậm chí đem này trở thành mỗi năm một lần du lịch. Tê Hoa Chân Nhân lại nói chút trường hợp lời nói, tham dự giả liền nhất nhất tản ra. Huyền Nhai, Lầu Cát, thậm chí là ven đường bia đá, đều có khả năng lưu trữ tiền nhân tâm đắc, cho nên đại gia đi cũng tùy tâm, cũng không câu nệ với chỗ nào đó. Không có tới quá vài lần, đối nơi này còn không quen thuộc, đều đi qua đạo đồng chỉ dẫn đi Tàng Kinh Cát. Huyền Quang Tàng Kinh Cát che lại ba tầng, cùng phía dưới tiên tiến sang Quý Chiêu đái chỗ bất động toàn bộ đều cổ hương cổ sắc, bảo lưu lại nhất nguyên thủy bộ dáng. Thủ vệ chỗ là một cái hoa dâm tóc lao đạo sĩ, chỉ triệt ôm muội muội, cùng mặt khác tham dự giả cùng nhau đi vào, phóng khinh hô hấp. Mỗi cái gỗ đặc kệ sách đều có hai người cao, hướng lên trên là một chất kết cấu nóc nhà, thoạt nhìn rất có niên đại cảm, nhưng như cũ rắn chắc, mật ma thư hải, tất cả đều là thượng năm đầu sách cổ, đi vào liền sợ nói chuyện không đâu. chị anh lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy thư, mắt to trừng mắt nhìn trừng. Từ ca ca trong lòng ngược đi xuống, nàng chỉ có thể bắt được phía dưới những cái đó, rút ra mấy quyển nhìn nhìn, thấy đều là nhất cơ sở thư tịch, liền đi theo ca ca hướng lầu 2 đi. Lầu 2 thư đồng dạng hoàn toàn mở ra. Chỉ anh nghe thấy có người nói xem không hiểu, chờ người nọ đi rồi lúc sau, qua đi nhìn xem, phát hiện vẫn là rất đơn giản một ít đồ vật. Chỉ triệt cũng gặm có chút gian nan, lắc đầu nói, chắc không được huyền quang nguyện ý đem này đó đạo pháp mở ra ra tới, có thể xem hiểu trước mắt, xem không hiểu nhìn cũng vô dụng. Lầu ba không mở ra, phòng trừng bảo bối đều ở mặt trên phóng. Chi triệt liền hắn muội cấp mấy quyển thư cũng chưa xem xong, đối mặt trên đảo cũng không có gì chấp niệm, lưu tại lầu hai tùy tiện phiên phiên. Hai anh em chính nhìn thư, tê hoa chân nhân lại đây. Tiểu đạo hữu cảm thấy này đó đạo pháp thế nào? Này đó thư bị đương thành bảo bối giống nhau giấu ở trong lâu, rất nhiều người đều xem không hiểu, chỉ anh chưa nói đơn giản, khiêm tốn mà lắc lắc đầu, anh anh xem không hiểu. Tê hoa chân nhân ha hả cười, xem không hiểu bình thường. Tiểu đạo hưu tuổi còn nhỏ, về sau là có thể xem đã hiểu. Chi triệt túc hạ mày, đem trong tay thư nhét trở lại trên kệ sách, ôm muội muội rời đi tàng kinh cắt. Dù sao muội muội bản lĩnh đại, xem mấy thứ này cũng vô dụng, hai anh em dứt khoát liền hoàn toàn đem giao lưu trở thành du lịch, mỗi cái lầu các cung điện đều qua đi nhìn xem. Càng xem càng cảm thấy huyền quang có tiền. Trong đó tối cao một tòa điện phủ ở ngọn núi cao nhất, lương rửa vách đá, có thượng trăm bậc thang. Chi triệt ôm muội muội bò lên trên đi Phát hiện này tòa lâu tên ngắn gọn sáng tỏ, đã kêu huyền quang cắt. Bên cạnh có tham dự giả nắm tay đi vào, còn cầm hương khói. Chi triệt tò mò hỏi bên cạnh tiểu đạo đồng, đây là địa phương nào. Tiểu đạo đồng hiền lành mà nói, tiền bối là lần đầu tiên tới huyền quang đi, đây là chúng ta cung phụng tổ tiên địa phương, ngẫu nhiên có mặt khác đạo phái người tới, cũng sẽ lại đây thăm viếng đâu. Chi triệt ngay vậy, cũng hướng bên cạnh muốn một nén nhang, vào xem. Đi vào lúc sau rẽ trái, nên diện chính là tràn đầy một tường bài vị Phóng nhãn nhìn lại, đi đầu dòng họ đều là tể Liền tính không phải tể Cũng là cùng âm đạo hảo Liền cùng tê hoa chân nhân giống nhau Chi triệt nghĩ đến lao nhân Tổng cảm thấy quái dị, bái cũng không bái Cầm hương lại đến phía bên phải Bên này niên đại sớm hơn điểm Cũng chỉ có mấy cái họ tể Có vẻ trăm hoa đua nở, bình thường rất nhiều Chi anh cảm thấy nơi này không hào chơi Trinh trầm gì gì đi theo ca ca mặt sau an đường Trên cổ tay ngọc châu đông nhiên sáng một chút Nàng ham chứa đường cứng lại cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thấy nàng không có gì phản ứng, Ngọc Châu lại bắt đầu lượng. Chỉ Anh tả hữu nhìn xem, xúc đầu hướng bên cạnh đi đi, nhỏ giọng nói, ra ra. Ngọc Châu lượng thông thả một chút, chỉ Anh khấu khấu sọ não, hướng ca ca bên kia đi, đang chuẩn bị nói với hắn lời nói, Ngọc Châu đông nhiên lại lượng rồi. rồi, rồi. Chỉ Anh chân nhi dừng lại, nhìn xem chính mình vừa rồi vị trí, lại nhìn xem sớm nhất lượng vị trí, mại chân nhi tả hữu đi đi. Cùng muốn chỉ dẫn nàng đến địa phương nào giống nhau. Ngọc Châu vẫn luôn ở lấy bất đồng tần thứ chấp động. Tới gần bàn thờ khi Châu chỉ vàng lóe đến càng nhanh. Kaka đang ở bên cạnh xem bài vị, chỉ anh khẽ meo meo rõ ra nguyên khí hướng vụ cận sờ soạn, thực mau liền phát hiện dị trạng. Mặt sau thế nhưng là trống không u, chỉ anh kinh ngạc mà trừng trừng mắt. Ra Ra muốn cho nàng qua đi sao? Huyền Quang trong các tả hữu đều có tiểu đạo đồng nhìn, chỉ anh biết đây là không tốt sự tình, không trực tiếp chui vào đi. Chờ đi theo Kaka rời đi, trở lại chỗ ở. Chỉ anh mới nói lên chuyện vừa rồi. Chi Triệt kinh ngạc nhìn nhìn nàng trên cổ tay Ngọc Châu, đang chuẩn bị nói huyền quang xem đến nghiêm, thật sự không hảo tiến, Ngọc Châu bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát lớn. Bất hiếu tử tôn. Nay trung khí 10 phần thanh âm quả thực quá quen thuộc. Chi Triệt ra đầu tê dần, chạy nhanh bắt tay bông ra, gặp quỷ dường như nhìn Ngọc Châu. Bất hiếu tử tôn. Thanh âm lại yếu đi đi xuống, cùng lần trước giống nhau như lúc. Chi Triệt trừng mắt nhìn trừng mắt, lập tức sửa miệng, anh anh Xem ra kia địa phương thực sự có vấn đề, Huyền Quang xem đến Nghiêm, ngươi có biện pháp tránh đi trông coi đi vào sao? Chỉ Anh cắn xuống tay đầu ngón tay, dối rắm mà nói, cũng không phải không có cách nào. Huyền Quang các phòng người dùng trông coi, phòng quỷ dùng phụ trợ, nàng nếu là hồn phách ly thể, Huyền Quang các căn bản ngăn không được nàng, cũng không biết ra ra muốn cho nàng làm gì. Ngọc Châu không lại phát ra động tĩnh, chỉ anh nhẹ nhàng gõ vỗ, vỗ, ra ra yên tâm ngạch, anh anh sẽ đi. Có lẽ là động ban ngày, đã không sức lực Ngọc Châu vẫn là không phản ứng. Chí anh khấu khấu chán, liền như vậy định ra chủ ý. Chi triệt tổng cảm thấy không đáng tin cậy, lo lắng hỏi, không thành vấn đề đi. Không có. Chí anh vô vỗ tiểu bộ ngực, ca ca xem trọng anh anh thân thể liền được rồi, nếu ai dám chạm vào anh anh hồn phách, hắc bạch thúc thúc sẽ giáo hấn bọn họ. Chi triệt nghe thấy hắc bạch vô thường, nháy mắt buông tâm. Công đạo xong lúc sau, chí anh bẻ chân nhi ở trên giường ngồi xong, mặc nghiệm khẩu quyết, thực mau không có tiếng vang. Chi triệt đem ngón tay ở nàng cái mũi phía trước phóng phóng, đem trong phòng sở hữu đèn đều mở ra, sợ hắn muội chờ lát nữa ở trên sơn đạo tìm không thấy trở về lộ. Hướng Huyền Quang các đi không cần nhận lộ, lập tức hướng lên trên là được. Chi anh tới rồi Huyền Quang các cửa, phát hiện buổi tối trông coi giả so ban ngày còn lợi hại, tiểu đạo đồng trực tiếp đổi thành cao cao đạo sĩ. Bất quá bọn họ đều nhìn không thấy nàng. Chi anh tản bộ sân vắng mà mại chân nhi đi vào, đến bên phải điện phủ khi, trên cửa một đôi phủ điều kỳ lân thấy nàng. Trong mắt thượng quang điểm dở dở, không hề răng. Chí anh cùng chúng nó vây vây tay, anh anh lại đây nhìn xem, không cần nói cho người khác u. Phù Điêu Kỳ lần chớp trước, trước mắt. Chí anh cong cong mắt to, tiếp tục hướng trong đi. Huyền quang các tuy rằng ban ngày nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật bày rất nhiều phụ trận, hơi một sông tới cái gì cô hồn giã quỷ, lập tức là có thể bị bắt san. Chí anh hiện tại tuy rằng cũng coi như cái quỷ, nhưng nàng cả người đều là công đức kim quang, không có một chút sát khí, bởi vậy đi vào lúc sau. Phụ trận hoàn toàn không có phản ứng Tới rồi bàn thờ phía trước chỉ anh hướng bên trong một toàn Nhẹ nhàng xuyên tường đi vào Phóng một mặt bài vị tường mặt sau quả nhiên là trống không Thậm chí là mang theo ánh sáng Chỉ anh vốn dĩ cho rằng sẽ đen tuyển Đi vào lúc sau Mới phát hiện trên vách tường thờ phụng trường Minh Đăng Xem như thực quý trọng cái loại này trường Minh Đăng Chỉ anh tả hữu nhìn xem Chầm gì gì đi phía trước đi Phát hiện nơi này như là trực tiếp đào dông vách núi ở bên trong sáng lập ra một khối rộng lớn không gian vốn dĩ trang trí so bên ngoài còn đẹp đẽ quý giá nhưng đằng trước bàn thờ chỗ chính là bị một đống lớn màu đen xích sắt sát quan cảnh. Chỉ anh tò mò mà qua đi nhìn xem. Bàn thờ bày ở một cái lỗ lõm cửa động cùng động bích bị màu đen xích sắt quấn quanh chắn đến kín mít trừ cái này ra còn có một ít tương đương cao cấp vây trận cùng sắt trận ít nhất so với phía trước gặp qua những cái đó coi như là cao cấp. Chỉ anh chắp tay sau lưng điểm điểm đầu nhỏ xuyên thấu qua khe hở hướng trong xem. Bàn thờ thượng bãi quý trọng lưu ly tế phẩm, còn có một bộ thủy thanh sắt váy, chính giữa nhất chính là một cái bài vị. Mặt trên chỉ viết sáu cái tự, thanh lang chân quân chi vị. Nay tôn bài vị thoạt nhìn so bên ngoài bất luận cái gì một tôn điêu đều phải càng dụng tâm, chỉnh khối đều là kim ngọc chế thành, đủ để nhìn ra cung phụng giả đối nó coi trọng. Chí anh tùy tiện nhìn nhìn bài vị, liền đem ánh mắt chuyển hướng đủ mọi màu sắc lưu ly tế phẩm, mắt to lộ ra khắc khao sáng long lanh. Hảo đáng yêu đu. Nhưng là viên viên lão sư nói không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. Chỉ anh gian nan mà đem tầm mắt dịch hai, nhìn mắt ngang ở cửa động đại hắc dây xích, thấy thế nào đều không nhiều thuận mắt. Rõ ràng đối bên trong bài vị như vậy kính trọng, còn dùng dây xích hóa, làm nhiều như vậy sắc chiêu, dối trá. Thật là dối trá. chí anh thành công vận dụng gần nhất học được một cái tử hay còn điểm điểm đầu, mỹ tư tư. Nhìn trướng mắt đại hắc dây xích, nàng vươn tay nhỏ đi phía trước một sờ cùng với nguồn thể cùng thiết khí đụng vào, ngón tay thượng đũng nhiên chuyển đến một trận nóng bỏng. mắt thấy ngón tay bắt đầu bốc khói, trí anh mắt to trừng, vội vàng thu hồi ngón tay, nhét vào trong miệng diệt diệt điên. lấy ra tới thời điểm, đã đoạn một đoạn. Trí anh nhìn chính mình thiêu hủy hai ngón tay đầu, bẹp bẹp miệng nhì, khóc không ra nước mắt. người xấu hắc dây xích, người xấu. Trí anh vốn dĩ tưởng đá một chân hết giận, sợ đem chân đá không có, liền thở phì phì trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. chờ anh anh trở lại trong thân thể. Đoạt lại huyền quang liền tới tìm ngươi báo thù nga hôn phách sợ ngươi anh anh mới không sợ đâu nàng hôn phách cùng trì anh anh có quan hệ gì phóng song tàn nhẫn lời nói trì anh cẩn thận đi dạo không lại tìm được cái gì hữu dụng đồ vật mới cất giấu hai căn bị thiêu hủy ngón tay rời đi chương 98 mẫu đại quỷ nửa đêm trong phòng y mắng xương đen ở góc tường trốn rồi trong chốc lát thân hình vừa chuyển dán mặt đất hướng trên giường du tẩu sắp tới gần thời điểm chị triệt khoe miệng run rẩy một chút lập tức lấy ra luyện hồn lò đem nó thu lên. Tường Ba chiếm ta mỗi thân thể, xương đen chút nào không nhận thức đến chính mình sai lầm, ở bên trong qua lại quay cuồng, hướng về phía Chỉ Triệt tức giận, Chỉ Triệt meo nhao mắt, thúc giục ngọn lửa. Xương đen quay cuồng lợi hại hơn, lần này lại là bởi vì đau đớn. Chỉ Triệt xem như xem minh bạch, thứ này phôi chính là hư, biết tình huống không hảo còn có thể lấy lòng khoe mẽ, hơi không chú ý, liền phải bị nó tìm chỗ chống cắn. Hắn đem luyện hồn lò thu hồi tới, không bao lâu. Trên giường muội muội mí mắt giật giật, mở to mắt. Chi anh hoạt động một chút tay nhỏ, ba ngón tay đầu đều là linh hoạt, chỉ có vừa rồi bị thiêu hủy kia hai căn mềm một không có phản ứng, giống cái trang trí phẩm. Sợ mất mặt, nàng đem bàn tay giấu ở phía sau. Chi triệt hỏi huyền quang các sự tình. Chi anh con tay nhỏ cùng hắn giảng. Mặt sau là cái hố to, dùng hắc dây xích hóa, bên trong cung phụng có cái gì, tế phẩm là sáng lấp lánh trái cây, khả xinh đẹp, còn có hơi mỏng màu xanh lục váy, theo là con cũng hảo hảo xem trọng điểm không nên là cung phụng người sao người nói như vậy nhiều tế phẩm làm gì chi triệt vội vàng đình chỉ đem hắn muội chạy thiên ý nghỉ kéo trở về cung phụng chính là ai chi anh méo mó đầu thanh lang nguyên quân chi vị thanh lang nguyên quân chi triệt làm nàng đem mấy chữ này viết ra tới chi anh rồng bay phượng múa mà viết xong chi triệt phân biệt một hồi lâu mới đem mấy chữ này một lần nữa viết một lần đưa cho nàng xem cái này chi anh điểm điểm đầu đúng vậy Ngay sau đó, tiểu gia hỏa lại đem hang động cảnh tượng cẩn thận cùng hắn nói giảng. Chi triệt nghiền ngẫm một chút tên này, thanh lang nguyên quân, thanh lang. Chiếu anh anh nói, huyền quang hẳn là thực kiêng kỵ người này, lại đem người này như thế cung kính mà cung phục lên, rốt cuộc là có ý tứ gì. Sương khói giật tán, hắc hắc đống nhiên lần thứ hai hiền thân, giữa mày nhẹ nhăn, thanh lang. Bạch hữu nhất không thích này đó đạo phái, nghe nói thế nhưng có bí văn, cũng tới hứng thú, đi dạo miêu bộ nhảy lên giường, bắt đầu hợp lý suy đoán nếu dùng hắc dây xích hóa lại làm như vậy nhiều vây trận khẳng định là sợ hại à đến nỗi cho nhân gia lập bài vị thượng cống phẩm thuyết minh người này thân phận không đơn giản nói không chừng còn cùng Huyền Quang có sâu xa sợ hãi lại một hai phải cung lên rõ ràng cho dạ liền Huyền Quang đều kiên kỵ đối tượng cũng không biết là nhân vật nào Bạch Hữu nói khấp mắt liếm liếm miêu chảo ánh mắt lộ ra một kia sung sướng người này ngày nào đó nếu là xuất hiện liền hảo chơi hắc hắc cất bước đến trước bàn nhìn đến trên giấy chữ viết sắc mặt hiếm thấy đổi đổi có chút xuất thần thanh lang chi triệt nhìn ra hắn dị thường nghi hoặc hỏi ngươi biết cái này thanh lang hắc hắc giữa mày một túc lắc lắc đầu quên hai rất nhiều chuyện hắn đều đã quên nhưng này hai chữ như là khắc vào hắn chỗ sâu trong óc, vứt đi không được huyền quang tốt xấu là kéo dài hơn một ngàn năm danh môn đại phái chi triệt cảm thấy nếu là bị bọn họ cung phục lên tổng nên có điểm thanh danh liền lên mạng lục soát lục soát kết quả phiên vài trang không có một cái là cùng người sống tương quan, càng đừng nói đạo phái. Bạch Hữu hạ định kết luận, huyền quang hơi chút có điểm bản lĩnh tổ tiên đều có tên, hẳn không thể thông báo khắp nơi, cái này liền một cái đều lục soát không đến, khẳng định là cố ý. Chi chết suy đoán nói, lão nhân nói khi sư diệt tổ, sẽ không chính là cái này thanh làng nguyên quân đi. Bọn họ đem hắn giết, mới cướp đến huyền quang quyền kế thừa. Rõ ràng ngàn năm trước còn có khác họ chân nhân, hiện giờ thượng tầng chỉ còn lại có họ tề, cũng xác thật kỳ quái. Một đám người thảo luận nửa ngày, cảm thấy cái này suy đoán 89 phần 10 là thật sự. Không nói đến trong sơn động dị thường, tứ hoa quốc trên dưới 5000 năm kinh nghiệm tới xem, chạy không được. Huyền Quang khẳng định cất giấu cái gì xấu xa sự. Bởi vì đề cập đến Huyền Quang bí ẩn, Bạch Hữu này chỉ lười nhác miêu yêu tiêm máu gà giống nhau, cùng Chi Triệt thương thảo hơn phân nửa đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Chi Triệt chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, mở to đều không mở ra được. Thật vất vả tình huống đảo ngược. Chi anh cộp cộp cộp chạy đến hắn mép giường, cố lấy tiểu độ ngực hít vào một hơi, lớn tiếng kêu k k. Chi triệt đem chân ngông đến đỉnh đầu. Chi anh nhẹ nhàng đem chân đoạt lấy tới, k k lại không dậy nổi giường. Chúng ta liền phải đến muộn, hảo mất mặt. Chi triệt xoa xoa đôi mắt, vỗ vỗ nàng đầu, mang theo giày đặc giọng núi mở miệng, ngươi đi trước rửa mặt, k k một lát liền lên. Chi anh méo mó đầu, nghe lời mà chạy đi. Chờ nàng rửa mặt ra tới, Ka ca, ca quả nhiên đã tròng lên quần áo. Mê bịt mắt trở xuất phát. Chí anh trừng mắt lên, như là bắt được hắn cái đuôi nhỏ, ca ca không có đánh răng. Xoát. Chi triệt sốt lên mí mắt, khoe ra mà hơi hé miệng, mặc quần áo nửa phút, đánh răng một phút, tuyệt đối không chậm trễ sự, đi thôi. Chí anh không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy, ngốc ngốc mà bị hắn bế lên tới. Giao lưu đại hội còn không có kết thúc, hai anh em như cũ ở chỗ này du ngoạn. Chí anh nhớ thương ngày hôm qua nhìn đến bài vị, bởi vì cả đêm cũng chưa thảo luận ra cái gì, nghĩ nghĩ. Móc ra hiếm phấn nộn bàn tay to cơ. Cơ lắc mở ngại chặt, nàng đã phát điều bằng hữu vọng. thanh lang là ai, đại gia có người biết không? Nàng ngại chặt thượng nhân không nhiều lắm, đều là người nhà hoặc là bị nàng đã cứu người. Bằng hữu vọng phát ra đi lúc sau, thực nhanh có người hồi phục. Anh anh hỏi cái này để làm gì? Không nghe nói qua, yêu cầu giúp anh anh hỏi một chút sao? Tiểu gia hỏa hiện tại ở đâu đâu? Chỉ anh nhất nhất hồi phục qua đi. Bảo mật. Không cần làm. Ở bên ngoài du lịch. Chính hồi phục, có cái nói chuyện phiếm cửa sổ đống nhiên xông ra. Vương Sở Nhiên, anh anh. Chỉ anh nghiêm trang gõ hả mấy chữ, vương ca ca hảo. Vương Sở Nhiên, cái kia thanh lang nghe tới không giống hiện đại người, không đúng, đây là người vẫn là cái gì quỷ quái. Chỉ anh biết hắn là nói chuyện giữ lời tướng mạo trả lời, là cá nhân đu, hẳn là rất lợi hại đạo sĩ, ca ca không cần nói cho người khác. Vương Sở Nhiên, tốt, nếu rất lợi hại, không có khả năng không có nửa điểm dấu vết để lại. Ta ba ba chính là nghiên cứu cái này, hắn đang ở bên ngoài làm đồng ruộng điều tra, chờ lát nữa ta hỏi một chút hắn. Chỉ anh mắt to sáng ngời, hào ác, cảm ơn ca ca. Vương Sở Nhiên, không khách khí lạc. Chỉ anh Phùng Di động chờ, không bao lâu, Vương Sở Nhiên liền cho nàng tới tin tức. Vương ba ba nói thanh lang tên này có điểm quen hay, khả năng trước kia lơ đáng thấy quá, nhưng là nghĩ không ra. Nghiên cứu tư liệu đều ở trường học, chờ hắn trở về, liền giúp nàng tìm kiếm tìm kiếm. Chí anh không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, cùng ca ca nói, tâm tình nháy mắt trở nên vui vẻ. Chi Triệt cũng mang theo thấp thỏm chờ mong lên, liên tiếp xuống dưới du ngoạn đều thất thần. Khúc núi vây quanh đỉnh chóp diện tích rộng lớn, trừ bỏ điện phủ lầu các ở ngoài, còn có tảng lớn tảng lớn dòng suối rừng cây, huyền nhai vết đá. Có chút địa phương còn có tiền nhân tu luyện lúc sau lưu lại dấu vết. Chi Triệt ôm muội muội lang thang không có mục tiêu đi tới, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu là, tiểu sư thúc đâu? Tiểu sư thúc chỗ nào vậy? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng qua đi nhìn xem náo nhiệt. Hai anh em lướt nhau, đặt thành nhất trí qua đi. Nguyên lai like vừa rồi kêu to chính là Thanh Dương đệ tử. Giờ phút này Thanh Dương các đệ tử trên mặt một mảnh nôn nóng, các cầm di động loạn bác, suốt ruột không được. Không đả thông. Ta cũng không, tiểu sư thúc rốt cuộc đi đâu vậy? Chi triệt nhìn không được, nhắc nhở nói, các ngươi một người đánh là được, đường dây bận khẳng định đánh không thông. Chúng ta đã sớm đánh qua chính là một cái cũng chưa đạt thông, mới cứ như vậy cấp. Thanh Dương đệ tử đã loạn thành rồi nhặng không đầu. Ngẩng đầu vừa thấy, ý thức được cùng bọn họ nói lời nói chính là trì triệt, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lại đi tìm bên cạnh Tiểu Đạo Đồng hỗ trợ. Cùng nhau thám hiểm đi môn trung đệ tử thượng tivi lần đó bọn họ còn không quên, cùng hai anh em xin giúp đỡ, cũng thật sự quá mất mặt. Tiểu Đạo Đồng lập tức nói đi giúp bọn hắn trà theo dõi. Thanh Dương đệ tử túm chặt hắn, tiểu sư thúc thức dậy sớm, bốn điểm liền ra tới. Nói 6 giờ hội hợp, vừa rồi lại như thế nào cũng liên hệ không thượng, phiền toái các ngươi từ sớm một chút bắt đầu tra. Tiểu đạo đồng liên thanh ứng hảo, lại nhắc nhở bọn họ, trên núi tín hiệu không tốt, không phải mỗi cái địa phương đều chẳng có theo dõi, nếu là thật không tìm được, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thanh dương đệ tử nghe vậy trong lòng trầm xuống. Tiểu sư thúc năm nay 14 tuổi, là bọn họ Thanh dương thiên phú tối cao đệ tử, phía trước 15 tuổi dưới tỷ thí trung đệ nhị danh chính là hắn. Sư môn trưởng lão đều thực coi trọng tiểu sư thúc, nếu là biết hắn ném, không biết đến nhiều sinh khí đâu. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy không thể ném. Nếu là ném, về sau tỉ thí còn không được bị huyền quang đè nặng đánh. Nhất bang tiểu đạo sĩ gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, không thể tìm không thấy, nhất định đến tìm được a. Tiểu đạo đồng gãi gãi đầu, hành, tận lực giúp các ngươi tìm. Dù sao huyền quang an toàn thật sự, chỉ là một hai cái giờ liên hệ không thượng, khẳng định có thể tìm ra. Nói liền đi trà theo dõi Thanh Dương một đám tiểu đạo sĩ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Chi triệt sờ sờ cái mũi, đều đã 14 năm, mới 2 cái giờ không thấy, có phải hay không có điểm đã quá lo lắng. Có cái tiểu đạo sĩ nghe thấy, tăng mặt cái cỏ nói, không phải, tiểu sư thúc có cưỡng bách trứng, nói tốt 6 giờ gặp mặt liền nhất định sẽ xuất hiện, hiện tại người không xuất hiện, khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Còn có loại này cưỡng bách trứng. Chi triệt có chút kinh ngạc, gõ gõ mội mội sọ so não, anh anh nghe thấy không, nhiều hướng nhân gia học học. Kéo giải chứng là không tốt. Chí anh thật mạnh một hử, ca ca hôm nay buổi sáng vẫn là bị anh anh đánh thức đâu. Đến, nửa cân đối tám lượng, ai cũng đừng nói ai. Tiểu đạo đồng đi cha theo dõi trở về, không tìm được người, lại mang đến nhất bang các đại đạo phái tiền bối trưởng lão. Sao lại thế này? Tiểu đạo si gấp đến độ đến không được, đem sự tình từ đầu đến cuối lại nói một lần. Tê Hoa chân nhân cũng cảm thấy bọn họ sốt ruột quá mức, thanh dương trưởng môn lại nhất hiểu biết chính mình đệ tử. Nhữ mày nói, tê trưởng môn. Thành thanh là ta coi trọng nhất tiểu đồ đệ, đột nhiên ở chỗ này mất tích, còn hy vọng ngươi có thể mau chóng phái người tìm kiếm. Tiểu đạo sĩ căng ra đầu ra tới nói, vừa rồi đã tìm một vòng, hiện tại còn không có tìm được, trừ phi hắn ở cái gì cấm địa, hoặc là rớt đến vách núi phía dưới. Tê hoa chân nhân chấn an bọn họ, yên tâm, tiểu đạo hưu nếu là thật sự ở huyền quang không thấy, liền tính là cấm địa, chúng ta cũng sẽ cẩn thận suy si tìm. Dứt lời, phân phó đệ tử đi xuống. Ở đây đều là kỳ nhân dị sĩ. Hai anh em ở chỗ này phải không thượng cái gì công dụng, liền tiếp tục du ngoạn. Thuận tiện nghiền ngẫm cái kia thanh lang, chờ vương ba ba tin tức. Vốn dĩ vương sở nhiên nói hắn lão ba đang ở vội vàng công tác, hai anh em cho rằng còn muốn bài thiên, kết quả buổi chiều, bên kia liền tới rồi tin tức. Vương ba ba, ta buổi sáng nhận được tin tức liền chạy về trường học, tư liệu tương đối nhiều, phiên vài tiếng đồng hồ, bất quá vẫn là nhảy ra thanh lang tên này, nhưng là, các người xác định đây là cái đạo sĩ sao? Chi Triệt nhìn muội muội di động, có điểm nghi hoặc, giúp nàng hồi phục tin tức, hẳn là đi, liền tính không phải, hắn khẳng định cũng là cái lợi hại tiền bối. Vương Ba Ba, hai anh em cũng chưa ý thức được cái này, dấu ba chấm đại biểu có ý tứ gì? Vương Ba Ba, tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì muốn tra tên này, nhưng Thanh Lang Nguyên Quân, nàng hình như là cái Mẫu đại quỷ. Chi Triệt, quỷ liên tính, như thế nào còn Mẫu đại quỷ, như thế nào nghe cùng dạ xoa giống nhau. Vương Ba Ba Vừa mới bắt đầu ta là ở người tiên danh lục tìm, không tìm được, sau lại phiên đến quỷ quái danh lục, cùng với trước kia thăm viếng thời điểm từ dân gian vơ vét tới lao chuyện xưa, mới tìm được tên này, là một vị thôn lão đầu tiên sinh giảng. Vương Ba Ba, ước chừng một ngàn năm trước, cũng chính là đại tề lúc ấy, có cái trong huyện xuất hiện một cái ba đầu sáu tay hắc mặt răng nanh mẫu đại quỷ. Mẫu đại quỷ sinh nuốt tiểu hài nhi khi dễ bá tánh không chuyện ác nào không làm, cố tình thích mỹ danh, cho chính mình nổi lên cái thanh lang văn nhã tên. Tiêu bá cánh lấy thanh lang nguyên quân chi danh cung phụ nàng. Chi triệt. Vương ba ba. Kỳ thật dân gian như vậy tiếp cận thất truyền lao chuyện xưa kỳ thật có rất nhiều. Chuyện xưa bổn mạo không nhất định là cái dạng này. Chi triệt, nhất định không phải như thế. Này cũng quá thái quá. Tối hôm qua còn bị bọn họ thảo luận vì Mỹ cường thảm lợi hại tiền bối thế nhưng là cái mẫu đại quỷ. Ai có thể tiếp thu được? Ai có thể? Vương ba ba đỡ đỡ mắt kính, nhìn ra cái gì, lại nói. Nếu các ngươi xác định vị này Thanh Lang Nguyên Quân là chính diện nhân vật, thật cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật hiện tại dân gian truyền lưu rất nhiều tập tục, thậm chí mọi người đòi đánh nhân vật, cùng nguyên hình đều có rất lớn xuất nhập, mà này đó xuất nhập đều là nhân vi tạo thành. Vương Ba Ba, tập tục hài âm phần lớn có chính trị ý vị, mà đem một nhân vật đắp nặn thành lệnh người ghét bỏ hình tượng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cơ bản đều là có ý định chửi đối. Vương Ba Ba, giống như vậy truyền lưu hơn 1000 năm tiếp cận biến mất chuyện xưa, chỉ cần có tâm thực dễ dàng đem này nguyên hình trong lịch sử mà sát. Hai anh em cuối cùng đã chịu điểm ăn ủi chi anh nắm chặt khởi tiểu nắm tay cũng chậm rãi buông ra. Buông ra lúc sau, tắp sao rõ ràng vương thúc thúc nói lúc sau, càng thêm tức giận, thúc thúc là nói người xấu chửi đối thanh la nguyên quân. Chi triệt cảm thấy có văn hóa người chính là không giống nhau, đem sự tình mơ hồ một chút phát qua đi, dò hỏi hắn hay không như thế. Vương ba ba có điểm như lọt vào trong sương ngủ, dựa theo suy đoán là cái dạng này, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể xác định. Các ngươi nói đạo phái là cái nào, ta cha cha. Chi triệt, huyền quang. Vương ba ba. Đây là đạo toi mạng đề. Chi triệt bỗng nhiên ý thức được điểm này, ngay sau đó điểm rút về, nói chính mình vừa rồi là ở nói giỡn, thỉnh hắn không nên tưởng thiệt, chuyện này dừng ở đây. Vương ba ba vẻ mặt ngốc bức, hành, có cái gì yêu cầu trợ giúp, tùy thời liên hệ ta. Cảm ơn, phiền thoái. Vương ba ba nhìn phía trước hắn phát lại đây hắn, bỗng nhiên nhắc nhở nói, đúng rồi, chuyện xưa tuy rằng là giả. Nhưng có một chút không giả. Nguyên quân là nữ tính tiên nhân tôn sưng, chân nhân mới là nam tính, cho nên vị này Thanh Lang Nguyên Quân hẳn là vị nữ tiên bối. Chí Anh tham đầu tham náo nhìn, trừng trừng mắt, là cái tỷ tỷ ác. Tỷ tỷ hảo đáng thương. Chi Triệt ngẩn ra một chút, liên thanh nói lời cảm tạ. Rời khỏi nói chuyện phiếm cửa sổ, hắn mới nhớ tới một sự kiện, phía trước cái kia Lưu Lạc nhìn nơi niên đại giống như cũng là đại tể. Chí Anh khấu khấu chán, không biết này giữa hai bên có quan hệ gì. Chi triệt cảm thán, hảo xảo A. Một ngày qua đi, hai anh em bên này xem như tạm thời có điểm tiến triển, thanh dương cái kia tiểu sư thúc lại vẫn là không có bóng dáng. Thanh dương đệ tử trưởng lão vừa mới bắt đầu chỉ là sốt ruột, tìm biến các nơi đều tìm không thấy lúc sau, thái độ mới hoàn toàn thay đổi. Tê trưởng môn, trên núi liền không nói, dưới chân núi cũng đã phái người đi tìm quá, không có tìm được bất luận cái gì thi cốt, thành thành tất nhiên còn ở nơi này. Quý phái chung có mấy chỗ cấm địa, người ngoài không hảo tiến. Hôm nay đặc thù tình huống, hy vọng ngài có thể châm trước, làm lao đạo đi vào tìm kiếm. Tê Hoa chân Nhân nhíu chặt khởi mi, cấm địa là chúng ta trung trọng địa, mấy ngàn năm cũng chưa buông tha người ngoài đi vào, không ổn. Ta đã phái người đi vào đi tìm, không phát hiện người ngoài. Huống hồ chúng ta trung cấm địa đều có đệ tử gác, lệnh đồ không có khả năng tùy ý xông vào. Có cái tiểu đạo sĩ nhỏ giọng mở miệng, vạn nhất hắn không phải chính mình xông vào đâu. Trường hợp nhất thời yên tĩnh. Tê hoa chân Nhân lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi có ý tứ gì? Đối mặt trưởng môn uy hiếp, tiểu đạo sĩ đương nhiên chịu không nổi, bạch mặt trốn đến các trưởng lao phía sau. Huyền Quang cùng Thanh Dương hàng năm đều là cạnh tranh quan hệ, vạn nhất thật sự có người nổi lên ngoài tâm, đem bọn họ tiểu sư thúc trói lại. Cũng không phải không thể nào. Mọi người tâm tư vừa động, đều đoán được Thanh Dương ý tưởng. Tê Hoa chân nhân sắc mặt càng thêm hát trầm, nếu người là ở ta huyền quang vức, ta cũng không thể không phụ trách, như vậy, người không tìm được phía trước các ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này không có kỳ hạn. Thanh dương trưởng môn đã động cấp hỏa, nơi nơi đều phiên biến, cấm địa không cho xem, lưu lại nơi này lại có tác dụng gì. Trường hợp nhất thời rằng co. Bên ngoài vây quanh mênh mông một đám người, trí anh ngồi ở ca ca trên cổ, không biết này đàn trưởng lão tìm người như thế nào không cần đạo pháp. Chính như vậy nghĩ, thanh dương trưởng môn liền nổi giận đùng đùng mà hư một tiếng, nếu tề trưởng môn không muốn tạo thuận lợi, vậy thỉnh chu bị hảo viên quang thuật mọi việc, ta tự mình tới tìm. Thê hoa chân nhân thu liễm khởi thần dung, nhà nhạt nói, có thể. Thanh dương trưởng môn trực tiếp lộ thiên tắt pháp. Hai anh em vẫn luôn ở trong đám người xem náo nhiệt, nhìn đến hơn phân nửa đêm, chỉ anh ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, cuối cùng biết này hai cái lao nhân vì cái gì tình nguyện cãi nhau cũng không nghĩ vận dụng thuật pháp. Tắm gội thay quần áo hai cái giờ, rửa tay dâng hương lại là lao trường một trận, chờ đến hết thể đều trù bị hảo, khoanh chân niệm xong chú, đã là trăng lên giữa trời. Tới rồi dạng sáng. Thanh Dương trưởng môn bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Trên tay hắn phủ một mặt dùng bố mông lên viên kính. Bên cạnh hai cái tiểu đạo đồng đang ở thăm dò hướng lên trên xem. Người liếc mắt một cái ta một ngữ mà miêu tả bên trong hình ảnh. Đen tuyền, không rõ lắm. Có ánh lửa sáng một chút. Cái kia trên quần áo tiêu chí là chúng ta Thanh Dương, tiểu sư thúc. Chỉ anh tò mò mà dò xét hạ đầu nhỏ. Tiểu đạo đồng tiếp tục nhìn gương giảng, ánh sáng thực ám. Nhưng trang trí không tồi, hình như là nữ hài tử phòng. Thật xinh đẹp một khuôn mặt. Ai? Nhìn không thấy. Viên kính thượng hình ảnh bỗng nhiên diệt. Tiểu đạo đồng sờ trên đầu Hàn Hương chư vị trưởng lão bẩm báo, có cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, An mặc thật dài váy, một tầng một tầng, đem toàn thân đều chặn. Nàng mắt thứ bạch, đôi mắt rất lớn, môi hồng hồng, thật sự thật xinh đẹp. Nhưng không biết vì cái gì, có điểm kỳ quái. Cuối cùng kia cô nương vọng lại đây thời điểm, trong ánh mắt mang theo đen kịt tử khí, giống như có thể xuyên thấu qua viên kính nhìn đến bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt tiểu đạo đồng cảm thấy nàng ngũ quan phảng phất là bôi đi lên nhan sắc tươi đẹp lại tái nhợt dạng sáng gió núi hơi lạnh bốn phía đen như mực tiểu đạo đồng run rẩy thanh dương trưởng môn sắc mặt càng không hảo chỉ kém không tún chặt tê hoa chân nhân cổ áo chất vấn khúc núi vây quanh thượng nhưng có yêu vật tê hoa chân nhân cũng có chút kinh nghi ánh mắt lóe lóe, thuận miệng đáp khúc núi vây quanh là ta huyền quang chủ mệnh nào có yêu vật dám ở nơi này quấy phá thanh dương trưởng môn cấp đến dâu phát run Tê Hoa chân nhân chấn định nói, nếu là yêu vật, sao huyệt ở địa phương khác cũng chưa biết được, ta sẽ phái người hiệp trợ tìm kiếm, đừng nội. Chuyện tới hiện giờ, như thế nào có thể không nội. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nếu là yêu vật, hẳn là ở âm khí trọng địa phương. Thanh dương trưởng môn liền giấc cũng không rảnh lo ngủ, tự mình dẫn người đi tìm. Đám người tan hết, trì chi triệt cũng chuẩn bị trở mội mội trở về, trên đỉnh một con tay nhỏ lại vô vô hắn đầu. Trì chi triệt lắc lắc đầu, nhỏ giọng nguy hiếp, chỉ anh anh. Đừng đặng cái mũi lên mặt. Anh anh không có đặng đến ca ca cái mũi chỉ anh nói xong, nhỏ giọng chỉ chỉ, ca ca xem, ngu ngốc trưởng môn không có hồi liêu phỏng, không biết muốn đi đâu nhì đâu. chi triệt xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy tê hoa chân nhân thẳng hướng về một chỗ điện phủ mặt sau đi, không bao lâu không có bóng người. Tê hoa chân nhân tới rồi sau núi, phải đến một chỗ trong sân động, thu liễm khởi ngày thường uy nghiêm, cung kính mà túi lầu hỏi, tổ bà, ngày nơi này hôm nay có phải hay không tới cá nhân? Bên trong truyền ra một người tuổi trẻ nữ hài nhi thanh âm, đó là ta chộp tới món đồ chơi. Tê hoa chân nhân trên mặt lộ ra khó xử, hắn là thanh dương trưởng môn đệ tử, rất được coi trọng, không khỏi bất việc, sư thúc vẫn là đem hắn thả đi. Nữ hài nhi thanh âm bỗng nhiên ác khí dày đặc, mấy ngày nay phụ thân không ở, cho nên các ngươi lá gan đi lên, liền món đồ chơi đều không được ta bắt sao. Tê hoa chân nhân sợ hay nói, không có, thật sự là người này thân phận. Tính! Nữ hài nhi lạnh lùng nói ta thấy còn có cái nữ hoa hoa lớn lên thật xinh đẹp, đem nàng trộm tới cho ta chơi. Không được, càng không được. Cái kia kêu, kêu chỉ anh, rất nhiều người nhận được. Nếu là ở huyền quang ném, ngày hôm sau sẽ có một số đông người tới tìm, tàng không được. Nữ hải nhi cười lạnh, thật là vô dụng phí vật. Vậy không cần nhiều lời, ta muốn hắn. Tê hoa chân nhân cảm giác là người gian nan, căng ra đầu nói, ngài đem người này khấu hạ, sư tổ trở về lúc sau, làm theo sẽ thả hắn, nói không chừng còn sẽ, còn sẽ với ngươi. Giữ lại những lời này hắn không dám nói ra. Bên trong hơi thở đống nhiên trở nên thực khủng bố, ngươi uy hiếp ta. Không, không dám. Tính, ta sẽ thả hắn, ngươi cút đi. Tê hoa chân nhân mở ra, không thể tin được bên trong người hôm nay lại là như vậy dễ nói chuyện. Bất quá nếu được nhận lời, hắn liền không nói thêm nữa, khen tặng một phen lui ra. Hắn sau khi đi, cửa động quát lên một trận gió lạnh. Thanh dương tiểu sư thúc ngày hôm sau liền ở chân núi hai dặm ở ngoài tìm được rồi. Tuy rằng không tìm được cái kia yêu vật, nhưng người tìm về tới, cũng coi như chuyện tốt một cọc. Sự tình kết thúc, các đại đạo phái người cũng sôi nổi từ huyền quang rời đi. Chỉ anh đi theo ca ca thượng phi cơ, thường thường xoa bóp hai căn mềm một ngón tay, nhéo nhéo, đống nhiên vừa quay đầu lại. Làm sao vậy? Giống như có người đang nhìn anh anh ạch. Nàng nói xong lúc sau, cái loại cảm giác này lại không có, giống như chỉ là ảo giác. chương 99 An Nam huyện. Bị chăm chú nhìn cảm giác dây lát lướt qua. Trí Anh không nghĩ nhiều, mấy cái giờ sau liền đi theo Kaka về tới ra. Hiện tại là nghỉ hè, Trí Triệt đã muốn chuẩn bị đọc sách sự tình. Tuy rằng phía trước bởi vì các loại nguyên nhân không nghĩ xuất ngoại, nhưng trong khoảng thời gian này quy hoạch lúc sau, vẫn là cảm thấy xuất ngoại đọc sách là lựa chọn tốt nhất. Kaka lại bắt đầu bận rộn, chỉ Anh trở lại trong phòng ngủ, nghiên cứu kia một đoàn đen tuyền. Từ luyện hồn lo thả ra, xương đen ngừng nghỉ rất nhiều, ngoan ngoan ngoán ngoán rừng ở nàng bên chân, liền trốn đều không chạy thoát. Còn đem trên người lớn lên giống cây lau nhà mao tuyến biến ảo thành ngắn ngủn mượn mà bộ dáng. Nhìn kỹ, tựa như một con không có ngũ quan màu đen mao nhung nắm. Chí anh lập tức đã bị nó đáng yêu tân bề ngoài bắt được. Bởi vì linh trinh cục đưa mao nhung món đồ chơi quá nhiều, nàng đại trong phòng ngủ có hai mặt tường đều là món đồ chơi. Chỉ anh nhớ rõ trong đó có mấy chỉ là mang theo linh kiện, bỏ lên trên tiểu thang. Từ tìm tìm, từ một con đại hùng trong túi tìm ra một đôi thay đổi đôi mắt. Chỉ anh bắt được đôi mắt, chậm gì gì từ thang. Tử thượng dịch đi xuống, hướng xương đen vầy vây tay nhỏ, tiểu hư hắc, lại đây. Xương đen tiếp nhận rồi cái này tân tên, hơn nữa chân chó mà thổi qua đi. Chí anh sụp cẳng chân nhi ngồi ở thảm thượng, đem đôi mắt hướng nó trên người một gấu nhìn kỹ xem, lại dịch đổi dịch đổi vị trí, xong rồi tay nhỏ một phách, cười tùng tịm, được rồi. Xương đen nắm đỉnh một đôi mắt, tựa như không có lỗ hai tứ chi sủng vật miêu giống nhau, trừ bỏ đôi mắt, ngũ quan đều biến mất ở màu đen. Bất quá quang này xong mắt to liền cho nó bỏ thêm không ít phân. Đáng tiếc không thể trước mắt. Chí anh thưởng thức chính mình cái tác, thấy hai con mắt muốn đi xuống, tiểu mi mau mở dự, không vui mà nói, không chuẩn lộng rất nga. Xương đen lập tức nắm chặt hai chỉ tợ lặt tiệp đôi mắt. Chí anh một lần nữa cong lên mắt to. Tóm lại, ở Mỹ sắc dụ hoặc hạ, tiểu gia hỏa cuối cùng cảm thấy thứ này thuận mắt không ít, ít nhất có thể mang theo gặp người. Nàng ở xương đen nắm trên người buộc lại căn phân sắc giải lụa làm hắc hắc giúp đỡ bó thành nơ con bướm. Thiếu niên rũ xuống mí mắt, đen nhánh lãnh đạm đôi mắt nhìn chằm chằm nó, thon dài ngón tay hệ nơ con bướm, thông thả dùng sức. Xương đen tổng cảm thấy hắn không có hảo ý, yên lặng thành một đoàn cầu. Một cái hoàn mỹ phấn sắc nơ con bướm thành hình. Chí anh thở nhẹ, hắc hắc thật là lợi hại. Hắc hắc ngẩng đầu, sơ sơ năng đầu, dặn dò nói, không cần đối nó buông cảnh giác. Chí anh nắm phân sắc giải lùa, nghe lời điểm điểm đầu, hắc yên tâm. Tiểu hư hắc không dám khi dễ anh anh. Hắc hắc nghe thấy cái này tên, lược một lạng im, gật đầu. Chí anh nằm chính mình tân sủng vật đi đến phòng khách. Cửu nãi nãi nhìn thấy, mị mị nhãn tỉnh, cho rằng chính mình lao thị. Đây là cái gì miêu mẽ Nga, chân nhi như vậy đoạn, đều nhìn không thấy. Chí anh thành thật nói cho nãi nãi, tiểu hư hắc không chân, liền trường cái dạng này, nhưng nó có thể chạy, còn có thể phi đâu. Nghe cháu gái nhi nói như vậy, cửu nãi nãi sẽ biết. Này lại là nàng lộng trở về cổ quái ngoạn Ý Nhi. Bất quá lần này lộng trở về ngoạn Ý Nhi đảo còn rất thảo hỉ, cùng chỉ mèo con dường như. Mới vừa như vậy nghĩ, giao dạng hai tiếng, xương đen trên người hai chỉ mắt to đống nhiên hoảng rớt, tựa hồ bị dọa đến, nó cả người mau ngượt mà đều biến thành gai nhọn. Chí anh rũ xuống đầu, mắt to chừng mắt nó xem. Xương đen căng chặt một chút, cả người thứ lập tức trở nên mềm mại, chân chó nhi mà trên mặt đất lăn một chút, đem kia hai chỉ mắt to một lần nữa dính xoay người thượng cứu nại nãi thu hồi ánh mắt uống một ngụm trà bình tĩnh một chút không hỏi này rốt cuộc là thứ gì dù sao hẳn là không phải cái gì thứ tốt chỉ anh ngồi ở trên sofa cùng nại nãi một khối xem phim truyền hình xem mơ màng sắp ngủ vừa vặn công tác trong đàn ca ca tỷ tỷ đang nói chuyện thiên liêu vẫn là lễ đường thần bí không gian kia sự kiện hướng văn hiên bên này thái độ tương đối cường ngạnh đặc cảnh còn nhân thủ mấy trương phụ diện đều là liền cái đại đạo phái đều rất ít thấy cao cấp phụ diện huyền quang chính là tưởng tới cũng không có biện pháp, đành phải ngồi xuống theo chân bọn họ đàm phán. Hướng Văn Hiên yêu cầu mỗi cái xảy ra chuyện địa phương an cắm ba cái mặt trên người, hạ thành cái này lễ đường còn lại là hai bên nửa này nửa nọ, cho nhau đều có nghiên cứu điều tra quyền lợi. Huyền Quang trưởng lão cảm thấy hắn yêu cầu quá nhiều, dù sao thuộc hạ phần lớn là người thường, chờ kết quả cuối cùng liền tính cho hắn mặt mũi. Trung gian hai bên cũng không chịu nhượng bộ, nói chuyện ba ngày, trưởng lão không có biện pháp, đành phải đem ba người áp tới rồi hai người lễ đường bên này cũng làm ra nhộn bộ, hướng văn hiên chuyển biến tốt liền thu, đương trưởng làm hắn ký văn kiện, huyền quang trưởng lão không nghĩ tới còn có này nói lưu trình, hất mặt đem văn kiện tiêm xong, tiêu biểu tình rất giống tang quyền lục phái, một đám người cắm khoa pha trò trò chuyện, liền đem mấy ngày nay sự tình liêu rõ ràng, chỉ anh thường thường điểm đi ra ngoài cái biểu tình bao, ở bên cạnh ăn dưa, tựa hồ là nhìn đến nàng mạo phao, cục trưởng thúc thúc tặc nàng một chút, anh anh, chỉ anh, cục trưởng thúc thúc làm sao vậy? Hướng văn hiên, anh anh lá bùa còn có sao? Huyền quang người tựa hồ thực kiêng kỵ ngươi lá bùa, lần này các ca ca tỷ tỷ ngoại phái nhiệm vụ, vì phòng ra cái gì ngoài ý muốn, thúc thúc tưởng giúp bọn hắn dự định một ít. Chị anh, đương nhiên là có lạc. Hướng văn hiên tính tính, gõ tiếp theo cái con số, tạm định 2000 ngàn trương. Chị anh sờ sờ đầu, về quá khứ, anh anh không có nhiều như vậy, đến chờ 2 ngày đâu. Hướng văn hiên, không thành vấn đề, vất vả anh anh. Sau khi chấm dứt thúc thúc, giúp ngươi định chế mấy trương phấn miêu thiếu nữ thẻ ngân hàng. Anh anh, có yêu thích hình ảnh cũng có thể phát lại đây. Chí anh mắt to sáng ngời, lập tức đem chính mình chân quý mỹ đổ chia cục trưởng thúc thúc. Nàng hiện tại đã cất chứa nửa cái tiểu ngăn kéo thẻ ngân hàng, mỗi một trường đều xinh xinh đẹp đẹp, mụ mụ nói nàng thực mau liền sẽ so ba bà còn có tiền. chỉ anh nhiều cái tân yêu thích, thu thập thẻ ngân hàng. Lễ đường bên kia, linh trinh cục mấy cái công nhân có thể tùy ý tiến vào. chỉ anh ở nhà chơi vài thiên cảm thấy nhàm chán, cũng mang lên sủng vật qua đi. Tài xế thúc thúc đã thật nhiều thiên không tái quá nàng, thấy nàng bên người lại nhiều một con màu đen tiểu sủng vật, còn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Vừa thấy tâm nói kẻ có tiền chính là không giống nhau, loại này đoạn chân cầu cầu miêu thấy cũng chưa gặp qua, cũng không biết là cái gì chủng loại. Phòng chừng sẽ không tiện nghi. Chỉ anh không biết tài xế thúc thúc tâm lý hoạt động, đến lễ đường cửa liền xuống dưới, trong tay nắm một phấn một lam hai căn xinh đẹp dài lụa. Phấn sắc cột vào tiểu hư hắc trên người. Làm sát hệ ở bạch hữu trên cổ bạch hữu trung gian huy rất nhiều lần mong nước lại nhìn xuống rốt cuộc hắn không xác định chính mình có thể ai được tiểu tổ tông nắm tay chỉ anh nắm chính mình hai chỉ sùng vật cóng đại hắc kiếm đi khởi lộ đều ngẩng đầu má bước thập phần sung sướng nàng sùng vật là đáng yêu nhất lễ đường cửa một tả một hữu đứng hai đội người một đội là linh trinh cục bên này một đội là huyền quang nhìn đến tiểu gia hỏa lại đây đặc cảnh thúc thúc nhóm đều đặc biệt hòa ái mà cùng nàng chào hỏi anh anh Chi anh cong lên mắt to, thúc thúc nhõng hảo. Cửa thúc thúc nhìn không được ngồi xổm xuống sờ sờ đầu, cười hỏi, anh anh lại đây làm gì? Chi anh cắn xuống tay đầu ngón tay, ca ca tỷ tỷ cũng chưa nhìn ra cái gì vấn đề, anh anh tưởng vào xem. Đặc cảnh thúc thúc biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên, anh anh xác thật có quyền hạn đi vào, nhưng đi vào thời gian quá dài, có lẽ sẽ không cẩn thận biến mất. Nghĩ kỹ rồi sao? Chi anh vốn dĩ liền đối nơi đó tò mò, nghe vậy nghiêm túc mà nắm chặt khởi tiểu nắm tay, điểm điểm đầu, thúc thúc yên tâm. Anh anh nghĩ kỹ rồi. Đặc cảnh thúc thúc gật gật đầu, dặn do nói, kia anh anh tốt nhất sớm một chút ra tới Nga, như vậy không dễ dàng xẻ ra chuyện. Chí anh cố lấy tiểu bộ ngực, lại lần nữa nghiêm túc về phía hắn bảo đảm. Đặc cảnh thúc thúc sờ sờ năng đầu, hành, kia anh anh vào đi thôi. Chí anh có kiếm, nắm chính mình hai chỉ sủng vật đi vào. Huyền quang này đó đóng giữ giả là mấy ngày nay mới bị phái lại đây, thấy đối diện thế nhưng cùng một cái tiểu gia hỏa giao lưu như vậy nghiêm túc, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Linh Trinh cục người nghe thấy, cũng không quản bọn họ. Ai có thể nghĩ đến này thoạt nhìn đáng yêu nhất vô hại tiểu gia hỏa, ngược lại là bọn họ Linh Trinh cục người lợi hại nhất vật đầu. Đi vào lúc sau, lễ đường cửa liền có năng lượng đồ uống cùng áp súc đồ ăn, để ngừa nghiên cứu nhân viên không cẩn thận tiến vào thế giới lâu lắm bị đói chết. Chỉ anh trước đó đến quá dặn dò, nhìn nhìn, từ bên trong nhặt ra một ít đặt ở hiếm. Thức ăn cũng không tệ lắm, có ca cá tôm tôm, còn có bánh quy, đồ uống, có dâu tây quả nho mùi vị Yếm quá tiểu, tắc xong ăn liền không bỏ xuống được. Chỉ anh liếm liếm môi, đang chuẩn bị đem hai bình đồ uống thả lại đi, hắc hắc đống nhiên ra tới, tiếp nhận nàng trong tay đổ vật. Ta tới bắt đi. Chỉ anh mắt to sáng ngời, lại cầm hai bình đồ uống cho hắn, còn tác càng nhiều đồ ăn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu là không cẩn thận đi vào, anh anh muốn ở bên trong đái thật nhiều thiên đâu. Hắc hắc phối hợp gật đầu, đúng vậy, nhiều lấy một ít. Chỉ anh mắt to một loan, sung sướng mà chọn lửa khởi đồ ăn. Chọn xong đồ vật. Tiếm tắc đến căn rồng, chỉ anh mới nắm hai chỉ sủng vật tiếp tục hướng trong đi. Hắc Hắc cầm đồ ăn theo ở phía sau. Biểu diễn tịch thượng một mảnh trống trải, bởi vì đại đèn không khai, ánh sáng không tốt, sân khấu thượng có vẻ dị thường ảm đạm, hồng sắc màn sân khấu triển hướng hai bên. Chỉ anh chính chậm gì gì đi tới, trong tay tiểu Hư Hắc bỗng nhiên bắt đầu hưng phấn, đột nhiên đi phía trước tiến lên, kết quả bị phấn sắc giải lùa gắt gao chói trụ. Tiểu Hư Hắc có vẻ có điểm bực bội không mau. Hắc Hắc nhiên mở miệng, anh anh Đi theo nó. Chí anh méo mó đầu, gật đầu, "Tiểu Hư Hắc, đi một chút." Tiểu Hư Hắc nghe vậy, lại lần nữa hưng phấn mà hướng tới nào đó phương hướng tiến lên, bất quá lần này vì phối hợp tiểu tổ tông bước chân, tốc độ chậm rất nhiều. Nó mang theo hai người một miêu mãi cho đến sân khấu thượng. Bạch Hựu vươn vui ra người người, nghi hoặc mà nói, "Nơi này có thứ gì sao, ta như thế nào không nghe thấy?" Đang nói, chung quanh ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó hoàn toàn đêm đen đi. Trong bóng đêm Chí anh nho nhỏ kinh hô một tiếng. Hào hắc u. Chí anh nỗ lực trừng lớn đôi mắt, vẫn là duỗi tay không thấy 5 ngón tay, liền tạm thời đem trong tay giải lụa hệ ở trên cổ tay, véo chỉ quyết triệu một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa nháy mắt chiếu sáng lên tứ phương. Cùng đặc cảnh ca ca nói giống nhau, nơi này thứ gì đều không có, mặt đất trụi lủi, trừ bỏ hát hôi ở ngoài, không có bất luận cái gì sắc màu. Tiểu hư hắc đi vào nơi này lúc sau, có vẻ thực hưng phấn, không biết có phải hay không ảo giác. Giống như nháy mắt phanh một chút, trở nên có điểm đại. Nhìn kỹ xem, tựa hồ lại không thay đổi nhiều ít. Chỉ anh không quá chú ý tiểu hư hắc, mà là vẫn luôn ở hướng bốn phía xem. Trung quanh nhìn không sót gì, nàng thị lực hảo, thực mau nhìn đến biên giới ở ngoài hôi sát xương ngủ. Nàng nắm tiểu hư hắc hướng bên kia đi. Tiểu tổ tông đi chậm gì gì, bạch hữu cũng dẫn theo miêu bộ đi chậm gì gì, hắn lơ đãng hướng bên người nhìn thoáng qua, đồng nhiên sửng sốt. Tiểu hư hắc trên người nứt ra một cái miệng to như là mở ra cự miệng giống nhau, đang ở khẽ meo meo nuốt ăn thứ gì. Trung quanh quá hắc, nó lại cả người đều là hắc, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng nhìn đến nó mở ra miệng rộng. Mắt thấy nó đang ở lấy khủng bố tốc độ trướng đại, bạch hữu cả người mau đều tặc lên, anh anh, chí anh đã nắm bọn họ tới rồi xương sáng bên cạnh, quay đầu lại, như thế nào. Thấy trước mắt đồ vật, kia một tiếng làm sao vậy bỗng nhiên tạp ở trong cổ họng. chí anh nhìn đến một đồ mau mượt mà đại hắc tường. Thú Đông hai con mắt chính treo ở này bức tường thượng, có vẻ thực không thích hợp. Chi anh ngẩng khuôn mặt nhỏ, thấy này quả nhiên vẫn là nàng hắc cầu cầu, chẳng qua hiện tại trở nên thật lớn vô cùng. Tựa hồ cảm thấy hiện tại có thể thoát khỏi nàng, như là thị uy giống nhau, tiểu hư hắc cả người nhung mao rung lên, hóa thành thứ, lại biến trở về nhất nguyên thủy sương khói, chấn động rất xuống trên người buồn cười hai con mắt. Chi anh cố lấy hai má, trên mặt tràn đầy không vui. Nàng không vui mà cảnh cáo, tiểu hư hắc, biến trở về đi nga. Tiểu hư hát trên người nứt ra một cái cong lên tới miệng to, tựa hồ ở thực hiện được mà cười. Nó không chỉ có không có biến trở về đi, còn hướng tới tiểu ra hỏa nghiền lại đây. Chí anh đôi mắt trừng, nắm chặt khởi tiểu nắm tay, cả người bỗng nhiên toát ra nồng đậm công đức kim quang. Kim quang ra tới trong ngáy mắt, bốn phía ấm áp rất nhiều, thậm chí âm ú không khí xuất hiện dao động, có sụp đổ dấu hiệu. Chí anh trong mắt động động, tầm mắt một lần nữa trở lại tiểu hư hát trên người, tiểu hư hát đột nhiên trở nên thập phần khẩn trương. Cơ hồ còn không có chịu khổ, liền bá một chút rụt trở về, run bần bật trên mặt đất lăn một cái, cùng hướng nàng xin tha giống nhau. lăn lộn công phu, nhung mau thay đổi trở về, đôi mắt cũng dính đi lên. Còn chủ động đem phấn sắc giải lụi tròng lên trên người. Nhưng nó cuối cùng vẫn là ăn một đốn tấu. Chí anh cầm trong tay công đức kim quang, tấu nó một hồi lâu, đem nó tấu đến so tiến vào khi còn muốn nhược mới vừa lòng. tiểu hư hắc không chuẩn lại làm chuyện xấu. Hắc đoàn run bần bật địa điểm điểm thân mình toàn bộ trong không gian đều là đoán khí sát khí cùng âm khí cùng tiểu hư h trên người hơi thở rất giống chỉ anh nắm nó hướng xương sám mại nửa bước tinh thần lực hướng bên trong xem xét đột nhiên dừng lại tiểu hư h há mồm tiểu hư h nghe lời mà ở trên người nứt ra cái khẩu tử ăn nó sừng sốt chạy nhanh nuốt ăn khởi trong không gian khí không bao lâu hình thể lại bành trướng lên chỉ anh vừa lòng gật gật đầu làm nó dừng lại chính mình nhảy lên đi h h miêu miêu nhanh lên đi lên Một người một miêu đi theo nhảy lên đi. Chí anh ngồi xuống, vỗ vô dưới thân hắc đùng đùng, tiểu hư hắc đi vào, nhìn xem bên trong. Tiểu hư hắc di động tới khổng lồ thân hình hướng bên trong phiêu. Sương sám bên trong càng là cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi loạn phiêu. Chí anh vẫn luôn nhớ kỹ tới khi phương hướng, cũng không nóng nảy, đói bụng liền ha ha áp súc đồ ăn, khát uống điểm đồ uống, liên tiếp ở sương sám đại hai ngày. Hai ngày lúc sau. Tiểu hư hắc rốt cuộc lại lần nữa có động tính. Dù sao tiểu tổ tông không có gì yêu cầu, cảm giác đến trong không gian cùng chính mình tương tự hơi thở lúc sau, nó lại lần nữa vọt qua đi. Trước mắt thời gian, một đám người liền từ sương sám ra tới. Vẫn là chùi lùi hắc ám. Chỉ anh chịu ra ngọn lửa chiếu sáng lên bốn phía, không thấy ra nơi này cùng phía trước địa phương có cái gì bất đồng, nghi hoặc mà khấu khấu chán, anh anh nhớ rõ không phải nơi này nha. Chẳng lẽ là tiểu hư hắc mang theo nàng vòng mông sao? Chí anh nghi hoặc khó hiểu, lại lần nữa đem tiểu hư hắc tấu tiểu. Tiểu hư hắc lại héo lại tăng mà theo ở phía sau. Bạch hữu ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi tiểu hư hắc, phía trước là ngươi dẫn chúng ta đi vào cái này địa phương, đúng không? Hắc hắc gật đầu, là nó. Chỉ anh nghe vậy mắt to nhìn về phía nó, ngại thanh nói, tiểu hư hắc, đi một chút, đi ra ngoài. Tiểu hư hắc nội tâm tràn ngập không vui, bất quá nó cũng biết chính mình nếu là không nghe lời, đến bị tiểu tổ tông tấu diện. Liền buồn thân mình di động lên Chí anh đi theo nó phía sau chậm gì gì mà đi Đồng nhiên ngáy mắt Trước mắt ánh sáng liền biến sáng Bọn họ xuất hiện ở một chỗ trống trải thao tràng Chí anh mở mịt mà chiều bốn phía nhìn xem Phát hiện nơi này rách tung toé Tường vây thực lùn Nơi xa góc giống như có hai gian bê lúc gở Liền bóng rổ khung thoạt nhìn đều kinh nghiệm phong sương Trừ bỏ sân bóng rổ mà là si mang xây Dư lại đều là thổ địa. Đây là nơi nào ngạch Bạch hữu trong mắt đi dạo Nhìn đến cách đó không xa một tòa lâu Còn có trên tường hồng sơn khẩu hiệu Nói, hẳn là cái trường học đi Anh anh biết là trường học Hỏi chính là nơi nào lạc Chi anh nói, lấy ra di động nhìn xem Lại phát hiện không điện Nàng lắc lắc đầu, nắm sủng vật mại chân nhi đi ra ngoài Mà hát hát hóa thân xương khói chui vào đại hát kiếm Trường học không lớn, có cái đại gia ở thủ vệ Chi anh từ bên trong vô vô lan can, Nhỏ giọng kêu, ra ra Thủ vệ đại gia ngần ra Bảo An trong đỉnh cũng dò ra một viên đầu. Chí anh thấy tiểu nữ hài Nhi lại lễ phép mà chào hỏi, "Tỷ tỷ." Gia tôn hai đều sửng sốt. Nghỉ hè trường học không ai, liền đại môn đều khóa lại, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới cái tiểu gia hỏa? Chí anh thấy bọn họ không nói lời nào, lại thăm đầu hỏi, "Gia gia, đây là nơi nào nha? Anh anh mê lộ." Thủ vệ đại gia đều vui vẻ, trong thành tiểu gia hỏa đi, có phải hay không nghỉ hè lại đây thăm người thân, từ chỗ nào chui vào đi? Nói hắn nhìn nhìn tiểu ra hỏa hai chỉ sủng vật Vừa thấy liền rất quý báu Không chạy Thủ vệ đại gia đem nàng thả ra Chí anh ra tới hỏi Anh anh có thể cấp di động nạp nạp điện sao Bảo an trong đình liền có cám tòa Đại gia gật gật đầu Làm nàng chạy nhanh sung Nhanh lên kêu ra trưởng lại đây à Chờ lát nữa chạy không có gặp phải người xấu Muốn bắt ngươi đâu Chí anh vô vô tiểu độ ngực Làm hắn yên tâm Người xấu gặp phải anh anh mới muốn xui xẻo đâu Đại gia không để bụng vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Bên cạnh cháu gái không làm bài tập, nhìn chằm chằm hai chỉ sủng vật to mò mà nhìn trong chốc lát, nghe vậy thu hồi ánh mắt, dặn dò nói, "Không nói giỡn, nơi này thực sự có người xấu, ai biết bọn họ về sau có thể hay không bắt người đâu." "Nơi này là chỗ nào nha?" "Ấp Đại thôn tiểu học." "Ấp Đại thôn." Đan Hà Trấn. "Đan Hà Trấn." Tiểu cháu gái dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem trì anh, rướn khoát đem sổ hộ khẩu thượng địa chỉ bối cho nàng. Đại thị An Nam huyện Đan Hà trấn ấp đại thôn. Chí anh so nàng còn mơ mịt, vừa vận di động sáng lên tới, liền chiếu bản đồ lục xoát lục xoát, kết quả kinh ngạc phát hiện, cái này địa phương thế nhưng ở rời xa hạ thành ba cái tỉnh thị ở ngoài, vẫn là tây nam. Tiểu hư há thế nhưng mang theo nàng chạy xa như vậy. Chí anh khiếp sợ mà trừng trứng mắt, tiểu nữ Hải không biết nàng ở khiếp sợ cái gì, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn nhìn, chí anh bỗng nhiên phát hiện nàng tướng mạo không đúng. Tỷ tỷ gần nhất trong nhà lậu tại sao? Nàng lại nhìn về phía thủ vệ đại gia, xác định mà nói, tỷ tỷ cùng gia gia là người một nhà, cho nên gia gia trong nhà cũng lậu tài, gia tôn hai đều bị này đi hướng lộng nốc, liếc nhau. Tiểu cô nương kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Chí anh chậm gì gì nói, anh anh sẽ xem tướng đâu? Thủ vệ đại gia thực tin cái này, nhưng cao mày nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhà ngươi có phải hay không cũng lậu tài? Chí anh trừng mắt lên, anh anh lợi hại như vậy, trong nhà mới không lậu tài đâu, gia gia như thế nào hỏi như vậy? Thủ vệ đại gia lắc đầu, bọn họ bên này ngoại ô thành phố có cái ngầm xong bạc, ngay cả rất nhiều đại lao bản đều sẽ lại đây đánh cuộc, hảo chút người thành thật cũng không biết, nhà hắn cũng là nhi tử nhiệm đánh cuộc nghiện lúc sau mới biết được. Nhi tử trước kia là cái xe vận tải tài xế, tuy rằng rửa cu ly sinh hoạt, nhưng cần cụ chăm chỉ kiếm lời không ít, trong nhà nhật tử còn tính hảo quá, nhưng tử nhiệm đánh cuộc nghiện, tiền tựa như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, có lui tới tiến. Hiện giờ đã thiếu nợ bên ngoài, sâu người. Đại gia liền tưởng không rõ, rõ ràng cược đâu thua đó, đem của cải thua cái sách sẽ, con của hắn như thế nào còn có thể như vậy chấp mê không tỉnh. chí anh rất ít biết đánh bạc sự tình, nghèo mau đầu, cảm thấy người này là rất buồn. Tiểu cô nương vốn đang ở làm bài tập, nghe thấy nàng ra ra nói xong, mặt mặt đôi mắt, nghẹn khí cố lấy gương mặt, về sau đường động hắn. Đó là, còn phải lưu tiền cho người đọc sách đâu. Đại gia nói thở dài, tiên thai họa đã mấy ngày không về nhà, không biết lại phát ra đi bao nhiêu tiền. Sợ là không mặt mũi về nhà Chỉ anh nghe xong hai lô thai Đại khái nghe ra ra già nhì tử không tốt Tuy rằng không biết đánh bạc là đang làm gì Nhưng nàng nhìn ra ra tôn tướng mạo có vấn đề Nguyên bản không nên lậu tài Ra ra, anh anh có thể hay không nhìn xem thúc thúc Đại gia không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra chuyện như vậy Giờ khóc giờ cười Ngươi thấy hắn làm gì Chỉ anh nghiêm trang Anh anh giúp các ngươi nha Đại gia thi đấu nàng thân cao Vẫn là nói, di động có điện Trước liên hệ một chút người nhà Đừng làm cho bọn họ thao tâm. Chí anh hậu tri hậu giác điểm điểm đầu, mở ra di động vừa thấy, không chặt đã một đống điểm đỏ điểm. Nàng chạy nhanh nhất nhất về quá khứ. Cuối cùng cùng cục trưởng thúc thúc nói mấy ngày nay phát sinh sự tình. Hướng văn hiên, này đó không gian thế nhưng là liên thông, trách không được. Anh anh không có việc gì liên hảo, yêu cầu thúc thúc an bài người qua đi tiếp ngươi sao. Chí anh, trước không cần làm, anh anh muốn hỗ trợ. Hướng văn hiên bật cười, đã biết, vội xong anh anh nhớ rõ liên hệ thúc thúc. Bên kia cũng có chúng ta linh trình cục nhân viên công tác, liền ở người nói cái kia tiểu học, có việc có thể cùng ca ca tỷ tỷ nói. Chỉ anh ngẩng đầu nhìn xem, không tìm được những người khác. Một lát sau, nơi xa mới một trước một sau lại đây mấy chiếc xe vận tải. Có linh trình cục hai người, cũng có huyền quang, bọn họ cùng công nhân dọn thùng đường hàng giống nhau đổ vật hướng trong trường học mặt nâng. Đại gia thấy tiểu gia hỏa quay tròn hướng trong xem, giải thích nói, những người này nói thao chàng sau này không cho người vào, bọn họ cũng muốn trụ đi vào. Bên trong không đáng đáng, không biết muốn làm gì. Chỉ anh biết là muốn làm gì, trong mắt đi dạo, không hề răng. Đại gia đang chuẩn bị hỏi nàng ra trưởng, chính mình lao niên cơ lại văng lên. Thấy điện báo biểu hiện, hắn sắc mặt biến đổi, tức giận mà tiếp lên. Đánh cái gì đánh, lại là tới đòi tiền chính là đi, nói cho ngươi, tiền không có, có bản lĩnh đem ngươi láo tử chém. Thường cái gì phúc, làm ngươi xuân thu đại ngậu. Hiện tại đem nợ còn sạch sẽ, hảo hảo công tác, còn có thể một lần nữa làm người. Bằng không nhị nha đều không nhận ngươi cái này cha. Lừa quỷ đi thôi, phi. Thủ vệ đại gia treo điện thoại, khí đau đầu. Hắn cái kia xui xẻo nhi tử thế nhưng nói chính mình đánh bạc đã phát tài, mua một đống đồ vật trở về, muốn cho bọn họ hưởng phúc. Lại không phải đồ thần, còn có thể dựa vào đánh bạc phát tài, làm cái gì Xuân Thu đại mộng đâu, ai tin. Trước 100 sòng bạc nghi vấn. Đại gia treo điện thoại, hoán khẩu khí, hỏi tiểu ra hỏa ra ở nơi nào, vừa nghe là ngàn dặm ở ngoài hạ thành còn tưởng rằng này bảo bảo đầu có vấn đề. Hán tâm nói 4 tuổi một tiểu gia hỏa hẳn là cũng hỏi không ra cái gì, liền gật đầu nói, hành, ra ra chờ lát nữa mang ngươi về nhà. Trong nhà có chiếc xe ba bánh, chờ lát nữa lái xe mang nàng đến chấn trên cục cảnh sát hỏi một chút, nói không chừng cảnh sát nhân dân có thể hỗ trợ tìm được nàng người nhà. Như vậy đinh điểm một tiểu gia hỏa, còn có thể nắm sủng vật chạy ném, cũng là rất năng lực. Nghỉ hẹ kỳ thật không có gì hào thủ, tan tâm sớm. 4 điểm tà hữu Đại gia liền đóng lại bảo an đình môn, mang cháu gái cùng tiểu gia hỏa về nhà. Nhà hắn ở phụ cận trong thôn, đi đường bảy tám phần trung liền đến, chỉ anh chậm gì gì đi ở mặt sau, ngoan ngoan ngoan ngoãn cũng không kêu mệt, đại gia nhìn hiếm lạ, lắc đầu cười cười. Chói chói hoa đúng là làm âm ý thời điểm, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại an tĩnh, xem ra ra trưởng giáo không tồi, không biết như thế nào sẽ chính mình chạy ra ném. Đại gia ra trạch căn cứ rộng mở, sân cũng thu thập sạch sẽ, giống như có người trở về. Bên ngoài dừng lại chiếc màu đen xe hơi. Đại gia sắc mặt đổi đổi, lãnh tiểu cháu gái vào nhà, làm tiểu gia hỏa trước tiên ở trong viện chờ. Quá một lát tiểu cô nương ra tới, đưa cho chị anh một lọ nãi, muội muội uống trước. Chỉ anh kéo hạ ống hút, cắm tiên cái chai, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu cô nương đối nàng hai chỉ sủng vật rất to mò, đôi mắt vẫn luôn quay tròn đánh giá, chỉ anh rất hào phóng mà cho nàng xem, tỷ tỷ có thể sở sở nga. Tiểu cô nương có chút khẩn trương, thật vậy chăng? Thật sự nha. Nghe vậy, tiểu cô nương khuôn mặt biến hồng, khẩn trương hề hề mà vươn tay. Bạch Hữu cùng Hắc Đoàn đều không phải cái gì dễ đối phó, cũng liền ở tiểu tổ tông trước mặt nghe lời chân chó điểm, thấy một cái bình thường tiểu nha đầu đều phải thượng thủ sờ bọn họ, đôi mắt nhíu lại liền chuẩn bị có ý định đả thương người. Chí Anh ở phía sau sờ sờ bụng nhỏ, đánh cái mũi cách, miêu miêu, tiểu hư hắc. Bạch Hữu thu hồi nhanh bước, núi gian phun tin tức, Hắc Đoàn ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất. Tiểu cô nương thật cẩn thận vươn tay, xuống tay thực nhẹ nhẹ đến giống vũ mao giống nhau. nàng sờ hai hạ liền buông ra tay, ánh mắt trung lập loè hưng phấn, mềm mủ đâu. Chỉ anh thích người khác khen chính mình sủng vật, con con mắt to, phảng phất có chung vinh dự. trong phòng vừa mới bắt đầu còn an an tĩnh tĩnh, sau lại truyền ra tranh chấp thanh, đại gia một tiếng rít gào đem người hướng trong viện đẩy, cút đi. một cái ăn mặc áo tô lô trung niên nam nhân bị hắn xô đẩy ra tới, nam nhân mặt mày cùng hắn tương tự, lại mang theo điểm lệ khí, đẩy cái gì đẩy. Ta hướng trong nhà mang tiền còn không phải quang tông rượu tổ. Hiện tại đều cười bần không cười sướng, bài bạc lại làm sao vậy? Quay đầu lại chờ ta đến trong thành mua xong phòng ở. Bên ngoài những người đó không chừng đến nhiều hâm mộ chúng ta đâu. Đại gia chừng mắt lên, ngươi cũng liền đánh cuộc thắng mười mấy vạn, còn mua xe, chỗ nào tới tiền lại mua phòng ở? Nam nhân ngẩng lên cổ, đương nhiên còn phải đánh cuộc a, ta có thể đánh cuộc thắng mười mấy vạn, là có thể lại thắng hai mươi mấy vạn, xe đều có, phòng ở cũng sẽ có. Lời nói còn chưa nói xong, đại gia tức giận đến cái chán gân xanh nhảy lên, trực tiếp tởi giày liền chiếu hắn đánh qua đi, còn đánh cuộc, còn đánh cuộc, ta làm ngươi đánh cuộc. Bồi đi vào tiền đều không ngừng mười mấy vạn, mua chiếc xe còn tưởng rằng chính mình kiếm lời, ngu xuẩn. Nam nhân cũng bực, ngươi có thể hay không đừng như vậy thiển cận, công tác cũng hảo, đánh bạc cũng hảo, không đều là vì tiền sao, nếu có thể lộng tới tiền, có cái gì khác nhau. Thấy hắn cha vẫn là chiếu đánh không lầm, tưởng đem hắn đương rác rưỡi giống nhau ra bên ngoài đuổi. Nam nhân ánh mắt hung ác, âm mặt liền phải đem hắn sau này đẩy. Mặt sau là gạch cây cột, đẩy đi lên không ra sự cũng đến phá tầng ra. Hắn đang muôn xuống tay khi, có chỉ tay nhỏ đống nhiên lảo đảo lắc lư dối lại đây, gian nan mà đáp ở cổ tay của hắn thượng. Ngay sau đó chính là một cổ trầm trọng lực đạo, ép tới hắn không hạ thủ được. Nam nhân chừng mắt vừa thấy, thấy là cái dấm lên miêu tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa vóc dáng không cao, điểm chân còn đứng ở miêu trên lưng, thấy hắn nhìn qua. Lược hiện cố hết sức khuôn mặt nhỏ tức khắc một túc, uy hiếp hắn, không chuẩn khi dễ ra ra. Nam nhân nổi giận quát, chỗ nào tới nhai danh. Chỉ anh nghiêm trang cùng hắn cãi cọ anh anh là tiểu nhân ngai con, không phải con thỏ. Nam nhân đôi mắt trừng, phất tay liền phải đem nàng đẩy ra đi, nào liêu tiểu gia hỏa động tác chậm gì gì, buông ra tay một cái chớp mắt lại không làm hắn đụng tới nửa điểm. Ông ngong ngong, tiểu gia hỏa trên lưng nghiêng phóng đại hắc kiếm bông nhiên bắt đầu chấn động, phát ra nặng nghề cổ quái tiếng vang Bên cạnh đại bạch miêu cũng trầm hạ mi mắt, bước miêu bộ thong thả tới gần, phản phất căn bản không phải cái gì nuôi trong nhà sủng vật miêu, mà là đại hình gia thú. Nam nhân sợ tới mức lui về phía sau một bước. Chí anh trấn an, miêu miêu, hắc hắc. Mắt thường có thể thấy được, một miêu nhất kiếm không có động tĩnh, nhưng tiểu ra hỏa một tiếng trấn an, khiến cho bọn họ dừng lại, rõ ràng càng gọi người sợ hãi. Liên đại gia cùng tiểu cô nương đều bị kinh sợ, không dám tiến lên. Chí anh nhìn về phía nam nhân. Ngươi nếu là lại loạn động, sẽ chết Nga. Nam nhân trong mắt ẩn hàm kiên kỵ, "Ngươi uy hiếp ta?" "Không phải uy hiếp Nga, ngươi vốn dĩ liền không hảo, anh anh nhắc nhở ngươi." "Nói cái gì nói mớ?" Chí anh không hề răng, đen lúng liếng mắt to đi xuống, nhìn về phía hắn bụng vị trí, không biết đang xem cái gì. Nam nhân đống nhiên cảm thấy nơi đó bắt đầu đau. Hắn che lại bụng, đôi mắt hoảng sợ mà trừng lớn, "Ngươi dùng cái gì tà thuật, buông tha ta, chạy nhanh buông tha ta." "Không đúng, ngươi là từ đâu nhi tới?" Lời nói đến mặt sau, đã thành chất vấn. Đại gia tuy rằng đối đứa con trai này hận sắc không thành thép, nhưng thật nhìn đến hắn xảy ra chuyện, vẫn là không đành lòng, trần trơ mở miệng nói, anh anh, người thúc thúc hắn trước kia không xấu, chính là đi đánh cuộc thứ tiền, mới càng ngày càng không tốt xấu, người trước tha cho hắn một lần. Chỉ anh lắc lắc đầu, không phải nga ra ra, không phải anh anh làm. Chỉ là hắn bị phong bế ngũ cảm, vừa rồi anh anh nhắc nhở lúc sau, thân thể hắn mới nhớ tới chính mình mất đi khí quan, bắt đầu đau đau. Mất đi khí quan. Đại gia sắc mặt kinh ngạc, cái gì ngũ cảm? Huyền học ngũ cảm là tâm cảm, xúc cảm, ý cảm, người cảm, tình cảm, bị phong bế lúc sau lanh tâm lanh tình, vô tâm không phổi, không thể xem như người, cũng thể nghiệm và quan sát không đến chính mình thống khổ. Chỉ anh lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng nam nhân trên người, hắn một cái khi quan biến mất, nếu là anh anh không nhắc nhở, còn có thể tạm thời hảo hảo, nhưng là đống nhiên nhớ tới, liền bắt đầu đau lạp. Nam nhân cảm thấy nàng quả thực ở bậy bạn. Ba, chính là vừa khéo thôi, ngươi nghe cái này quỷ nha đầu bậy bạ, mau đưa ta đi bệnh viện. Nói chuyện công phu, hắn đã đau đến trên mặt đất đánh lên lăn, sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, thanh âm hư kỳ cục, "Ba, nhanh lên." Ngoài ý muốn tới đột nhiên, đại gia không dám chậm trễ, khóa lại cửa phòng, đem Nhi Tử lộng thượng xe ba bánh, nghĩ nghĩ, lại đem cháu gái Nhi cùng tiểu gia hỏa phóng đi lên. Khai ra sân, nhanh như điện chớp mà liền hướng trấn trên đuổi. Chỉ anh bị gió thổi đến đầu mau thẳng chạy. Chậm gì gì thu nạp một chút, lại bị thổi khai Đến trong thị trấn thời điểm Tiểu đôi ngựa đã toàn loạn, mềm phát sụp Ở trắng non trên chán Đại gia mang theo nhi tử đi phòng kháng bệnh Chi anh kéo kéo tóc, rứt khoát đem ra gần nhét vào hiếm Tiểu cô nương có điểm lo lắng Lại có điểm sợ hãi Thấy thế sung phong nhận việc rời đi lực chú ý muội muội, ta giúp ngươi trói tóc đi Chi anh điểm điểm đầu Hảo nha Tiểu cô nương tay thực xảo, còn rất có sáng ý Cho nàng chát hai cái cao cao bánh quai biển. Bởi vì chỉ anh chỉ có một da đen gần, nàng lại từ chính mình trong túi móc ra một cái đỏ thấm, cột vào một chỗ khác. Trí anh đến xe ba bánh kính chiếu hậu chiếu chiếu, lắc lắc đầu, hắc hắc cười một tiếng. Tiểu cô nương gãi gãi đầu, cảm giác ngây ngốc, lại kêu nàng lại đây, đem hai cái bánh quai trèo biện chuyển thành tiểu bao tử, ra gần một vòng. Trí anh đối với gương nhìn xem, thở nhẹ, đẹp ác. Tiểu cô nương nhịn không được xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, là muội muội đẹp. Trí anh mắt to một loan, lễ thượng vãng lai khen khen. Tỷ tỷ cũng đẹp. Tiểu cô nương cười một chút, lại nhấp môi môi, lo lắng mà nhìn về phía phòng khám bệnh bộ. Ba ba trong khoảng thời gian này tuy rằng thực hỗn trứng, đem trong nhà tiền đều thua hết, còn đánh quá Ra Ra một lần, nhưng hắn trước kia là thứ tốt, mỗi lần khai đường dài trở về đều sẽ cho nàng mang lễ vật, còn có rất nhiều ăn ngon. Nàng không nghĩ ba ba sẽ ra chuyện. Chỉ anh như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, tay nhỏ xoa bóp trên đầu hai cái bánh bao. Nửa giờ lúc sau, hai cha con từ phòng khám bệnh bộ ra tới. Đại gia trên mặt một mảnh lo sợ không yên, nam nhân sắc mặt càng trắng, bị chính mình phụ thân đỡ, đi không song giống nhau. Tới rồi trước mặt, đại gia thấy tiểu gia hỏa, sắc mặt không hảo mà đem kiểm tra kết quả nói cho nàng. Vốn dĩ cho rằng đến xem trọng trong chốc lát, kết quả trụ cái phiến, liền đã nhìn ra. Hắn thận thiếu một cái, bác sĩ còn nói trên người không miệng vết thương, hỏi là ở đâu cắt. Hắn nói, đem nhi tử phóng lên xe tòa. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, nửa ỉ ở tam luân thượng. Trên mặt hiện lộ ra kinh hoàng cùng ai thiết, không có, thật không có, khi nào không? Ta như thế nào không biết? Mấy năm nay thường xuyên có người xấu đào thận tin tức, tiểu cô nương sợ tới mức không nhẹ, hốc mắt xúc ra nước mắt, có phải hay không sòng bạc những người đó làm? Không, không có khả năng. Nam nhân hoảng hốt ý loạn, nỗ lực hồi tưởng, ta ở đàng kia cơ hồ không chấm mắt, bọn họ cũng là người thường, sao có thể đem ta thận đào đi? Tiểu cô nương mai phục đầu, nhấp khởi môi. Dù sao nàng biết đến người ngoài không nhiều lắm, liền cảm thấy khai sòng bạc người là hư. Nam nhân lúc này đã hoàn toàn không có ngang ngược kiêu ngạo hung ác chi khí. Ngũ cảm một lần nữa trở về, hắn trở nên ánh mắt thanh minh, đối với lão phụ thân cùng tiểu nữ nhi đau lòng cũng dần dần khôi phục. Chỉ anh quan sát đến hắn, tay nhỏ ấn thượng cổ tay của hắn, cho hắn độ một ít nguyên khí. Nam nhân đau đớn trên người cảm thực mau biến mất, hắn kinh ngạc mà ngồi dậy, đè đè thận bộ biến mất vị trí, không thể hiểu được mà nhìn về phía tiểu gia hỏa. Chí anh dặn dò hắn, khí quan không ở, không thể động tác quá lớn, bằng không còn sẽ đau. Nam nhân sửng sốt, cảm kích gật gật đầu. Đồng thời trong lòng này lên thật sâu ấy nấy, nhân ra một cái tiểu hài nhi đều có thể rộng lượng như vậy, trong lòng không có khúc mắt trợ giúp hắn, hắn lại hôn đầu giống nhau, đối với tiểu hài nhi phát giận. Thật là quá là người hổ thẹn. Chí anh không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, trực tiếp hỏi, thúc thúc, trong khoảng thời gian này người gặp phải cái gì việc là sao? Nam nhân vẻ mặt mờ mịt, cẩn thận nghĩ nghĩ, do dự nói, việc lạ, không có A. Đại gia hận sắc không thành thép, đang chuẩn bị chụp được hắn đầu, nghĩ đến thân thể hắn, tạm thời nhịn xuống, nghẹn cả giận, còn không có đâu, nguyên bản thành thật kiên định một người, đi bài bạc không nói, còn đem của cải thua tinh quang, động thủ đánh ta cái này lao phụ thân. Khu, khu, này không gọi việc lạ gọi là gì. Nam nhân bị hắn vừa nhắc nhở, mới cẩn thận táp sao lên. Ngay sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đương cục giảm mê, hắn trải qua những việc này ở chính mình xem ra chỉ là vừa khéo, không cẩn thận đối đánh bạc thượng nghiện, người ngoài lại có thể rõ ràng quan sát đến hắn biến hóa cùng dị thường. Chẳng lẽ kia sòng bạc thực sự có vấn đề? Nam nhân sắc mặt biến ảo, cùng trì anh nói lên sòng bạc sự tình. Cái kia sòng bạc là mấy năm trước ở An Nam huyện ngầm thành lập lên, vốn dĩ xem như phi pháp, nhưng lão bản giống như có quan hệ, không chỉ có An ổn mà khai thật nhiều năm, còn một năm so một năm rực rỡ trở thành nào đó đại lao bản trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Hắn đối đánh bạc không ham thích, nhưng thân là xe vận tải tài xế, vào nam gia bắc tin tức linh thông, cũng rất sớm liền biết cái này sòng bạc tồn tại. Hoàng đánh cuộc độc không phân ra, có sòng bạc, cũng có thể có khác màu đen sáng nghiệp, hắn lo lắng cho mình người nhà sẽ ra chuyện, còn chuyên môn dặn dò quá bọn họ rời xa kia khối. Nhưng sau lại có cái lao bản dẫn bọn hắn làm xong sự, liền nói khởi cái này sòng bạc, còn nói muốn dẫn bọn hắn đi vào được thêm kiến thức Hắn muốn dĩ có điểm kháng cự, nhưng vào nam gia bắt quán, tính tình vẫn là cất dấu điểm gia tính, to mò dưới, liền đi theo, nghĩ nhìn xem cũng không có việc gì. Lần đầu tiên đi, hắn đánh cuộc rất nhỏ một bút, quả thực so thôn đầu chơi mà trước tiền đặt cược lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lần đó hắn thắng rất nhiều. Hơn ngàn khối, cũng đủ cấp trong nhà đổi hai kiện đồ điện. Hắn mang theo tiền vui sướng mà về đến nhà, song bạc không tìm việc, này đó tiền cũng không ra vấn đề. Vì thế lần thứ hai lão bản mời khi Hắn không chút suy nghĩ liền đi. Lần này thua, nhưng là thua thiếu, cũng liền mấy trăm khối, nhưng hắn vẫn là phiền lòng sao động, muốn đem tiền thắng trở về, từ người khác nơi đó lộng tới càng nhiều tiền. Cẩn thận ngắm lại, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, chính mình trở nên có điểm lạnh nhạt, trừ bỏ đối bài bạc ở ngoài, cái gì đều không chú ý, mang tiền về nhà đều chỉ là vì khoe ra, mà không phải thiết thực mà thế trong nhà suy xét. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn cược đâu thua đó. Nhưng tâm đã thu không trở về không tới. Chạy đường dài làm kiêm chức đều không thể làm hắn một đêm phát nhanh, hắn yêu cầu nhanh nhất mà thu hồi chính mình phát ra đi tiền, yêu cầu làm những cái đó khinh thường hắn, khinh thường người của hắn hối hận. Chứ bỏ bài bạc, không có bất luận cái gì sự tình có thể thỏa mãn hắn chờ đợi, huống hồ hắn là từ bài bạc chung đến lợi quá. Song bạc dân cờ bạc nhiều như vậy, mỗi người đều cảm thấy chính mình sẽ phát tài phất nhanh, đều cảm thấy chính mình là cuối cùng may mắn giả, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng không như mong muốn, hắn thua hết của cải. Thua trận chính mình lại lấy sinh tồn xe vận tải, thậm chí còn đánh phụ thân cấp đi mấy vạn tiền tiết kiệm. Hết thể đều thua quang thời điểm, hắn mới ý thức được, chính mình cùng những cái đó dân cờ bạc không có gì khác nhau. Nhưng mà liền ở hắn sắp tuyệt vọng đến muốn tự sát thời điểm, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Hắn đồng nhiên đã phát tài, một đêm đánh cuộc thắng mười mấy vạn, tuy rằng này đó tiền cùng hắn thua so không đáng kể chút nào, nhưng cũng tính ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, đủ để cho vớt phẳng hắn nôn nóng tâm tình. Đi một chuyến đường dài nhưng kiếm không được nhiều như vậy tiền. Hoài như vậy tâm tình, hắn để ra xe mua đồ vật về nhà, chuẩn bị hướng phụ thân khoe ra hắn kiếm tiền năng lực, chứng minh hắn cũng không phải không tưởng. Không nghĩ tới liền ra như vậy sự. Đại gia nghe xong, chú ý tới hắn chỉ nói xong bạc, trừ bỏ đánh bạc, còn có hay không mặt khác việc lạ. Nam nhân cẩn thận ngắm lại, hổ thẹn mà gục đầu xuống. Ta trong khoảng thời gian này trừ bỏ đánh bạc, trên cơ bản không làm chuyện khác. Đại gia một ngạnh, Tức giận đến lại thiếu chút nữa một cái tắt trụt qua đi. Kia sự tình khẳng định chính là cùng song bạc tương quan. Chị anh, kia thúc thúc mang anh anh đi song bạc đi. Nam nhân mở ra, do dự gật gật đầu, hảo. song bạc mở dưới mặt đất, trừ bỏ lỗ thông gió sẽ thấu tiến chút ánh sáng. Ban ngày cơ bản cùng buổi tối không có khác nhau, cho nên náo nhiệt khi đoạn vẫn là ở buổi tối. Nam nhân mang theo tiểu gia hỏa vào song bạc, có chút khẩn trương sợ hãi. Hiện giờ hắn ngũ cảm trở về. Nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước trải qua, hận không thể đối nơi này kính nhi viễn chi, càng miễn bàn nơi này còn khả năng có người có thể cách không đào đi hắn thận. Ngấm lại liền quỷ dị. Nam nhân nỗ lực chấn định xuống dưới, mang theo tiểu gia hỏa hướng trong đi. Tiểu gia hỏa nói chỉ cần tìm được hung thủ, là có thể giúp hắn lấy về khí quan. Đỉnh đầu ánh đèn chất lượng, xuyên thấu qua thủy tinh chụp đèn bốn phía đi xuống, có vẻ toàn bộ nơi sân ngập trong vàng son. Nam nhân lấy tiền thay đổi tiền đặc cược Theo thường lệ ở thường chơi một chương bài trước bàn dừng lại. Có người nhận ra hắn, cười ha ha nói, lao tôn, mới vừa đi mua xe, lại tới đánh cuộc ca. Nam nhân dừng một chút, giả bộ quen thuộc nói, xe không có còn có thể lại mua, tiền đặt cược không có liền không hồi buồn cơ hội, vẫn là nhiều kiếm điểm mới hảo. Lời này không tật xấu, tới, tiếp theo chú. Nam nhân đau lòng mà đem tiền đặt cược đẩy ra đi. Nay tiền là tiểu gia hỏa cho hắn, làm hắn không cần phải xen vào tùy tiện hoa. Nhưng chẳng sợ lui ra ngoài cái 50 tiền đặt cược, hắn đều thít đau. Chỉ anh ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn xem, nhìn thấy hắn này phúc keo kiệt dạng, tay nhỏ rối ra, phần phật một tiếng, đem mấy vạn khối tiền đặt cược toàn đẩy qua đi. Như vậy mới có buổi chiều cùng ra ra cãi nhau thời điểm khí thế sao? Quả nhiên, nhìn đến hắn lấy ra nhiều như vậy tiền, đối diện nhạc nở hoa, không hổ là ngươi A tôn, liền biết tiểu tử ngươi hào sảng. Nam nhân lau lau mồ hôi trên trán, căng thẳng ngũ quan không có gì biểu tình miễn cho lộ nhân trận này xuống dưới không ngoài sở liệu hắn thua mấy vạn đồng tiền lập tức ném đá trên sông chỉ anh cho hắn tiền nam nhân lại thay đổi mấy vạn khối tiền đặt cược sắc mặt chân tình thật cảm mà bắt đầu trắng bệnh nghĩ đến phát ra đi tiền ra mặt tử đều ở run bên cạnh người cười ha hả hỏi hắn như thế nào không đến nhi đánh cuộc thua không quan hệ dù sao luôn có cơ hội gỡ vốn hỏi lại trong nhà yếu điểm nam nhân nghe xong tức giận đến thiếu chút nữa không sốc chiếu bạc Nhà ta nơi nào còn có tiền Người này vội vàng chấn an hạ hắn Được rồi được rồi Đánh cuộc thắng liền có Hòa khí sinh tài Hòa khí sinh tài Nam nhân bực mình mà đem tiền đặt cược toàn đẩy ra đi Chỉ anh đi theo hắn phía sau vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ Đáng tiếc lần này vẫn là thua Nam nhân nghĩ mười mấy vạn cũng chưa Trái tim run rẩy, Lung lay sắp đổ Khuyến khích hắn rất nhiều lần người lại lần nữa mở miệng Không đế nhi Ca mượn ngươi điểm đi Nói không chừng có thể phiên bản đâu Chí anh điểm điểm đầu. Nam nhân cái chán đổ mồ hôi, cực kỳ bức thực sự vô vô cái bản, ngựa. Tiền đặt cược tới tay, hắn lúc này cũng là toàn đẩy đi ra ngoài. Vay tiền người tuy rằng kinh ngạc với hắn hôm nay hảo phóng như vậy, nhưng loại này dân cờ bạc hắn thấy nhiều, đánh cuộc nghiện một trọng, thượng bài bàn liền tuyến thượng thận báo tác, càng đừng nói người này hiện tại có vấn đề. Tân một vòng đánh cuộc bắt đầu, chí anh đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm bài bàn nhìn. Chư bỏ chính mình đánh cuộc, còn có dấu ở song bạc xem náo nhiệt. Bên cạnh người đều biết nam nhân của cải đào giống, không có gì trông cậy vào, sôi nổi vây quanh ở bên cạnh bàn xem náo nhiệt tìm kích thích. Thua bọn họ vui sướng khi người gặp họa, thắng cho bọn hắn tân hy vọng. Trong đám người không thiếu giống nam nhân loại này đem toàn bộ thân gia để ở đánh bạc thượng, thậm chí còn có bỏ mạng đồ đệ. Muốn khai bài thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chia bài, liền kêu gào đều nhẹ rất nhiều. 15 vạn. Khai bài nháy mắt, có người kinh hô lên. Vừa rồi quăng vào đi tam vạn, trận này thắng. Chớp mắt liền tịnh kiếm 12 vạn, như thế nào có thể không cho người đỏ mắt? 12 vạn, kia chính là thật nhiều người một năm đều kiếm không đến thu vào. Bài bàn chung quanh không khí lập tức trở nên cuồng nhiệt, dân cờ bạc nhóm dung hướng bài bàn, sôi nổi hạ chú, chỉ anh lại thấy một sợi hắc khí hướng tới thúc thúc thổi qua tới, lập tức chui vào thân thể hắn. Liên ở hắc khí sắp sửa bọc lên một cái khác thật khi, chỉ anh chạy nhanh đánh ra một đạo công đức kim quang, đem nó xua tan. Nam nhân bụng lạnh lại nhiệt, ra đầu tê dại mà sờ sờ. Dân cờ bạc nhóm quá mức của nhiệt, trực tiếp đem hắn tế đi ra ngoài, hắn mở mịt mà tại chỗ đứng trong chốc lát, đột nhiên có tiếp đại nhân viên lại đây, đem hắn dẫn hướng một khác trương bài bản, tôn tiên sinh mời đến bên này. Chị anh đi theo hắn qua đi, nàng đeo cái biên chế tiểu mái mũ, trên lô thai còn treo vịt vịt mắt kính, quần áo cũng thay đổi, nhìn tựa như cái tiểu thổ nữ, sòng bạc ai cũng nhận không ra. Mau tiếp cận, nam nhân sừng sốt, khẩn trương mà thấp giọng nói cho nàng, cái kia là sòng bạc lão bản vương đến lợi. Lần đầu cùng lao bản lại đây, ta đã thấy hắn. Chỉ anh ngưng trọng địa điểm điểm đầu. Nơi này tương đối ít người, cũng hợp quy tắc, một lớn một nhỏ qua đi, thực mau thu hút vương đến lợi chú ý. Hắn nhìn xem nam nhân bên người tiểu thổ nữ, kẹp xì gà treo kẹo nói, như thế nào, hôm nay là chuẩn bị không đánh cuộc thắng bán quê nữ. Bên cạnh người cười vang lên. Nam nhân cảm thấy hắn có điểm do người, thanh âm đều tạm, không, nào có. Vương đến lợi ha hả một tiếng, nói giỡn, nói giỡn nói đẩy cho hắn 200 vạn tiền đặt cược, Ngâm Si Ga hồn không thèm để ý nói, "Này đó đưa ngươi, lại đây chơi đi." Nam nhân nhận ra, đỡ ở ngồi xuống, có điểm đứng ngồi không yên. Vương đến lợi toàn bộ hành trình vẫn luôn ở quan sát hắn, chờ xác định hắn chính là cái người thường, không có gì đặc thù bản lĩnh, mới gõ gõ cái bản, phát ra ám hiệu. Trong trước mắt, vừa đến tay 200 vạn liền thua cái sạch sẽ. Nam nhân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Vương đến lợi lại gõ gõ cái bản, tiếp tục chơi. Hắn nhìn xem chỉ anh đành phải ra đầu một ngạnh, đem mới vừa thắng lại đây mười mấy vạn đều đẩy qua đi. Làm hắn kinh ngạc chính là, lần này thế nhưng vẫn là thắng, trực tiếp thắng hơn một trăm vạn. Dù sao cũng là người thường, không phí tổn tới tay nhiều như vậy tiền đủ để đem hắn tạp vượng, nhưng hắn không chú ý chính là, vương đến lợi trên người chính toát ra mánh liệt xương đen, chiều hắn toàn thân bọc tới. Một cái khí quan mười mấy vạn, một cái tiện mệnh hơn một trăm vạn, vậy là đủ rồi. Vương đến lợi meo lại đôi mắt, chính như vậy nghĩ, Lại thấy gia hỏa này bên người kia tiểu thổ nịu trắng non giữa mày một túc, dơ tay liền hô to một tiếng, hắc hắc. Dứt lời, một phen đại hắc kiếm đông nhiên hưu một tiếng từ ngoài cửa bay tới, lướt qua toàn bộ ngầm sông bạc, dừng ở tiểu gia hỏa trong tay. Chí anh rút kiếm liền nhạy qua đi, người xấu, đừng chạy. Vương đến lợi bị nàng huy kiếm khí thế kinh đến, đương nhiên là đứng lên liền chạy. Toàn bộ sòng bạc người đều ở vây xem. Vốn dĩ tiểu gia hỏa cặp kia chân đuổi theo hắn có điểm huyền. Nhưng sau lại không biết từ chỗ nào chạy ra chỉ đại Bạch Miêu, chở nàng liền khẩn đuổi kịp đi, không ở chỗ rẽ không có ảnh. Tiểu gia hỏa truy đại lão bản, nay thật là niên độ kỳ văn a. Song bạc người hai mặt nhìn nhau, cố xem náo nhiệt, liền bài bạc đều không thơm. Trí anh đuổi theo vương đến lợi lại hạ một tầng, tựa hồ hạ rất thâm, bốn phía đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Miêu miêu bước chân chấm điểm, trí anh đánh lên cái hỏa, thấy rõ xung quanh, sờ sờ đầu ngơ ngẩn. Liên bạch Hựu đều dừng lại miêu bộ làm ra công kích tư thái trong cổ họng phát ra gầm nhẹ đây là cái trống trải nơi sân bốn phía vờn quanh thật lớn hình tròn tụ đứng mặt trên bãi đủ loại bình trang đồ đựng có rất nhiều khí quan có bên trong trẻ con tiêu bảng còn có một cái lồng sắt trang thế nhưng là trẻ con dáng người hình người quái vật chí anh nhìn tiểu quái vật trắng non khuôn mặt đều nhăn lại tới cứu cực người xấu nghịch trước một trăm linh một tổ bà bạch liệu chưa thấy qua địa ngục là bộ dáng gì nhưng ở hắn xem ra trước mắt một màn này không khác tu la địa ngục Nhân loại trong mắt hắn vẫn luôn là gầy yếu mà bất kha một kích, hư có trăm ngàn loại hư pháp, nhưng tổng cũng trốn bất quá yêu ma lực lượng, nhưng giờ khắc này, thấy rõ trước mắt mấy thứ này, hắn sợ hãi. Quá khứ mấy trăm năm, hắn vẫn luôn am hiểu đùa bỡn nhân tâm, cũng coi đây là nhạc, lần đầu, hắn đối loại này giống loại sinh ra hoài nghi. Những người này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Là ai đem bọn họ biến thành như vậy? Bạch Hữu Kiên kỵ mà nhìn màu đen lồng sắc đồ vật, miêu chảo trên mặt đất nhẹ cào, trong cổ họng phát ra áp lực gầm nhẹ. Chi anh từ hắn trên lưng đi xuống, vô vuốt cổ hắn. Trấn An nói: Miêu miêu, đừng sợ. Nàng nói xong, bước cẳng chân nhi đi hướng màu đen lông sắt. Lông sắt tiểu quái vật cùng nàng thân hình không sai biệt lắm, làn da phím hắc, có chút địa phương còn mọc ra vẻ, giống nhau động vật máu lạnh. Nó đôi mắt phím u màu xanh lục, đồng thận trọng tế một chút hắc, hai chỉ tiểu xảo sắc nhọn răng nanh dò ra tới, so với cẳng sắc bén chính là nó móng tay. Chi anh ánh mắt từ nó tứ chi thượng xét qua, chớp chớp mắt to thân thiện mà cùng nó chào hỏi, ngươi hảo nha. Tiểu quái vật đôi mắt níu lại, rít gào huy động cánh tay, móng tay thổi qua lồng sát, vang lên một trận chói thai thanh âm. Chí anh che che lỗ thai, xem nó ra không được, ánh mắt đảo qua, chú ý tới lồng sát hóa trang điện tử khóa. Tiểu quái vật cùng nàng tiểu hư hắc khí tức rất giống, lại cùng nàng có tương tự hơi thở, như là hai người chất hỗn hợp. Nó tinh thần lực giống giá thú, cũng không giống nhân loại như vậy tầng tầng bố trí phòng vệ. Bởi vậy chỉ anh rất dễ dàng là có thể bắt giữ đến nó trong trí nhớ một ít đồ vật. Nàng nhắm mắt lại đi phía trước thăm, Tiểu Mi Mao đông nhiên vẫn nộm mà dựng thẳng lên tới, gương mặt có chút thương tâm. Nàng thấy được một cái ngũ cảm phong bế dự phụ, cùng Tôn Thúc Thúc giống nhau, dự phụ cũng bị sòng bạc người cổ hoặc, chẳng qua cùng mặt khác dân cờ bạc so sánh với, nàng may mắn đến nhiều, chỉ ở vừa tới thời điểm thua quá mấy củ tiếp theo liền cược đầu thắng đó. Dự phụ không cảm thấy có cái gì dị thường, ở tiền tài kích thích hạ, Mỗi ngày hướng sòng bạc chạy, nhưng nàng lại không biết, chính mình trong bụng dần dần nhiều ra chút những thứ khác. Cực đâu thắng đó là muốn trả giá đại giới, chính như thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nàng bụng từng ngày trướng nổi lên tới, lại không rảnh từ sòng bạc thoát thân, muốn sinh sản mấy ngày nay, thậm chí đau vựng ở chiếu bạc trước, nhưng lão bản thực nhân tử, đương trưởng khiến cho trợ lý đem nàng mời vào văn phòng, tạm làm nghỉ ngơi. Dân cờ bạc nhóm nghị luận cái này dựng phụ, tâm tác bảo lạ, nửa đêm đám người tan hết thời điểm, Lại không ai chú ý nàng hay không tử trong văn phòng ra tới. Chí anh thấy một mảnh huyết tinh hắc cám, mở to mắt, lông mi run rẩy, Bảo bảo tinh thần lực vô lực lại nhỏ bé yếu đất, hình ảnh đều rất mơ hồ. Sau lại phát sinh sự tình, đã là biến dị sau tiểu quái vật cảm giác đến. Chí anh không thể tin được làm ra loại chuyện này chính là cùng chính mình giống nhau nhân loại. Xoa bóp tiểu nắm tay, môi phẫn nộ lại vô lực mà nhấp lên. Nàng hào sinh khí. Sinh khí. Tức chết rồi. Nàng đắm chìm ở lửa giận chung. Không chú ý lồng sắt thượng điện tử khóa cùng cụm một tiếng khai, tiểu quái vật ánh mắt sáng lên, bay nhanh múa may nhanh đuốt từ bên trong lao tới. Chỉ anh còn ở sinh khí, khi đến cả người tạc ra kim quang. Tiểu quái vật tới gần trong nháy mắt, nàng ngâng ngâng mắt to, sửng xuất dưới, đang chuẩn bị đem công đức kim quang kiểm chế lên, tiểu quái vật cũng đã phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. tiêu thảm thiết qua đi, nó bị kim quang đánh lui đi ra ngoài, cùng lồng sắt cùng nhau tạp hướng về phía đặt vô số đồ đựng thật lớn tủ đứng. Không đếm được pha lê đồ đựng rơi xuống xuống dưới, thuốc thử cùng khí quan tiêu bản cùng nhau rơi xuống, tán trên mặt đất tản mát ra tanh hôi. Tiểu quái vật da thịt rắn chắc, bị trước phiên ở ven tường, thực mau lại đứng lên, mang theo thuần túy ác ý nhằm phía Trí Anh. Trí Anh không nghĩ cùng nó tranh đấu, căng thẳng khuôn mặt, tay nhỏ một méo, nhanh chóng trong người trước ngưng ra một cái kim quang nhà giam. Liên ở tiểu quái vật xông qua tới trong nháy mắt, nhà giam nhập khẩu nhanh chóng thu liễm, đem nó vững chắc vây ở bên trong. Tiểu quái vật tê gào bắt vài cái vốn tưởng rằng cái này lồng sắt cùng màu đen nhà giam giống nhau, có thể tùy ý nó gãi, nhưng hết thể chỉ là phi công, cái này kim sắc lồng sắt thậm chí sẽ thương đến nó. xuất phát từ bản năng, thực mau nó liền đình chỉ vô vị dãi rua, hoán hận lại cảnh giác mà xúc ở trong lồng, gắt gao nhìn chằm chằm chí anh. chí anh vốn định trực tiếp đem nó hồn phách rút ra, đưa đi luôn hồi, nhìn xem bốn phía một mảnh đen nhánh, vẫn là trước đem nó thu vào âm dương kính. bạch liệu trong bóng đêm thị lực hảo, đã phát hiện một chỗ ám môn, anh anh. Bên kia, Chí Anh đôi tay nắm chặt đại hắc kiếm, nhảy đến trên người hắn, miêu miêu đi. Ám môn thượng khóa, nhưng Bạch Hữu có hơn 700 năm yêu lực, nó đem thân hình biến ảo lớn điểm, đầu đi phía trước đỉnh đầu, liền tướng môn phá khai. Ám môn mặt sau là một chỗ sâu thẳm đường đi, Bạch Hữu mấy cái túng nhảy, liền đến đạt một chỗ khác, một cái rộng mở lại sáng ngời phòng tối. Nơi này địa thế càng thấp, nhưng so bên ngoài sòng bạc còn sạch sẽ, nơi nơi đều tràn ngập nước sắt trùng hương vị, bàn mấy trong vát thực nghiệm dụng cụ tranh lượng chỉnh tề nếu xem nhẹ rất những cái đó đang ở bị xử lý khí quan cùng tiêu bản nói một đám áo bờ lật trắng tụ tập ở chỗ này bị đột nhiên xông tới một nhãi con một miêu kinh động có cái nam nhân đỡ đỡ gọng kính nhũ mày lại đây ngươi là người nào như thế nào sẽ xâm đến nơi đây lời nói còn chưa nói xong tiểu gia hỏa giơ tay lên trong tay đại hắc kiếm lập tức bay đi ra ngoài vương trác trác ở một cái đang ở vận chuyển dụng cụ thượng tước bùn rơi vào đi cơ hồ là trong nháy mắt Máy móc liền đình chỉ vận chuyển. Nam nhân mí mắt rực rực, nhìn chỉ còn một tấc mũi kiếm lộ ở bên ngoài đại hắc kiếm, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hán tiểu tâm nhìn chăm chú vào trì anh, phỏng đoán cái này có phải hay không vương tổng tân làm cho thí nghiệm phẩm uy lực đại liền tính ngoại hình thế nhưng cùng bình thường tiểu hài tử không có gì bất đồng, còn mang buồn cười vị vị kính dâm. Đại hắc kiếm bỗng nhiên từ dụng cụ thoát ly ra tới, hồi tưởng trong nháy mắt xẹt qua hắn chóp mũi, sợ tới mức hắn đình chỉ phỏng đoán, rối tay sờ sờ. Ra đầu tê dại mà từ cái mũi thượng sờ hạ vài giọt huyết vài giây lúc sau hắn mới cảm giác được muộn tới đau ý Chỉ anh ôm lấy đại hắc kiếm khuôn mặt nhỏ thượng mang theo phẫn nộ người xấu nhóm giúp cứu cực người xấu làm chuyện xấu áo bờ lộc trắng nhóm sắc mặt nháy mắt thay đổi bọn họ bằng cấp trình độ rất cao chuyên nghiệp kỹ năng tinh vi cho nên mới sẽ lưu lại nơi này là một ít kỹ thuật tính nghiên cứu xử lý nhưng vô luận quá vãng quang huy có bao nhiêu loa mắt bọn họ hiện tại chỉ có một thân phận độ tội giáo thành viên Thần nói thế giới trung đem hủy diệt, chỉ có gia nhập độ tội giáo, được đến thần phù hộ, mới có thể vượt qua trận này tai nạn, nên đón quang minh tân thế giới. Mà bọn họ làm những việc này, chỉ là nhanh hơn xúc tiến thế giới hủy diệt tiến trình, thần sẽ thanh trừ bọn họ tội lỗi, làm cho bọn họ bình an vượt qua tai nạn. Vương tổng thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, đã vượt qua bọn họ lý giải phạm chủ, bọn họ đối này vô pháp không tin. Tại thế giới hủy diệt trước mặt, độ tội giáo sự tình vẫn luôn không ai ngăn trở, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Phảng phất thật là vì tân thế giới chu tính, vì thế bọn họ giấu đi nội tâm không khỏe, cảm thấy chính mình làm đều là chính xác sự tình, cũng vẫn luôn vì thế dốc hết sức lực, liền sinh hoạt đều tại đây phiến một tấc vương nơi. Bọn họ an vương tổng cung cấp phong phú nhất đồ ăn, xem vương tổng an bài tiết mục tin tức, đã đã nhiều năm không rời đi nơi này. Nhưng mấy năm lại đây, lần đầu có người nói bọn họ là người xấu, nói bọn họ ở làm chuyện xấu. Nhưng mà lâu dài nuôi dưỡng tẩy não, đã làm cho bọn họ chết lặng, quá mức xa xăm người tính không đủ để gọi hồi bọn họ sám hối. Một khi sám hối, liền chứng minh bọn họ mấy năm nay làm sự tình không có bất luận cái gì giá trị, cũng đem làm cho bọn họ trở thành chính mình đã từng nhất phỉ nổ cái loại này người. Mắt kính nam làm bộ nghe không hiểu, cho mày, người đang nói cái gì? Chị anh thấy hắn giả ngu, nắm chặt khởi tiểu nắm tay hỏi, người xấu đâu? Người xấu? Vừa rồi chạy tới cái kia. Mắt kính nam cơ hồ lập tức liền nghĩ tới vương tổng, nhưng hắn vẫn là làm bộ không biết tình. Thực xin lỗi, nhưng là vừa rồi nơi này không ai lại đây. Lời nói còn chưa nói xong, kia chỉ đại bạch miêu bỗng nhiên lại biến đại, đại đến giống một con mánh hổ, miệng khổng lồ một trường, răng nanh liền bạo lộ ra tới. phảng phất có thể dễ dàng đưa bọn họ cắn ăn sạch sẽ. Nhất quan trọng chính là, nay chỉ đại miêu thế nhưng còn có thể miệng phun nhân nôn, người xấu chính là các ngươi cái kia sòng bạc lao bản, lại nói mê sảng, liền tới khi ta đổ ăn đi. Này nhóm người vốn dĩ cũng đã không có người tính, đã chịu huy hiếp lúc sau. Lập tức liền mang theo sợ hai chiêu. Một năm trước sòng bạc bên cạnh xuất hiện một cái sợ không đến đế hồ sâu, giống khẩu giếng, không biết đi thông nơi nào. Vương Tổng nói đó là thân tích, chuyên môn đào mà huyệt bảo vệ lại tới, nói trở về sau thế giới hủy diệt, thần sẽ phù hộ chúng ta từ nơi đó chạy trốn. Hắn hẳn là liền ở nơi đó. Nói chuyện áo bờ lật trắng chỉ hướng phòng thí nghiệm một mặt. Chỉ anh nhìn về phía hành lang, mắt to chớp chớp, lại lấy ra di động, đem bên này tình huống nói cho cục trưởng thúc thúc Hướng Văn Hiên càng nghe càng ngưng trọng, thực mau tỏ vẻ sẽ phái người lại đây, làm nàng báo tọa độ, đem đám kia người khống chế được. Chỉ anh đem cụ thể vị trí nói cho hắn, vô vô hiếm, chiêu mấy cái đồng tiền bày ra vây trận, làm những người này trốn không thoát đi, mới cưới miêu miêu chạy tới áo bờ lật trắng chỉ phương hướng. Bạch Hữu cảm thấy chuyện tới hiện tại đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế, mở miệng khuyên đủ, anh anh, bọn họ nói hầm ngầm hẳn là có cái gì cổ quái, chờ lát nữa qua đi nếu là không ai. Chúng ta vẫn là đi về trước cho thỏa đáng. Chí anh thở phì phì mà nói, đi trước nhìn xem nha. Đi thông mà huyệt phương hướng còn có một ít phòng. Chí anh thừa miêu miêu gào thét mà qua, trải qua nào đó nhà ở thời điểm, đống nhiên mèo mau đầu, gọi lại hắn, miêu miêu từ từ. Bạch Hiệu dừng lại bước chân, hắn cũng nghe thấy cái kia thật nhỏ nước nở thanh. Chí anh chậm gì gì đi xuống, tiểu tâm mà đẩy ra kia gian cửa phòng. Trong phòng có cái xinh đẹp nữ hài, nàng bị dây thừng bó thúc ngồi dưới đất. Tươi đẹp ngũ quan dấu ở tóc, đầu vai hơi hơi kích thích, không cần, không cần bắt ta. Thoạt nhìn hẳn là cái hoảng sợ người bị hại. Chí Anh tháo xuống vịt vị kính râm, khuôn mặt nhỏ chìm xuống, ngưng trọng mà nhìn nàng. Nữ hài nhi thấy rõ nàng mặt, hơi dừng lại, liên thanh đặt câu hỏi, "Bảo bảo, ngươi như thế nào đi vào nơi này? Bên ngoài những người đó đi rồi sao, là có người lại đây cứu ta sao?" Chí Anh phình phình hai má, một phép tiêm, trong túi bỗng nhiên bay ra thành phiến giấy vàng phù, chớp mắt ngưng tụ thành xưởng xích. Một mặt rắt ở nàng trong tay, một mặt gắt gao trói chặt nữ hài cổ. Trong phòng không khí bỗng nhiên đọng lại lên. Bạch hữu thai mèo giật giật, nữ hài nhi biểu tình cứng đờ, cười hỏi, bảo bảo, ngươi làm gì vậy? Chí anh chắc chắn mà nói, ngươi là người xấu, anh anh gặp qua ngươi. Nữ hài nhi ngưng tụ lại mày, lại giãn ra hai, kiên nhẫn mà nói, ta là bị bọn họ trói đến nơi đây tới, cũng chưa thấy qua ngươi. E giờ, người xấu gạt người. Chí anh nhớ rõ trên người nàng hơi thở đông đông ba ba mụ mụ chính là bị nàng làm hại, cái kia dối gỗ còn kém điểm hại đông đông. Nàng là cái người xấu, người xấu thế nhưng còn tưởng đã lừa gạt nàng, thật là quá ngu đúc. chí anh không hề hé răng, nắm nàng liền hướng bên ngoài đi. Nàng sức lực đại, mặc dù không cởi bỏ nữ hài trên người dây thừng, cũng có thể lôi kéo nàng đi phía trước đi. Nữ hài nhi bị nàng kéo tún trên mặt đất, mắt thấy nàng chuẩn bị dẫm lên kia chỉ đại miêu, mặt mày nháy mắt dần hiện ra lệ khí. Nàng nhìn tiểu gia hỏa cái. Ốc tươi đẹp giống như nét bút xinh đẹp khuôn mặt không thể nhịn được nữa thanh âm lại kiệt lực mềm nhẹ bảo bảo ta thật là người bị hại mau đem ta bưng ra đau chí anh cưới miêu gào thét liền xông ra ngoài nữ hài nhi trên mặt đất cỏ thiếu chút nữa hộc máu thần không biết quỷ không hay đem trên người dây thừng cọ rớt sắc mặt cũng trở nên tái nhợt mau đem ta bùng ra ta thân thể không tốt sẽ xảy ra chuyện chí anh mắt to quay tròn sau này xoay một chút người xấu trên người tuy rằng có lực lượng sinh mệnh lực cũng thực có dư Nhưng không biết vì cái gì, kia khối thân thể thập phần gầy yếu, so với người bình thường còn không bằng. Nhưng nàng hiện tại vội, không có thời gian quan tâm người xấu. Chỉ anh lôi kéo cái này người xấu, tiếp tục kỵ miêu đi phía trước hướng. Nữ hải nhi thân thể suy yếu, nhưng là sinh mệnh lực thực lâu dài, liền tính bị khổ, cũng sẽ không xẻ ra chuyện, sẽ chỉ làm trên người sinh mệnh lực thong thả tiêu hao Nàng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn trừng mắt, rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, đang chuẩn bị sẽ xuống phụ triện, tiểu gia hỏa chú ý tới. Lại ở phụ triển bên ngoài cháu thượng một tầng thật giày công đức kim quang. Giam cầm lực lượng càng cường đại hơn. Nữ Hải nhi hét lên một tiếng, rốt cuộc bạo lộ ra gương mặt thật, lớn mật, mau thả ta ra. Chí anh nắm chặt bàn tay nhỏ, anh anh muốn đem ngươi đưa đi trong cục, cục trưởng thúc thúc sẽ điều tra ngươi. Ngươi lớn mật. Cảm ơn, nhưng là khen anh anh cũng là vô dụng Nga. Nữ Hải nhi phẫn nộ đến cả người phát run, gàn từng chữ một cắn răng nói, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dù sao không có anh anh lợi hại là được Nữ hài nhi quả thực phải bị nàng bức điên Đã hoàn toàn mất đi thể diện Âm trầm nổi giận nói Huyền Quang người tới ta trước mặt cũng phải gọi tổ bà Ngươi nếu là không đem ta bưng ra Tới rồi bên ngoài có ngươi hảo trái cây ăn Chí anh vừa nghe thấy Huyền Quang Mắt to đông dưng trần tròn Căm giận nói Anh anh mới sẽ không kêu ngươi tổ bà đâu Ngươi lại không phải Huyền Quang Huyền Quang là anh anh Mặt sau người không lên tiếng nữa Chí anh khấu khấu chán Chột dạ nói Tạm thời về anh anh quảng. Nữ Hải Nhi cổ quái trầm mặc một lát, âm trầm trầm nhìn nàng cái ốc, nghĩ đến nàng kia trường quen thuộc lại non nớt không ít khuôn mặt, đột nhiên hỏi: "Người mẫu thân đâu, hoặc là tổ mẫu ở nhà đâu, người xấu không có anh anh lợi hại, khi dễ không đến các nàng." Nữ Hải Nhi trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi dò hỏi: "Người mẫu thân là ai? Anh anh mới không nói cho ngươi đâu." Nữ Hải Nhi tức giận đến muốn chết, người cái này xú tính tình, khẳng định không phải ở ngươi mẫu thân bên người lớn lên. Chí anh cổ cổ má, mau phiền chết nàng, nàng là từ trong đất chui ra tới, đương nhiên không có mụ mụ, mụ mụ vẫn là ca ca chia sẻ cho nàng. hắc bạch thúc thúc nói nàng quá lợi hại, không ai có thể đương nàng ba ba mụ mụ đâu. Khi nói chuyện, mà huyệt đã tới rồi. Huyệt bên trong tích không lớn, chính giữa nhất địa phương quả nhiên có một chỗ thâm giếng, tinh thần lực đi xuống thăm, mấy chục mét thế nhưng đều đến không được đế. Chí anh tròng mắt đi dạo, tưởng đem nữ hải nhi đương đo lường khí đi xuống phóng phóng. Nói không chừng có thể thấy phía dưới cái dạng gì. Nàng thử thăm dò rũi rũi tay nhỏ, nữ hài nhi lập tức lạnh leo nói, ngươi làm gì? Chỉ anh giảng đạo lý mà cùng nàng thương lượng, ngươi đi xuống nhìn xem, anh anh lôi kéo ngươi. Cục trưởng thúc thúc nói lập công chỗ tội, hô điệp tỷ tỷ chính là như vậy, ngươi nếu là có tâm ăn ăn, cũng có thể. Nữ hài nhi không rõ nàng một bốn tuổi tiểu hài nhi như thế nào như vậy có thể nói nói, khi sắp hộp máu, phẫn nộ nói, ngươi bó ta cổ, đuổi kịp điếu có cái gì khác nhau. Chí anh nghiêm túc nói, thân thể của ngươi chỉ là bài trí, dương thọ từ người khác nơi đó đoạt tới, còn có rất dài đâu, không chết được. Nữ hài nhi bị nàng lời nói kinh đến, gặp quỷ giống nhau nhìn nàng. Nàng lại như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Chí anh thấy nàng không nói, thật cẩn thận mà đem nàng buông đi. Công đức kim quang chiếu dọi xuống, giếng vách tường bị chiếu đến giành mạch, chờ buông mấy chục mét trường. Chí anh chiều phía dưới nhẹ nhàng tê người xấu nhìn đến, cái gì sao? Có mặt khác đổ vật sao? Nữ Hải Nhi thanh âm phát khẩn, nghiến răng nghiến lợi, "Mau làm ta đi lên." Chỉ Anh dùng công đức kim quang gắt gao bao bọc lấy nàng, bảo đảm nàng nửa điểm đều trốn không thoát, mới hừ hừ một tiếng, "Ngươi khẳng định biết làm gì vậy, cũng biết cái kia người xấu ở đâu, các ngươi là một đám, hai cái người xấu đều ở cái này địa phương, nói không quen biết, lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử con hành, mới lừa không đến nàng đâu." Đãi giếng bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, nữ Hải Nhi mới âm trầm trầm mở miệng, "Ngươi tìm không thấy hắn?" trước kéo ta đi lên. Thâm Diếng vốn dĩ chính là lừa gạt tín độ dùng, có thể từ phía dưới tìm ra cái gì mới là thấy quỷ. Chí Anh không kéo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cục trưởng thúc thúc nói, hướng địch nhân làm ra nhượng bộ, chính là thất bại bước đầu tiên. Đại Diếng kích động mênh mông tức giận. Chí Anh rung đùi đắc ý nói xong, nhận thấy được động tĩnh gì, dừng một chút, đem tiểu hư hắc từ âm dương kính thả ra. Tiểu hư hắc đi vào lúc sau lão khi dễ cái khắc quỷ quỷ, vừa rồi không cẩn thận trêu chọc đến nhụy nhụy trên người. Một roi đã bị chịu đến hỏng mất, điên cuồng quấy từ trường tiêu nàng. Chỉ anh đem nó làm ra tới, lắc lắc đầu, loạn khi dễ người là sẽ gặp báo ứng, đã biết đi. Tiểu Hư hát xúc thành một đoàn, kinh sợ mà hiện tại còn không có hoang quá thần, một lát sau, nó bay tới thâm bên giếng biên, mới kích động mà nhảy nhót một chút. Chỉ anh đem lực chú ý tập trung ở nó trên người. Tiểu Hư hát trước mặt mấy ngày lễ đường trạng thái giống nhau, có vẻ thực hưng phấn, giống như rất muốn hướng giếng hướng. Phía dưới có tiểu Hư hất thích ăn đồ và sao. Tiểu hư hắc dùng sức nhảy nhót. Chí anh chừng trứng mắt, quyết định nắm tiểu hư đêm đen đi. Dù sao nàng không sợ trời không sợ đất, liền tính tới rồi địa phủ, hắc bạch thúc thúc cũng sẽ cho nàng chống lưng. Miêu miêu cùng đại hắc kiếm thu vào âm dương kính. Chí anh đem nữ hải nhi kéo lên, một tay nắm nàng, một tay nắm tiểu hư hắc, được rồi. Tiểu hư hắc một cái hưng phấn liền hướng tới cửa động nhảy xuống. Chí anh cũng lôi kéo nữ hải nhi đi theo nhảy, nhưng vừa đến cửa động, còn không có rơi xuống đi, hai người nh liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Chỉ anh nhìn chung quanh hôi xác xương ngủ, có chút kinh ngạc. Lại về tới nơi này ác. Xương xám không có tiểu hư hắc muốn ăn đồ vật, nó vội vàng mà dẫn dắt chỉ anh đi phía trước đi, tìm kiếm đồ ăn. Chỉ anh đem Miêu Miêu cùng Hắc Hắc thả ra, làm Miêu Miêu biến đại mang theo bọn họ đi. Nữ hài nhi từ đầu đến cuối nhìn này hết thảy, ánh mắt thay đổi thất thường, khiếp sợ, sợ hãi, không thể tưởng tượng, cuối cùng thành thành thật thật đợi, chỉ là ngẫu nhiên âm trầm nhìn chăm chú tiểu gia hỏa. Giống muốn ở trên người nàng nhìn ra cái gì? Ngoài dự đoán, lần này không đến một giờ liền đi ra xương xám, tiểu hư hấp tưởng nuốt ăn sát khí, nhưng ở tiểu tổ tông uy hiếp hạ, bất đắc dĩ nhắm lại miệng, trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Người xấu có khả năng từ địa phương khác chạy thoát, chỉ anh có chút ủ rũ, nhưng không quan hệ, trên tay nàng còn có một cái đâu. Sau khi ra ngoài, nàng kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng vẫn là kia phiến thao tràng. Bất quá cùng lúc ban đầu bất động, Theo chẳng chung quanh nhiều một ít cư trú dùng thùng đựng hàng, còn có rất nhiều người. Nữ Hải Nhi thấy những cái đó lui tới người, ánh mắt trợn lé, móc ra một cái lệnh bài liền ném đi ra ngoài. Các nàng đột nhiên xuất hiện, vốn dĩ cũng rất nhiều người chú ý, bên cạnh một cái Huyền Quang đệ tử nhặt lên lệnh bài, cẩn thận mà nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn. Trường lão lệnh. Nữ Hải Nhi thấy hắn không động tĩnh, mắng, còn thất thần làm gì, còn không cho này ngu xuẩn đem ta bung ra. Chỉ anh trường nàng liếc mắt một cái. Người xấu mới là ngu xuẩn đâu, anh anh không bỏ. Nói nhìn về phía Huyền Quang đệ tử, gan từng chữ một nghiêm túc mà nói, cái này người xấu là yêu vật, không thể phóng. Huyền Quang đệ tử biết cái này lệnh bài phân lượng, dối rắn một chút, kia nữ Hải Nhi lại bắt đầu mắng, ngu xuẩn, Tề Hoa lại đây. Thế Hoa chính là trưởng môn Tề Hoa chân nhân tên. Huyền Quang đệ tử trừng mắt lên, nàng như thế nào có thể như thế đại nghiệt không nói? Phế vật, chạy nhanh liên hệ Tề Hoa. Huyền Quang đệ tử cảm thấy nàng đầu góc có vấn đề, nhưng lệnh bài ở chỗ này, bị nàng mang đến bả vai co rụt lại, liền đi gọi điện thoại. Vài phút sau trở về, trên mặt mang theo kinh sợ, "Tiểu đạo hữu, còn thỉnh ngươi buông tha vị tiền bối này, nàng là ta Huyền Quang môn nhân, không thể dung người như thế vũ nhục." Nữ hài nhi cười lạnh một tiếng. Chí anh méo mó đầu, lại lần nữa nhắc lại, "Nhưng nàng là yêu vật, vẫn là người xấu, hại thật nhiều người, các ngươi tiền bối là người xấu sao?" Huyền Quang đệ tử lập tức nhăn mày, Huyền Quang không có yêu vật, càng không có người xấu, tiểu đạo Hưu đây là ý gì? Chỉ anh điểm điểm đầu, kia nàng liền không phải Huyền Quang, anh anh muốn mang đi nàng. Huyền Quang đệ tử vội vàng ngăn lại nàng, "Đừng." Chí anh khó xử cực kỳ, nhíu lại mi mau sờ sờ đầu, bất đắc dĩ chuẩn bị lấy quyền áp người, "Anh anh là Huyền Quang trưởng môn, ngươi không thể cản anh anh." Huyền Quang đệ tử. Hắn cười khổ một tiếng, "Tiểu đạo Hưu đừng nói giỡn, chúng ta trưởng môn ở khúc núi vây quanh thượng đâu, mau chút đem vị tiền bối này bưng ra." Chi anh thấy hắn không tin, suy khởi hiếm, lén lút hỏi, người gặp qua âm đều nhiếp quỷ ấn sao? Huyền Quang đệ tử ngẩn ra, đương nhiên gặp qua, ở khúc núi vây quanh thượng phong đầu, kia chính là chúng ta Huyền Quang đạo ấn. Âm đều nhiếp quỷ ấn có thể từ quỷ đều triệu ra quỷ quỷ sai khiển ngự sử, ngươi biết không? Đương nhiên, mỗi cái Huyền Quang đệ tử đều biết đến. trí anh vừa lòng địa điểm điểm đầu, từ hiếm móc ra một quả hắc ấn cho hắn xem. Anh anh có âm đều nhiếp quỷ ấn nga, ngươi là anh anh đệ tử, muốn nghe lời nói trương một trăm linh hai thật giả âm đều nhiếp quỷ ấn, chỉ anh đột ngột mà lấy ra âm đều nhiếp quỷ ấn, thật đúng là thiếu chút nữa đem huyền quang đệ tử hù dọa. rốt cuộc này cái đạo ấn với bọn họ mà nói, chính là thời cổ ngọc tỷ giống nhau tồn tại. thấy huyền quang đệ tử chân trờ, nữ hải nhi thanh âm lãnh lệ trách mắng, phế vật, âm đều nhiếp quỷ ấn liền ở khúc núi vây quanh thượng, từ tề hoa tự mình bảo quản, nàng trong tay sao có thể là thật sự? mau làm nàng đem ta buông ra. chỉ anh lắc lắc đầu. Đối với trước mặt huyền quang đệ tử, Nghiêm trang nói, mạng ngươi chung có hai kiếp, một là 18 tuổi năm ấy bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa bỏ lỡ trong cuộc đời quan trọng nhất cơ hội, nhị là 26 tuổi, người nhà bị người xấu xâm hại, đi đời nhà ma. Huyền quang đệ tử bỗng nhiên ngơ ngẩn. tiểu gia hỏa nói mỗi cái kiếp nạn đều là thật sự. 18 tuổi năm ấy, hắn thiếu chút nữa bỏ lỡ thi đại học, trường thi thượng căng quá mức vượng ghê tẩm cần khổ ngọc bội liền ác, 26 tuổi, cũng chính là năm kia. Hắn muội muội cả người biến mất, hiện trường vụ án chỉ còn lại có xé nát váy, liền cục cảnh sát đều đối này mở ra mặc sầu, thành án treo. Hắn mịt mờ biết chuyện này hẳn là không đơn giản. Lúc ấy liền từ bỏ rất tốt tiền đồ, đến lúc trước cầu Ngọc đội Huyền Quang làm đạo sĩ, hy vọng có thể học được nhất nghệ tinh, hoặc là tiếp xúc đến cao tầng nhân mạch, tìm về lúc trước trận tướng. Nhưng kia quá khó khăn. Tầng tầng si tra vào Huyền Quang lúc sau, hắn mới phát hiện giống hắn như vậy họ khác người, tưởng tiếp xúc đến cao tầng quả thực người Xi si nói ngọng học được bản lĩnh cũng chỉ đủ đánh tạp, càng miễn bản đi pha án. nhưng kia lại có thể như thế nào đâu? vì kia một kia hy vọng, hắn chỉ có thể ở Huyền Quang làm háo, hy vọng Chung có một ngày có thể được như ước nguyện. rốt cuộc nơi này là hắn khoảng cách phi tự nhiên lực lượng gần nhất địa phương. không chờ hắn hoàn hồn, Tiểu Gia Hỏa lại mở miệng kỳ thật mạng ngươi Chung chỉ có một kiếp, đệ nhị kiếp vốn dĩ không nên xuất hiện. cái gì? Huyền Quang đệ tử đột nhiên trừng mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chí Anh giải thích nói. Mệnh đều là định ra, không thể thay đổi, nhưng anh anh gần nhất gặp qua thật nhiều như vậy sự, đều là tà ma quái phá, hoặc là nhập ma tà giáo đệ tử. Độ tội giáo ngươi nghe qua sao? Huyền Quang đệ tử sững sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Chí anh giật nhẹ trên tay kim quang dây thừng, cho hắn xem, nữ hải nhi, anh anh vừa rồi từ độ tội giáo địa bàn lại đây, chính là từ nơi đó bắt được nàng u, tuy rằng song bạc lao bảng chạy, nhưng bọn hắn là một đám, nàng khẳng định cùng độ tội giáo có quan hệ. Huyền Quang đệ tử hô hấp cứng lại, Ánh mắt không thể tưởng tượng mà chuyển hướng nữ hài nhi. Nữ hài nhi sắc mặt tái nhật, tươi đẹp ngũ quan giống như mặt họa, lộ ra một loại yêu dị yêu đất Mỹ. Nàng bị phù triện bó cổ, lạnh giọng quát lớn, phế vật, nghe nàng nói bậy, giam ba câu đã bị hủ trụ, cũng đừng quên ngươi là bên kia người. Huyền quang đệ tử ánh mắt gian nan qua lại liếp tuần. Tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ, nhưng rõ ràng bản lĩnh lớn hơn nữa, mặt mày cũng lộ ra thuần khiết chính khí, lệnh người thoải mái. Nữ hài nhi luôn miệng nói chính mình là cái gì huyền quang tổ bà, thần dung gian lại mang theo lệ khí, mở miệng chính là mắng chửi, không dám gỡ người tin tưởng là danh môn chính phái cao nhân. Ai cao ai thấp, vừa thấy liền biết. Hắn do dự hỏi, tiểu đạo hữu, ta mọi mội sự, cùng độ tội giáo có quan hệ sao? Anh anh cũng không biết, nhưng nếu yêu cầu trợ giúp, Linh Trinh Cục ca ca tỷ tỷ có thể giúp người Nga, anh anh gần nhất vội, nhưng là có thể giúp người giới thiệu. Linh Trinh Cục Đối Nga Chí anh nói móc ra một chương danh thiếp cho hắn, đây là cục trưởng thúc thúc liên hệ phương thức, gần nhất trong cục không bận quá, nhân thủ khẳng định đủ giúp ngươi tra án. Huyền Quang đệ tử tiếp nhận danh thiếp, còn không có tới kịp vui sướng, đung nhiên nhớ tới chính mình thân phận, hắn không giấu vết đem danh thiếp nhét vào tay háo, che giấu tay háo thượng môn phái ký hiệu, nhìn về phía nữ hải nhi khi, vẫn là có điểm đau đầu. Hắn thả người cũng không phải, đoạt cũng không phải, chính dao động không chừng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, thành xa, thất thần làm gì? Thành xa nghe thấy thanh âm này, căng ra đầu nói, tu vũ tiền bối, tiểu đạo hưu trên người có âm đều nhiếp quỷ ấn, đệ tử biện không ra thật giả, không dám ngăn trở. Ân, tế tu vũ đi lên trước, tầm mắt đảo qua liền nói, huyền quang âm đều nhiếp quỷ ấn ngọc tâm có hoa văn, nơi nào là như vậy thuần tĩnh hắc, vừa thấy chính là hàng giả, thế nhưng còn biện không ra thật giả. Chỉ anh một chút không trộn giả anh anh mới không phải hàng giả đâu. tế tu vũ lười đến cùng nàng vô nghĩa. Biết nữ hải nhi là so trưởng môn địa vị còn muốn cao nhân vật, tay háo vung lên, liền tưởng từ nàng trong tay bằng người. Chí ánh mắt to trừng, hướng yếm thượng một phách, thành trôi phủ triện lại bay ra tới, đem hắn cũng bó thuốc lên. Chói xong người, nàng mãi huy danh hiếp, ngu ngốc quá yếu, tới mười cái anh anh cũng không sợ, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ nga. Tê tu vũ giận dữ dây rua, thấy chính mình tránh không khai, chiều bên kia giống giận, mau đem sự tình nói cho trưởng môn. Thành xa chậm gì gì không núp đích. Mặt khác đệ tử cũng đã bay nhanh gạt ra điện thoại, đem bên này phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật qua đi. Không bao lâu lại đây, đầy đầu mờ mịt mà bẩm báo, tu vũ tiền bối, trưởng môn đã phát thông tính tình, nói thế nhưng có người dám giả tạo âm đều nhiếp quỷ ấn, hắn chờ lát nữa liền mang theo đạo ấn lại đây, làm chúng ta đem người bảo vệ tốt. Thế tu vũ giận dữ, vậy các ngươi phải hảo hảo thủ. Chỉ anh tay nhỏ bắt lấy phủ triện dây thừng, cổ cổ má, nghiêng ra một cái tiểu bạch nhãn, anh anh thực giảng đạo lý. Mới sẽ không loạn chạy. Ngu ngốc lại đây mới hào đâu, vừa vận hỏi một chút hắn trong môn phái vì cái gì sẽ có người xấu. Nói, nàng kéo khởi nữ hài nhi, không chút nào khách khí mà đi hướng gián linh trinh cục tiêu chí thùng đứng hàng. Tiểu gia hỏa đi chậm gì gì, kéo khởi một cái thành nhân hình thể tuổi trẻ nữ hài nhi, lại không chút nào cố hết sức. Trên quảng trường người lạng im mà nhìn một màn này, hô hấp đều ngừng lại rồi. Nữ hài nhi mặt mũi vô tồn, rốt cuộc nhận không đi xuống, gian nan mà đứng lên biên mắng biên đi theo tiểu gia hỏa đi trước, linh trinh cục ca ca tỷ tỷ thực mau vì tiểu gia hỏa chuẩn bị tốt như nai bánh quy, còn có đủ loại đồ ăn vặt, làm nàng ở chỗ này thoải mái dễ chịu chờ. chờ không ngừng huyền quang trưởng môn bởi vì ra sòng bạc sự, cục trưởng thúc thúc cũng muốn tự mình lại đây, liệu lý song sòng bạc phía dưới những người đó, Phòng chừng là có thể lại đây tìm nàng. Chỉ anh an tâm mà ăn đồ vật, nữ hài nhi lạnh lẽo mà trừng mắt nàng, nàng bị bó cổ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được mặc kệ hành động như thế nào, nhìn đều giống tiểu gia hỏa này nô lệ, thật sự khuất đủ. rõ ràng nàng đã có như vậy lâu dài sinh mệnh, rõ ràng nàng lực lượng chỉ ở phụ thân dưới, rốt cuộc sao lại thế này? nữ hài nhi trong lòng biết, thường nhân không có khả năng có được lực lượng như vậy, ngay cả bình thường người tu đạo đều không thể, cái này tiểu gia hỏa khẳng định không đơn giản. Chỉ anh răng rắc răng rắc ăn đồ vật, ăn xong bánh quy ăn khoai điều, dính sốt cà chua, miệng nhỏ ăn đến hồng nhuận nhuận. đám người quá nhàm chán, nàng to mò hỏi người xấu tên gọi là gì? nàng không hề răng, cũng không phản ứng người, chỉ anh liền tiếp tục dùng người xấu xưng hô nàng, người xấu hảo lau, so anh anh già già còn lau đâu. nữ hài nhi cái chán gân xanh nảy nhảy, táo bảo tối tâm mà quét về phía nàng. người xấu tên gọi là gì? nữ hài nhi nheo neo mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, tề minh ngông. chỉ anh điểm điểm đầu, bạch mềm gò má thượng nhất phái thiên chân vô tả, tề người xấu cùng độ tội giáo cái gì quan hệ? nữ hài nhi ánh mắt một đốn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, cái này thảo người ghét tiểu quỷ rốt cuộc là bị ai mang đại? Tiểu gia hỏa ánh mắt trong suốt đối tên nàng không có bất luận cái gì phản ứng, thấy nàng vẫn là không trả lời, bẹp bẹp miệng nhỏ, căm giận nói, độ tội giáo rất xấu, người xấu làm vô tội người lâm vào thống khổ, đều sẽ được đến báo ứng. tế Minh mông âm tình bất định mà nhìn nàng, chậm rãi đem ánh mắt chuyển khai, sống trên đời có ai không đau khổ? bọn họ nhỏ yếu giống như con kiến, liền tính bị theo dõi, biến mất cũng liền biến mất. Không, có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ anh chớp chớp mắt to, nhìn nhìn nàng, nhấp khởi cánh môi, người xấu đem người thường xem thành con kiến. ở anh anh trong mắt, tề người xấu cũng là con kiến. Anh anh có thể làm tề người xấu biến mất, lâm vào thống khổ, nhưng là anh anh mới không làm như vậy. Thế minh ngông hử lạnh một tiếng, rối trá. Chỉ anh miệng nhỏ không ngừng, tiếp tục nói, chờ sự tình giải quyết, anh anh liền đem tề người xấu đưa đến phía dưới, hắc bạch thúc thúc sẽ làm ngươi tạc chảo dầu, cắt đầu lưỡi, đi đau sơn xuống biển lửa, vô cùng vô tận mà luân hồi ở thống khổ, bị tàn hại quá, anh hồn nhất biến biến cắn xé, thể hội so với bọn hắn gian nan trăm ngàn lần thống khổ, thẳng đến chuộc lại tội nghiệt. Nghe xong nàng ngãi lẽ khí miêu tả, Thế Minh ngông sắc mặt tái nhợt, ánh mắt giống tôi độc châm, hung hăng chắc hướng nàng: Ngươi không có loại này bản lĩnh, không cần si tâm vọng tưởng. Chỉ ánh mắt to một loan, mãi vừa nói, anh anh có nga, thế người xấu tưởng trước tiên nhìn xem địa phủ bộ dáng gì sao? Thế Minh ngông nhiên cả người phát lệnh. Nàng không thể tin tưởng mà sau này lui một bước, bị đồ vật vướng ngã, lại không rảnh lo chửi rủa, kinh hoàng thất thố mà trốn đến bên tường. Dối gô đem dương thọ cùng sinh mệnh mang về thời điểm, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh chủ nhân sở trải qua hết thảy. Những người đó có tốt có xấu, có lớn có bé, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những người đó đều là tươi sống, có được so nàng khỏe mạnh gấp trăm lần thân thể. Nhưng mà vô luận như thế nào, bọn họ vẫn là trước tiên chết, chết ở nàng phía trước. Những cái đó thống khổ với nàng tựa như nhàm chán trong sinh hoạt cam lộ, cho nàng gia tăng rồi một ít không đáng giá nhắc tới là thú. Nhưng nếu làm nàng trải qua như vậy thống khổ, sao có thể? Tề Minh mông ác độc lại sợ hãi mà nhìn về phía tiểu gia hỏa, ánh mắt lập lòe, ngươi không có khả năng làm được, phụ thân sẽ bảo hộ ta, chờ hắn tới, không ngươi hảo trái cây ăn. Chỉ anh nhữ nhữ cái mũi, không sao cả mà nói, mỗi cái cùng anh anh buông lời hung ác người xấu, cuối cùng đều sẽ xui xẻo nga. Nắm giữ lực lượng một phương vĩnh viễn là chủ động phương, Tề Mên mông phát hiện chính mình cùng nàng nói chuyện vĩnh viễn không chiếm được hảo, sao động mà ngậm miệng. Sớm biết như thế, nàng liền không nên vì thử tới gần đứa nhỏ này. Chỉ Anh từ trong không gian ra tới thời điểm là sáng tinh mơ, trong không khí còn mang theo chiêu ức, ở thùng đường hàng lại ngồi hai cái giờ, theo trong sân không mới truyền đến toàn cánh chuyển động thanh âm. Tê Hoa chân nhân mang theo âm đều nhiếp quỷ ấn vội vàng tới rồi. Hạ Phi Cơ trực thăng hắn cong lên đôi tay, liền lánh mắng một tiếng. Tổ bà ở đâu? Ai dám giả tạo ta Huyền Quang đạo ấn? Bị lượng ở thao trong sân hồi lâu tề tu vũ giận dữ mở miệng. Trường môn là cái tiểu thí hải, Linh Trinh cục bên kia người mau làm nàng đem ta bung ra. Tế gia đệ tử ở Huyền Quang co không giống bình thường địa vị, thói quen siêu nhiên đại ngộ, đã trị ủy khuất khinh nổ, đầu một cuộc sự chính là cáo trạng. Tê Hoa chân nhân giữa mày nhân lại, cất bước qua đi, lại phát hiện này đó vụ triện lực lượng cường đại vô cùng, hoàn toàn vượt qua hắn có thể giải quyết phạm vi hắn đồng tử co rụt lại, hoan hoan nỗi lòng, lạnh giọng hỏi, ai hạ lá bừa? chính là cái kia tiểu thí hải. tê hoa chân nhân nghe thấy tiếng bước chân, tao mày quay đầu lại, lại thấy một cái quen thuộc đến làm người đau đầu hải tử. Chị anh, hắn nhìn đến tiểu gia hỏa phía sau nắm tề mê ngông, sắc mặt biến đổi, lộ ra chút hốt hoảng chi sắc, lại thực mau che lại, khuyên nhủ nói, tiểu đạo hữu, vị này chính là ta huyền quang môn trung tiền bối, địa vị phi phàm, mau chút đem nàng bung ra. chi anh nhăn lại tiểu giữa mày. Nhắc lại một lần, huyền quang sẽ không có người xấu tiền bối Nga, anh anh không nhận. Ngươi một ngoại nhân có nhận biết hay không có ích lợi gì? Thê hoa chân nhân thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Hắn khó khăn lắm duy trì được chính mình cao nhân cái giá, ở tề minh mông âm lành dưới ánh mắt, thẳng thắn sống lưng, tiểu đạo hữu, huyền quang truyền thừa hơn một ngàn năm, lịch đại danh phổ thượng đều có ghi lại, cũng không có tên của ngươi, chớ có hồ nháo. Thuống hồ âm đều nhiếp quỷ ấn liền ở trong tay ta, độc này một con, người khác liền tính mô phỏng cũng chỉ có thể là chê cười, làm không được thận. Lão nhân này vô nghĩa hết bài này đến bài khác, chỉ anh thay trái đoán tiến, thay phải đoán ra, nửa điểm không nghe đi vào, tên người xấu anh anh muốn mang đi nga. Thê hoa chân nhân mấy ruột hộp máu, thấy tiểu gia hỏa mềm cứng không ăn, hắn meo nhao mắt, giận dữ lấy ra mang theo ở trên người âm đều nhiếp quỷ ấn, nếu tiểu đạo hữu không chịu thả người, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Chỉ anh xem hắn ấn, lại nhìn xem chính mình, chớp chớp mắt to, cảm thấy một tia vui mừng. Anh anh đẹp đầu. Đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng tạo hình, chỉ có nhan sắc hoa văn kém một ít, cố tình nàng kia khối hắc ngọc sắc trạch nặng nề, thoạt nhìn uy nghiêm càng sâu, tê hoa chân nhân quả thực tưởng chửi ầm lên. Hắn tức giận đến không được, thần dung chợt tắt, liền nhíu mày niệm động khẩu quyết. Theo hắn niệm chú thanh, trong tay hắn kia khối âm đều nhiếp quỷ ấn dần dần tản mát ra mỏng manh ánh huỳnh quang, nhưng dù sao cũng là tương đương với thần khí giống nhau đồ vật, yêu cầu lực lượng quá mức cường thịnh, ở hắn pháp lực thuốc dục hạ, cơ hồ sáng mấy chục phút. Mới tản mát ra càng thêm nồng đậm quan huy Tế minh ngông xấu hổ lại tức giận Mà đem đầu xoay truyền khai Chỉ anh nhảm chán mà ngáp một cái Đang chuẩn bị hồi thùng đường hàng nghỉ ngơi Không đáng đáng thao trong sân bỗng nhiên toát ra một ít quỷ quỷ Một con, hai chỉ, ba con Huyền quang một ít đệ tử đảo không che thiếu Chính mắt chứng kiến môn nửa đường ấn thần dị Lại kiến thức đến từ địa phủ triệu tới quỷ thần Sôi nổi kích động mà nghị luận lên Trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào. Ba con quỷ lẻ loi mà đứng ở thao trong sân, nhìn về phía tê hoa chân nhân, cung kính hỏi, là ngài đem chúng ta triệu hồi ra tới sao? Tê hoa chân nhân lau lau trên chán mồ hôi, vui mừng mà nói, là ta, làm phiền chư vị đem vị này tiểu đạo hữu ngăn lại, nàng vô cớ gây rối, chính là đem chúng ta trùng trưởng bối giam, thật sự không nói đạo lý. Ba con quỷ gật gật đầu, xoay người đi xem hắn chỉ tiểu đạo hữu, còn tính thể diện biểu tình lập tức cứng đờ. Chỉ anh quơ quơ kia cái thuần hắc âm đều nhếp quỷ ấn. Bên người đồng dạng toát ra một ít quỷ thần. Một con, hai chỉ, ba con. Tê Hoa chân nhân ở đối diện nhìn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, môi thẳng run, mắt thấy đếm không hết quỷ hồn Tê Tê ai ai nhét đầy toàn bộ thao trường, ngón tay cứng đờ, âm đều nhiếp quỷ ấn loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Đám kia quỷ Tê tê nhốn nháo, còn có tâm tư nói chuyện tiễm. Hướng bên kia nhường một chút, đừng Tê ta. Tiểu tổ tông ở bên kia đâu, đừng Tế, đem tiểu tổ tông tê hỏng rồi ngươi phụ trách a. Hắc u này tươi đẹp trời đầy mây, cảm tạ tiểu tổ tông săn sóc, đem chúng ta kêu ra tới chúng gió. Tiểu tổ tông kêu chúng ta tới làm gì? Trong lúc nhất thời, thao trong sân mọi người người quỷ quỷ đều nhìn về phía trì anh. Trì anh lùn lùn một cái đứng ở quỷ trong đàn, cắn xuống tay đầu ngón tay, học tề tu vũ vừa rồi bộ dáng cáo chạm, bọn họ khi dễ anh anh. Chúng quỷ động tác nhất trí nhìn phía đối diện tam quỷ một người. Ba con quỷ đầu ra chật lạnh, chạy nhanh giải thích, huynh, huynh đệ, chúng ta là một đám. Còn chưa nói xong, theo trong sân mấy trăm chỉ quỷ liền một tổ hong bọt qua đi, một người một chân một quyền hung hăng tấu nổi lên tam quỷ một người. Ba con quỷ trực tiếp bị tấu đến diệt yên, phản thân địa phủ. Tê hoa chân nhân căng bất quá quỷ thần lực lượng, sau một lúc lâu lúc sau bỏ ra tới, đuối tóc nghiêng lệch, mặt mũi bầm dở, bởi vì âm khí nhập thể, sắc mặt xanh trắng dị thường. Chí anh vừa rồi chỉ là thí nghiệm, đánh hơn 10 phút, quỷ thần nhóm liền sôi nổi từ tại chỗ biến mất, chỉ dư một cái tê hoa chân nhân. Huyền Quang chúng đệ tử nhìn trước mắt một màn này, trầm mặc hồi lâu, không thể tin tưởng mà nghị luận lên, chúng ta Âm đều Nhiếp Quỷ Ấn là đồ dòng a, sao lại thế này? Những cái đó quỷ đều nhận được tiểu đạo hữu, nàng không chừng đã chịu ra quá nhiều ít hồi, chẳng lẽ thật là Âm đều Nhiếp Quỷ Ấn chủ nhân? Sao có thể? Âm đều Nhiếp Quỷ Ấn rõ ràng là Huyền Quang đạo ấn. Chẳng lẽ Huyền Quang? Tê Hoa chân nhân một hơi không xuyến đi lên, trong cổ họng máu bầm vừa phun, tức giận đến chết ngất qua đi. Chương 103 lấy thân hóa linh. Tiểu ra hỏa một người triệu ra mấy trăm chỉ quỷ cảnh tượng chấn trụ thao trong sân mọi người, thế cho nên bay là tả nghị luận qua đi, mới có người hậu chi hậu giác nhớ tới té xỉu trường môn. Các đệ tử do dự mà tiến lên, đem hắn đưa vào thùng đựng hàng. Đến nỗi bị phụ triện trói buộc lớn tiếng kêu to tề tu vũ, không có người để ý đến hắn. Liên tê hoa chân nhân đều không giải được phụ triện, bình thường đệ tử qua đi cũng vô dụng, hướng hồ trí anh vừa rồi lộ như vậy một tay, rất ít có đệ tử nguyện ý lại làm vi phạm nàng ý nguyện sự tình. Hơn 10 phút lúc sau, tê hoa chân nhân từ từ tỉnh dậy, nhớ tới vừa rồi kia một màn, mặt ra một bạch, sắc mặt âm tình bất định. Hắn meo trước người hầu hạ đệ tử, lạnh giọng hỏi, kêu tiểu nha đầu đi rồi. Đệ tử lấp bắp, khẩn trương mà nói, không, không đi, nàng còn ở linh trinh cục bên kia. Tê hoa chân nhân buông ra hắn, phất tay háo liền ra thùng đựng hàng, hơi thở không xong. Âm đều nhếp quỷ ấn mấy ngàn năm trước cũng đã hiện thế, nghìn năm qua, chính sử giã trong lời nói đều có ghi lại. Thậm chí nhiều đời trưởng môn đều sẽ thỉnh người tiến hành tạo sách phát họa lấy làm kỷ niệm, có nhiều như vậy chứng cứ, nếu muốn chứng minh ai thiệt ai giả, quả thực lại dễ dàng bất quá. Nhưng kia tiểu hài tử trong tay hắc ấn thế nhưng so huyền quang đạo ấn uy lực càng tốt hơn. Như thế, đó là trong tay hắn lấy thật hóa, chỉ sợ cũng không thể phục chúng. Tê hoa chân nhân nôn nóng lại phẫn nộ, chờ đi đến linh trinh cục địa bàn, nghĩ đến kia hắc ấn uy lực, trong lòng cũng chỉ dư lại một loại cảm xúc. Ngẹn quất. Chi anh ngoan ngoãn ngồi ở thùng đựng hàng cửa, chính nhìn chăm chú vào chính mình trên cổ tay Ngọc Châu. Cổ tay của nàng thịt thịt tròn tròn, mang tơ hồng địa phương trắng non tựa củ sen, có chút lõm vào đi. Xanh biết sắc Ngọc Châu sấn bạch mềm tế thịt, thập phần đẹp, càng không cần để trong đó tràn đầy chỉ vàng. Chi anh ngạc nhiên mà bắt tay cổ tay dơ lên, ánh ánh mặt trời nhìn nhìn. Không biết có phải hay không ảo giác, từ song bạc ra tới lúc sau, Ngọc Châu chỉ vàng tựa hồ liền đầy, xanh biết tràn ngập nồng đậm kim sắc. Ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Tê Hoa Chân Nhân lạnh mặt lại đây, liền tính gặp lại làm mặt ngoài công phu, vừa rồi ném như vậy lại người, cũng trang không ra sắc mặt tốt, "Tiểu đạo hữu, mặc dù ngươi pháp tấn uy lực ở bản tôn phía trên, cũng không có tùy ý giam chúng ta trùng tiền bối đạo lý." Huyền quang nội tình không chỉ như vậy, bản tôn gần tu hành gần hơn trong tái, cũng không thể đại biểu huyền quang tối cao trình độ, nếu là lấy vì huyền quang, có thể từ người tùy ý khinh nhục, tiểu đạo hữu liền mười phần sai. Chỉ anh ngại hắn che đậy ánh sáng. Dọn ghế nhỏ dịch dịch, né tránh hắn bóng ma, anh anh không khi dễ người, anh anh nhưng giảng đạo lý. Vậy thỉnh đem chúng ta trung tổ bà trả lại. Người cái nào môn? Thê hoa chân nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Huyền quang. Huyền quang mới không có người xấu tiền bối đâu. tê hoa chân nhân làm cái hít sâu, gần trăm năm dưỡng khí công phu cơ hồ muốn hủy trong một sớm. Hắn trầm trầm khí, há mặt hỏi, tiểu đạo hưu nói chính mình giảng đạo lý, lại nói huyền quang là của ngươi, nhưng có cái gì chứng cứ? Chí anh đang chuẩn bị nói âm đều nhếp quỷ ấn, tê Hoa Chân Nhân đoạt ở nàng đằng trước mở miệng, kia ấn không tính, tiểu đạo hưu hống được bên ngoài những cái đó vô tri người, lại không lừa được bản tôn. Ngươi nếu là thật đem nó trở thành chứng cứ, bản tôn có trăm ngàn loại chứng cứ hướng người khác chứng minh thật giả. Chí anh mắt to quay tròn đi dạo, bẹp hà miệng, hảo đi. Nàng từ yếm móc di động ra, Thê Hoa Chân Nhân nhũ mẩy nhìn nàng hành động, Chí anh cỡ lật mở eo bùn, tay nhỏ đi xuống cắt hoa. Tìm ra ở trước đây đạo quan chụp ảnh chụp cho hắn xem. Gia gia sư phụ cũng là Huyền Quang đệ tử nga, anh anh là Gia gia cháu gái, đương nhiên là Huyền Quang lạc. Thê Hoa chân nhân tập trung nhìn vào, sắc mặt đống nhiên khó coi lên. Trên ảnh chụp là một trương cũ kỹ độ điệp, tương đương với hiện tại đạo sĩ chứng, mà mặt trên rõ ràng mà ấn quan gia con dấu, còn có Huyền Quang ký hiệu. Thanh hư tử, hắn đối người này có ấn tượng. Khi đó hắn 14 năm tuổi, bởi vì tu hành sớm, ký ức còn tính rõ ràng. Trăm năm trước, thanh hư tử là huyền quang khó được thăng lên cao tầng họ khác người, bởi vì thiên phu không tồi, tu vi tiến bộ mau, là lúc ấy thực đức cao vọng trọng trưởng lao trí nhất. Làm họ khác người, hắn có được rất nhiều người không có đặc thù quyền lợi, thậm chí một ít họ tề bên cạnh đệ tử đều so ra kém. Tỷ như tiến vào bên trong cánh cửa một ít cấm địa, tỷ như xem tàng thư các ba tầng cao cấp điển tịch, tỷ như bị một vị tề họ tiền bối coi trọng, làm đảo cắm môn người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhưng hắn càng đi càng cao cũng tiếp xúc tới rồi bên trong cánh cửa một ít bất truyền bí mật tê hoa chân nhân đến nay nhớ tới cái kia bí mật đều còn có chút hãi hùng két vĩ nhưng hắn cho rằng thời thế đổi thay lấy lúc ấy huyền quang tiền bồi cấp gia hậu đãi điều kiện cùng với quang minh tiền đồ đủ để kêu thanh hư tử bảo thủ bí mật hắn quá không biết điều vì hư vô mở miệng chuyện xưa đáp thượng một cái mệnh cũng thật sự không đáng giá tê hoa chân nhân môi trắng bệnh hắn lại lần nữa nhìn mắt trên ảnh chụp độ điệp tin tưởng đó là thật sự thần xác đông lạnh lên Thanh âm mang theo chất vấn, ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này. Chí anh nhận thấy được hắn không tốt, nhăn lại tiểu giữa mày, trừng lớn đôi mắt cùng hắn ràng co, nhấp khẩn miệng nhỏ không hé răng. Tê hoa chân nhân phất tay háo chỉ hướng nàng di động thượng ảnh chụp, nổi giận nói, người này phẩm hạnh không hợp, sớm tại hơn trăm năm trước cũng đã trốn chạy sư môn, lệnh truy nạ đến nay hãy còn tồn, tiểu đạo hưu hiện tại lấy ra độ điệp, chẳng lẽ là khiêu khích. Chí anh nắm chặt nắm tay, phát ra phẫn nộ tiểu lại âm, ra ra nhưng hảo. Gia gia sư phụ khẳng định cũng là người tốt, người xấu mới phẩm hạnh không hợp đâu. Tê Hoa chân nhân từ nhìn đến độ được khởi, cũng đã một tấc vương đại loạn, chỉ còn lại có phẫn nộ che giấu trộn dạng trên mặt đường hoàng kỳ thật liền tiểu gia hỏa khiêu khích cũng không dám đáp lại. Hắn không biết tiểu gia hỏa hiểu biết nhiều ít, ánh mắt lập lòe, phất tay háo cả giận nói, tính, sự tình đã qua đi một trăm nhiều năm, người chết như đèn tắt, truy cứu chuyện xưa sự tình cũng vô dụng. Tô ba, nếu tiểu đạo hữu không chịu thả người. Trong đây lại có như vậy lợi hại pháp khí, ngài liền tạm thời chờ chút thời gian, đệ tử sẽ mau chóng thỉnh cầu sư tổ tới cứu ngài. Thế mênh mông lành lạnh chửi nhỏ, phế vật. Tê Hoa chân nhân không rảnh lo nàng lục mạng, xoay người sắc mặt khó coi, vội vàng liền phải rời đi. Chỉ anh lại còn nhớ thương hắn lục mạng, hướng chung quanh nhìn xem bàng quan người, "Cụ cộp cụ theo sau." Quỷ khuất lại phẫn nộ mà uy hiếp hắn, "Sư công khẳng định không phải người xấu, người xấu một hai phải cho hắn bắt nước bẩn, liền nói nói vì cái gì đem hắn đuổi ra đi?" Bằng không anh anh sẽ không bỏ qua ngươi Tê hoa chân nhân sợ nàng thật biết điểm cái gì Nào dám dừng bức cùng nàng cãi lại ỉ vào người cao chân dài Vội vàng mà liền tưởng đem nàng ném ra Hắn hối hận lại đây Hối hận